Trương 76, trả nợ, chung. Lời nói của lão tổ đoá ra cũng không hoàn toàn bịa đặt. Sắc mặt máu quang cùng đồ sơn quỹ hòa khẽ biến. Lúc trước, sau khi đồ sơn quỹ hòa đi vào phố Hồ Lô, đã nghe máu quang kể hết tiền căn hậu quả. Cũng rất có thiện cảm đối với Vinh tuệ Khanh, nhất là nghe nói cô bé có thể tu sửa bà trận pháp của phố Hồ Lô thì rất kinh ngạc. Mặt khác, trong ba nơi định cư ở nhân giới thì yêu tu cư ngụ tại phố Hồ Lô là ít nhất. Trận pháp cũng tương đối đơn giản. Thế nhưng, đơn giản ở đây là đối với những yêu tu định cư ở hai nơi khác mà nói. Tính tất cả những trận pháp hiện hữu một ở nhân giới, trận pháp ở ba nơi định cư của yêu tu vẫn là phức tạp nhất. Thậm chí, có khi còn vượt qua cả trình độ phức tạp của trận pháp nơi thần điện quang minh ở trung đại lục. Có thể tu sửa trận pháp ở phố hồ lô, cho dù có là giữa những trận pháp sư của nhân giới, cũng là ba đệ nhất ngũ châu đại lục. Càng làm cho người ta lưu lươi chính là, Vinh Tuệ Khanh vẫn là một cô bé yếu đuối chỉ mới 9 tuổi. Điều này thật sự quá sức tưởng tượng. Có thiên phú như thế, cho dù sau này con bé có lựa chọn tu hành, ta cũng muốn giúp đỡ nó một tay. Để con bé có thể vừa ba tu hành, lại không bỏ lỡ trận pháp. Đồ Sơn quý Họa đã từng hào hứng nói. Lúc rút linh lực của roi suy long ra nàng đã bị trọng thương. Có điều nàng là yêu tu. Mức độ hồi phục của thân thể vốn là đã nhanh hơn loài người. mà yêu tu ở phố Hồ Lô lại có vô số dược thảo quý hiếm chín tất cả đều để cho nàng dùng miễn phí. Hơn nữa, tu vi của chính nàng cũng cao thâm, sau khi ngồi tinh tọa, cũng đã hồi phục hơn phân nửa. Lúc này, máu quang mới đề cập với nàng về mảnh giấy mà Vinh Tuệ Khanh để lại, nói là vì con bé không muốn liên lụy bọn họ nên đã rời khỏi phố Hồ Lô. Một đám yêu tu tìm khắp nơi ở phố Hồ Lô vẫn không thấy mới biết được Vinh Tuệ Khanh thật sự đã rời đi. Vô số tu sĩ nhân giới ở bên ngoài đang tìm cô bé, một cô nhóc chỉ mới luyện khí tầng 2 thì có thể đi đâu được chứ. Lũ yêu tu đều sốt ruột không thôi. Cuối cùng vẫn là đồ sơn quý họa bắt nhịp, bằng lòng gánh vác chuyện của Vinh Tuệ Khanh, quyết định tuyên bố với tu sĩ nhân giới ở bên ngoài rằng Vinh Tuệ Khanh là người mà bọn họ che chở. Làm cho đối phương dù có bắt được Vinh Tuệ Khanh cũng không dám manh động. Lời nói của vương nữ đồ sơn luôn là nhất ngôn cựu đỉnh, dù cho là ở tầng cao nhất của yêu tu thì cũng có vị trí nhất định. Thâm tư mão quang dối bời, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. Máo tam lang tỉnh lại, nghe nói vinh tuệ khanh đã đi, cũng vô cùng sốt ruột chạy sang bàn bạc. Lúc này, từ chỗ tu sĩ nhân giới chuyển đến thông điệp cuối cùng là muốn vào phố hổ lô lục soát. Giống như thêm dầu vào lửa, làm sôi sục sự chính trực trong những yêu tu luôn không mảng đến quyền thế tức nước vỡ bờ, không cần phải nhẫn nhịn nữa. đám tu sĩ nhân giới thành vĩnh trương kia đổi trắng thay đen. hôm nay nếu như bọn họ nghe theo đám tu sĩ nhân giới kia cứ im lặng mà thuận theo sai trái, sau này rồi cũng có ngày bị phường không phân rõ trắng đen này tùy tiện ngậm máu phun người mà thôi. đến lúc đó thì ai sẽ minh đoan cho họ, ai sẽ vì họ chủ trì công đạo? hôm nay Chẳng qua xem như bọn họ chỉ vì một tu sĩ nhân giới mà ra mặt, thật ra cũng là đang giúp đỡ chính bản thân họ. Nếu như cứ im lặng mà trà đạp lẽ phải, cũng chính là trợ trụ vi ngược, giúp kẻ xấu làm ác. Một ngày nào đó, lúc chính người bị dấm đạp thì mới vỡ lẽ ra, không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Giúp người khác cũng là giúp chính mình. Tức là, đa số tu sĩ nhân giới chỉ thích bò bò giữ mình. Yêu tu vẫn là còn đơn thuần lắm. Đơn thuần mà ngắm nhìn thế giới, trái lại càng có thể nhìn thấu sự việc, thấy rõ bản chất. Nhưng trong miệng lao tổ đoá ra, bọn họ lại trở thành một đám tiểu nhân vô sỉ chỉ biết lật lọng. Nếu nhịn được thì ai lại trả nhịn? Người phản ứng đầu tiên là Linh Vũ. Từ trước tới nay, miệng lưỡi nàng ta luôn sắc bén, giỏi nhất là chính là chọc người tức đến chết không đòi mạng. Bà già kia nói mê sảng gì thế? Từ trước tới giờ chúng ta chưa từng nói là Vinh cô nương không có ở phố Hồ Lô. Chúng ta chỉ nói phố Hồ Lô không có yêu nhân ma giới. Bà ta rõ ràng là biết mà, đừng chỉ phát triển ngực mà không phát triển nào chứ. Linh vụ khinh thường liếc nhìn bộ ngực cực kỳ to lớn của Lão Tổ Đoá ra. Lao Tổ Đoá ra giận dữ, bà ta luôn kiêu ngạo với Tu Vi và vóc người của mình. Hoặc có khi lại còn tự hào hơn cả Tu Vi ấy chứ. Nhưng bây giờ lại bị một yêu tu nhỏ bé như táng thẳng một bạn ai, mất hết cả mặt mũi. Thật sự vô cùng nực cười. Tiểu tiện nhân vinh tuệ khanh kia chính là yêu nhân ma giới. Các người đã thừa nhận tiểu tiện nhân kia ở phố Hồ Lô, thì chính là bao che cho yêu nhân ma giới. Đây là muốn không đội trời chung với nhân giới chúng ta à? Đại nhân lão tổ đoá ra hành lễ với tư an và phát cung doanh nói, nếu như bọn yêu tu kia đã xé bỏ hiệp nghị, Chúng ta cũng không cần khách sáo với bọn họ nữa, thẳng tay động thủ đi. Đồ Sơn quý Họa hừ một tiếng rồi lớn tiếng nói, bà kiên quyết muốn đổi trắng thay đen, nhất định phải đẩy một cô nhóc không nhà để về vào chỗ chết sao. Ta thật sự muốn xem xem, nhân giới các ngươi vì một dâm phụ không biết liêm sỉ có thể gây phong ba báo tố tới mức độ nào. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Nói xong, Đồ Sơn quý Họa dung tay một cái, roi dài trong tay hòa lẫn vào tuyết lang đao. Suýt nữa đã trói mù mắt Lão tổ đóa ra. Lên cho ta. Lão tổ đóa ra lùi về sau một bước, vung tay kêu gọi đám đệ tử Long Hổ Môn ở phía sau tiến lên. Vì phát cung doanh đang bận liếc nhìn bộ ngực cao vút của Lão tổ đóa ra, nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt ngăn cản mọi người đánh nhau. Tư An đứng một bên luôn lặng lẽ theo dõi, vốn định ra tay ngăn cản nhưng chảy kim càng trong tay lại hong lên một tiếng, phát ra âm thanh giống như tiếng luân âm một kéo dài từ ngày xa xưa. Một luồng khí màu đen cuốn quanh bên ngoài thân chảy, lúc dày đậm màu không tan, lúc thì nhạt nhòa nhìn không rõ. Một luân âm còn có nghĩa là chiếu chỉ của vua, gốc là luân âm Phật ngữ, ý chỉ lời nói bắt buộc phải phục tùng. Dù cho tư an là người hiểu biết sâu rộng, nhưng cũng bị biểu hiện kỳ lạ này của chảy kim cang chấn trụ, hai mắt ngơ ngác nhìn chảy kim cang, nhất thời cũng không quyết định được. Phát cung doanh đành phải kéo hắn lùi về phía sau, thối lui sang một bên. Để cho đệ tử trúc cơ của Long Hổ môn tấn công về phía trước. Ngụy nam tâm đứng ở phía sau hờ hững nhìn thấy hết hại, dư quang khỏe mắt chỉ nhìn chầm chầm vào chảy kim cang trong tay tư an. Yêu tu ở phố hồ Lô nhìn thấy tu sĩ nhân giới bên kia đã dơ lên pháp khí của mình xông đến, cũng hô lên một tiếng rồi cầm chắc vũ khí của bản thân tiến lên. Sắc trời đột nhiên tôi xuống, một đám mây đen bay đến, che hết ánh trăng đang sáng ời. Trên một mảnh đất trống, Trận bóng tối bao trùm không nhìn thấy được cả bàn tay. Mọi người đều ngẩn ra. Có điều bóng tối này chỉ xuất hiện trong tích tắc, ánh trăng sáng ngời đã đánh đanh tàn đám mây đen kia, chiếu rọi khắp mặt đất. Tu sĩ Long Hổ Môn phát hiện, yêu tu đối diện với bọn họ chỉ cách nhau một bức tường. Vinh Tuệ Khanh cũng không còn nhìn thấy rõ, vứt bỏ cỏ ẩn thân, từ châu góc tối ngọ rẽ đi ra. Vận chuyển húc nhật quyết, lớn tiếng nói, dừng tay lại cho ta. Khi dương cương của húc nhật quyết giống như sử tử hống của Phật môn, làm cho màng nhị của yêu tu cùng những người ở đây chấn động đến tê dại. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé vóc dáng mảnh mai chậm rãi đi ra từ châu bóng tối. Cô bé mặc một chiếc váy thuần trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng từ từ lộ ra ở trước mặt mọi người. Dung nhan cũng chỉ thanh tú bình thường mà thôi, thế nhưng cả người đoan chính, làm cho không một ai dám kinh thường. Thư An cùng phát cung doanh đều khẽ ổ một tiếng. Thu vi của bọn họ cao, kiến thức càng thêm viên bác. Hơi thở trên người cô bé này vô cùng kỳ lạ. Lại cúi đầu nhìn chảy kim cang trong tay mình, quả nhiên lúc cô nhóc kia hiện thân, luồng khí màu đen càng thêm dày đặc. Lúc sau, khi cô bé càng đi đến gần, khí đen ngược lại dần dần tan đi. Thậm chí lúc cô bé đi đến giữa sân, khí đen trên chảy kim cang đã hoàn toàn biến mất. Từ An dơ chảy kim căng lên lật qua lật lại hồi lâu, rốt cục lại hừ nhẹ một tiếng, ném vào trong tay Ngụy Nam Tâm, chảy kim căng này của ngươi đã là đồ bỏ rồi. Cái gì? Ngụy Nam Tâm kinh hãi, đưa tay nhận lấy chảy kim cang, vội vàng dùng bí thuật Phật môn kiểm tra thực hư. Lời nói của Tư An quả là không sai, trên chảy kim cang trước đây có là cấn ma khí phù hộ một của Phật tổ, nhưng toàn bộ đều đã biến mất không còn dấu vết. Một gốc là gia trì, dịch sang từ tiếng Phạn có nghĩa là những người yếu nhận được thần lực của thần Phật. Lại ngẩn đầu lên nhìn Vinh Tuệ Khanh đứng trước mọi người một chút, hai tròng mắt Ngụy Nam tâm lóe sáng. Bộ dáng Vinh Tuệ Khanh ở trước mặt này cùng với ông ta nhìn thấy trong kính lưu quang mấy tháng trước, đã không còn giống nhau nữa. Người khác e rằng không rõ, thế nhưng Ngụy Nam tâm lại nhìn ra được, khí chất của Vinh Tuệ Khanh đã có chút giống quản phượng nữ mẹ ruột của cô bé rồi. Người này, tuyệt đối không thể lưu lại trên đời. Ngụy Nam Tâm nắm chặt bàn tay lại, không nói một lời, phóng ra khỏi hàng, bàn tay 5 ngón đánh xuống đầu của Vinh Tuệ Khanh. Nếu Vinh Tuệ Khanh đã quyết định hiện thân, không thể nào không có chút phòng bị gì. Cô có chết, cũng không thể chết không minh bạch ở đây. oan khuất của cô, của cả nhà bọn họ, còn có đoan khuất của toàn bộ dốc lạc thần, nhất định phải nói cho mọi người hiểu. Nhưng mà cô vẫn quá xem thường mức độ vô sỉ của hạng người này. Cô vốn tưởng rằng... Lúc cô đứng ở trước mặt nhiều người như thế, đối phương dù cho hận cô cũng không đến nỗi giết chết cô trước mặt mọi người. Thế nhưng mà, hết lần này đến lần khác, người ta vẫn muốn giết chết cô trước mặt bao người. Trong lúc hoàng hốt, Vinh tuệ Khanh chỉ kịp nghiêng người tranh né, chân vận chuyển cửu cung bắt quái bộ, lách đầu mình ra khỏi bàn tay của ngụy Nam Thâm. Dùng vai trái miễn cưỡng đỡ một trưởng của ông ta. Một dòng hàn khí lạnh thấu xương chảy vào trong kinh mạch ở vai trái. Làm cho vinh tuệ khanh lập tức lạnh Cóng đến môi đều thầm tím Ngay cả tóc trên đầu cũng kết thành hoa tuyết May thay cô tu luyện húc nhật quyết Là khác tinh của tất cả công phu Tà ma âm hàn Húc nhật quyết ở ngực tự lưu chuyển Che chở tâm mạch của cô Nhờ thế không bị luồng hàn khí kia gây thương tổn Ngụy vương gia Ngài ở trước mặt nhiều người như thế muốn giết ta Sao không tự hỏi trong lòng Ngài có thấy hổ thẹn hay không Vinh tuệ khanh ngạc nhiên Quay đầu lại nhìn Ngụy nam tâm gàn từng câu từng chữ. Ngụy nam tâm không ngờ, một trưởng toàn lực của một tu sĩ kim đan như ông ta lại không thể giết chết một cô nhóc chỉ mới luyện khí tầng 2. Ta chém giết yêu nhân ma giới, thì sao lại thấy hổ thẹn? Trái lại là ngươi, một yêu nghiệt không biết từ đâu chui ra, lúc mở miệng nói thì phải vốn lưới bảy lần đi đã. Ngươi chẳng màng tiếng tâm của bản thân thì cũng đành, đằng này còn muốn tổn hại thanh danh của người khác. Ngươi có biết tội không? Một người phụ nhân gia đình quan trọng nhất chính là Thanh Danh, đã là một phụ nhân không còn danh tiết thì chỉ có một con đường chết. Ta khuyên người hãy nghĩ cho kỹ lại, xem còn muốn đối nghịch với ta hay không. Ngụy Nam Tâm dùng lời lẽ vừa đấm vừa xoa với Vinh Tuệ Khanh, đe dọa không để cô làm lộ ra chuyện của ông ta. Kể từ khi Ngụy Nam Tâm biết Vinh Tuệ Khanh đã chạy thoát, mà người của ông ta lại đều chết trên núi là Thần. Tức khắc liền biết đối phương nhất định đã biết hết tất cả. Cho nên vẫn luôn muốn trừ khử cô bé cho bằng được thì mới yên tâm. Tuy rằng lời nói của Ngụy Nam Tâm mơ hồ là mọi người chẳng hiểu vì sao. Thế nhưng đa số mọi người đều nghĩ là ông ta đang giáo huấn Vinh Tuệ Khanh. Chỉ có Đại Ngư và Bách Hủy hiểu được ý của Ngụy Nam Tâm, hai người liếc nhau rồi quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh căng thẳng, cô trái lại đã quên mất. Cô chỉ một lòng muốn đem chuyện xấu của Ngụy Nam Tâm phơi bày ra ánh sáng. Thế nhưng lại quên rằng nếu như công khai hết mọi chuyện, thì mẹ cô phải làm sao đây? chương 77, trả nợ, hạ. ngụy Nam tâm xuất thủ quá nhanh. Trong số yêu tu và tu sĩ nhân giới đang có mặt, tu vi cao hơn ông ta chỉ có lão tổ đoà ra. Còn cả tư an cũng có thể cao hơn ông ta. Dẫu cho hai người này tâm tư bất định, cũng chẳng kịp ngăn cản ông ta lại. Mà Vinh Tuệ Khanh né tranh khéo léo làm cho hai mắt mọi người tại đây ba đều sáng lên. Đồ Sơn Quý họa là người kích động nhất. Nàng luôn chỉ trích những tu sĩ chỉ biết tu hành mà không biết chiến đấu. Bất kể là yêu tu hay tu sĩ nhân giới, nàng đều không vừa mắt. Mặc dù tu vi của Vinh Tuệ Khanh còn thấp, nhưng phản ứng rất ngại bén. Đợi thêm khoảng thời gian nữa, sức chiến đấu cũng sẽ không thua nàng. Hai mắt đồ sơn một Quý họa sáng ngời như những ngôi sao đang chiếu sáng trong bầu trời đêm. Nàng xông về trước một bước đứng bên cạnh Vinh Tuệ Khanh đưa tay nắm chặt bả vai cô, truyền linh lực của nàng vào người cô, giúp cô chỉ thương. Trước đó Vinh Tuệ Khanh đã vận chuyển húc Nhật quyết bảo vệ tân mạch. Bây giờ Đồ Sơn Quý Họa lại truyền cho cô linh lực thần thú ba thượng cổ, gân mạch trong thân thể lại được nhanh chóng chữa trị. Hoa tuyết trên đầu chậm rãi biến mất, đôi môi thâm tím cũng dần trở về màu hồng nhạt như vỏ sò vốn có của nó. Mạo Quang cũng tiến về trước một bước, đứng hai bên trái phải cùng Đồ Sơn Quý Họa. Bảo vệ Vinh Tuệ Khanh. Hai đại yêu tu Kim Đan hậu kỳ đấu với một tu sĩ Kim Ba Đan hậu kỳ nhân giới Ngụy Nam Tâm đương nhiên là dư giả. Ngụy Nam Tâm lùi về sau một bước, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Vinh Tuệ Khanh như muốn cảnh cáo cô không nên nói bậy bạ. Vinh Tuệ Khanh dần tỉnh táo lại từ trong hàn băng, nhìn về phía Ngụy Nam Tâm gắt giọng, "Danh tiết, ngươi mà quan tâm đến danh tiết của người khác sao? Nếu như chính ngươi quan tâm đến danh tiết của người khác, thì sẽ không làm ra loại chuyện ác độc, điên cùng tàn sát cả một thôn làng như thế. Nghe thấy lời nói của Vinh Tuệ Khanh, tất cả tu sĩ nhân giới đang có mặt đều xôn xao một trận. Ngụy Nam Tâm là đỉnh đỉnh đại danh nhất tự tỉnh kiên vương của nước đại sở. Công trạng kiến lập nước đại sở rõ ràng. Sau khi tu hành, tu vi tiến triển cực nhanh, nhanh chóng vượt mặt cả cao đổ phương trượng đại nhân của chùa Hoàng gia Hoàng vận tự nước đại sở. Trong giới tu sĩ đại sở, Giống như hoàng đế giữa nhân gian, nhất ngôn cựu đỉnh. Một người như thế, ấy vậy mà bị Vinh Tuệ Khanh chỉ trích là ác nhân tàn sát thôn làng, thật sự là quá tương phản. ngụy nam tâm mỉm cười lắc, đầu vẻ mặt khoan dung nói, ma tộc quả nhiên là ma tộc, quen thói ngậm máu phu người. Nếu ta là kẻ tàn sát thôn làng, ông trời sớm đã trừng phạt, đánh ta vào lục đạo luân hồi, đi đầu thai từ kiếp nào rồi. Làm sao còn có thể đứng ở đây cùng mọi người truy kích và tiêu diệt tàn dư của ma tộc? Ta khuyên người không nên tiếp tục bám vào cơ thể của vị vinh cô nương này, mau nhanh chóng theo ta đi tới hoàng vật tự. Đến trước tượng Phật tổ mà ăn năn hối cải đi. Thủ hội trước mặt Phật, hương khói một và năm, không chừng ma tính của ngươi cũng sẽ được gội rửa sạch sẽ. Biết đâu Phật tổ có thể bàn cho ngươi thân thể con người để tu hành một lần nữa? Lời nói của ngụy nam tâm cũng không phải là không có lý. Thiên đạo pháp tắc, quy luật le trời, là như thế, nếu như tu sĩ tàn sát người thường sẽ bị phế bỏ tu vi, đánh vào lục đạo lục đạo luân hồi. Thế nhưng, nếu như không phải chính ông ta tự động thủ thì sao? Ông ta chính là vương gia, có rất nhiều thuộc hạ là tử sĩ. Cho nên lời nói của ngụy nam tâm, chỉ có thể làm những yêu tu tương đối đơn có mặt ở đây thuần nẻ sinh nghi ngờ tận trong lòng phần lớn tu sĩ nhân giới thì âm thầm rè biểu ngụy nam tâm chuyện như vậy đâu phải bọn thế gia cũng chưa từng làm giả vờ cho ai xem chứ ngụy nam tâm cảm thấy sắc mặt mọi người thay đổi tư an cùng phát cung doanh âm thầm đi tới phía sau ngụy nam tâm chặn đường đi của ông ta lại ngụy đại nhân lời nói của vị vinh cô nương này xin hỏi ngài giải thích gì không tư an không nhanh không chậm hỏi hắn chấp trưởng hình đường thái hoa sơn nhiều năm Chuyện bên trong giới tu sĩ đương nhiên hiểu biết rất rõ. Chán ngụy nam tâm bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân đều cứng ngắc không hề động đậy. Nét mặt lao tổ đoá ra lộ ra nụ cười quỷ dị, thản nhiên lùi về sau một bước, ẩn vào trong bóng tối. Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy người có danh vọng như Tư An đã nảy sinh nghi ngờ đối với ngụy nam tâm, cảm xúc đan xen, vội nói, chính là ông ta. Ông ta phái thuộc hạ của ông ta tàn sát toàn bộ người trong thôn dốc lạc thần của chúng ta. Người nhà của tất cả mọi người, còn có người nhà của Đại Nưu đều chết trong tay của ông ta. Không hiểu tại sao, Vĩnh Tuệ Khanh vẫn không ở trước mặt mọi người nói ra chuyện mẹ của mình bị Ngụy Nam Tâm chiếm đoạt. Cô hy vọng mẹ cô vẫn tiếp tục sống, cho dù sau này bà có khôi phục ký ức, cô cũng muốn bà vẫn tiếp tục sống. Bị tên Ngụy Nam Tâm xuất sinh không bằng heo chó này với bẩn không phải là lỗi của bà. Cô không muốn chính mẹ ruột của cô lấy cái chết để tạ tội. Muốn trách thì trách Người dân bình thường không có nhân quyền, chỉ có thể bị những loại có địa vị quyền quý này hiếp đáp. Lời nói của Vinh Tuệ Khanh nhắc đến Đại Ngưu. Những người quen biết Đại Ngưu đều đưa mắt nhìn về phía góc hẻo lánh mà hắn và Bách Hủy đang đứng. Đại Ngưu nhìn Ngụy Nam Tâm, lại nhìn qua Vinh Tuệ Khanh và Đại Yêu Quái bên cạnh cô. Đôi môi mấp máy, từ đằng sau tiến lên một bước, trên gương mặt chất phát tràn đầy đau khổ bi ai. Hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Vinh Tuệ Khanh, dập đầu với cô rồi nói. Ta không biết ngươi là ai, ta chỉ xin ngươi hãy buông tha cho Tuệ Khanh muội muội của ta, để muội ấy còn được toàn thời. Đừng tiếp tục bám vào thân thể muội ấy, bắt muội ấy làm chuyện mà muội ấy không muốn làm, nói những lời mà muội ấy không muốn nói. Ta hiểu Tuệ Khanh muội muội nhất, muội ấy là người hiền lành chính trực, trong mắt không lẫn một hạt cát nào. Ngươi nói lung tung như vậy, nếu ngày nào đó muội ấy có thể sống lại, chẳng phải lại tức giận đến muốn chết thêm một lần nữa sao? Vinh Thuệ Khanh không dám tin vào mắt mình, càng không thể tin vào những gì cô đã nghe được. Hai mắt cô trần tròn, miệng há hốc, nhìn chầm chầm đại ngư không thốt lên được lời nào. Sắc mặt ngụy nam tâm khẽ biến. Tên đại ngư này vậy mà lại là một người có tiềm năng, tính tình chính trực, tư chất cũng không tồi, quan trọng nhất là người khác nói cái gì thì hắn liền tin cái đó. Nếu như dạy dỗ tốt, thu vi át sẽ tăng vọn, cũng có thể trở thành một trợ thủ của ông ta. Ý nghĩ nâng đỡ Đại Ngưu mơ hồ nổi lên, ông ta liếc mắt nhìn Đại Ngưu, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng không nói gì nữa. Dư quang khỏe mắt của Đại Ngưu cảm thấy ánh mắt ngụy Nam tâm dừng lại trên người mình chốc lát, rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng yên tâm hơn, lập tức tiếp tục dập đầu với Vinh Tuệ Khanh mấy cái, ta van xin ngươi buông tha cho Tuệ Khanh muội muội đi, nói xong lại như thất hồn lạc phách lầm bẩm, bây giờ ta đã hiểu rồi. Ngày đó... Vì sao dốc lạc thần của chúng ta báo táp nổi lên, sấm sét bốn phía, ngay cả núi lạc thần ngự phía sau thôn làng cũng bị thiên lôi bổ làm đôi. Hóa ra là có người trong ma giới trôn đến nhân giới, bám vào trong cơ thể thôn dân dốc lạc thần của chúng ta. Cha, mẹ, vinh lão gia tử, vinh đại gia, đại nương mọi người chết oan uổng quá. Sau đó gục xuống đất gào khóc, bi thương đến nỗi người nghe đau lòng, người thấy phải rơi lệ. Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy vợ kịch Đại Ngưu vừa hát vừa đệm thật hay, tức giận suýt ngất đi. Đầu óc gã tăng Đại Ngưu này rốt cuộc là phát triển kiểu gì vậy? Lẽ nào hắn ngu ngốc đến không còn thuốc chữa? Hay là do cùng nữ tử bách hủy tâm thuật bất chính kia lăn lộn đã lâu? Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Đại Ngưu, Huynh nói bậy bạ gì thế? Chuyện hôm đó vốn chính là ông ta Vinh Tuệ Khanh đưa tay chỉ vào ngụy nam tâm đang muốn kịch liệt lên án ông ta. Ngụy nam tâm lại lo lắng mà quay đầy lại, nhìn yêu tu và mọi người có mặt ở đây nói, người quy trên mặt đất chính là Tăng Đại Nhiêu, là vị hôn phu đồng hương của Vinh Tuệ Khanh, cũng là người sinh ra và lớn lên tại dốc lạc thần. Chân tướng toàn bộ sự việc ngày đó ở dốc lạc thần và cả manh mối mà mọi người muốn biết đều nằm trên người Đại Nhiêu. Tư An vừa nghe chân mày cũng nhíu lại, đi đến trước Đại Nhiêu hỏi, lời nói của ngươi là sự thật. Đại Nhiêu sắp gật đầu, Tư An lại nói, Ngươi cũng biết, ta có rất nhiều cách có thể kiểm tra thực hư lời nói của ngươi có đúng là sự thật không? Để cha ra được chân tướng, ta cũng không ngại câu hồn và phách. Đại Ngưu nghẹn một lát rồi cắn răng nói, sự thật là như vậy, không dám giấu dếm. Ngụy Nam Tâm lắc đầu thương hại nói, Tăng Đại Ngưu mặc dù tư chất bình thường, lại là người có lòng lương thiện hiếm có. Nếu như tư hộ pháp câu hồn hắn, tu vi của hắn sẽ bị hủy hết, ngay cả tính mạng cũng khó bảo tồn. Hãy để cho hắn chỉ vào tâm ma mà thề đi. Tâm ma là trở ngại khó vượt qua nhất trên con đường tu hành của tất cả tu sĩ. Muốn có được bước đột pha lớn, thì chính là phải buông bỏ được tâm ma. Vì thế, tu sĩ lấy tâm ma ra mà thề, thì cũng chính là lời thề nghiêm khắc nhất. Chứ phi, vị tu sĩ này không muốn tiến thêm một bước trên con đường tu hành, bằng không thì với một tu sĩ bình thường cũng sẽ không dùng tâm ma mà thề. Chuyện đến nước này, Nếu không lấy tâm ma mà thể thì lập tức phải bị câu hồn đọc phách. Mặc dù đại ngưu bất man với tư an, nhưng vẫn biết không thể chống trọi lại hắn, đành phải dơ tay phải lên nói, ta xin thể. Tại sao phải là đại ngưu cá thể? Rõ ràng ả ta mới là yêu nhân ma giới, vì sao không phải là ả ta thể? Bách hủy sông đến bên cạnh đến đại ngưu, đè tay phải của hắn xuống. Trong lúc đó, đa số tu sĩ nhân giới đều đã tin lời đại ngưu nói. Một vài yêu tù vẫn lưỡng lự. Trên lục hợp sơn cách thành vĩnh trương trăm dặm, la thần mở hai mắt ra chậm rãi đứng dậy, cặp mắt mang huyết sắc yêu dị nhìn về phía ánh trăng sáng ngời, gầm dài một tiếng, đông có một luồng hắc khí sông thẳng lên trời. Đồ sơn quý họa ở bên này vung tay lên, ta không tin, muốn mang con bé đi, trước tiên hỏi qua đồ sơn quý họa ta đã. Tình hình trong nhất thời dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng. Đang trong lúc rằng cô... Trên bầu trời tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng hát du dương. Âm thanh kia tao nhã mà trong trẻo, giống như Dương Xuân Bạch Tuyết một, lọt vào thai lại như một làn điệu dân ca, vui thai mà lay động lòng người. Một Dương Xuân Bạch Tuyết, ca khúc nổi tiếng của nước sở thời Xuân Thu chiến quốc. Vì yêu mà gặp nạn, vì yêu mà sợ hãi. Không yêu lại thoát nạn, hà tất lại sợ hãi. Đã cô chấp chờ yêu, yêu sẽ khổ ly biệt. Không có yêu cùng hận, thức không bị giàn buộc. Trích dẫn tử, pháp câu kinh. Tiếng hát rung động lòng người lại mang theo thiền ý từ bầu trời đêm truyền xuống. Hấp dẫn mọi người dối dít ngựa đầu nhìn lên trời đêm. Trong vầng trăng tròn màu bạc trắng, một cỗ xe hai bốn bánh thanh nhã từ đằng xa chậm chậm, chậm chạy đến. Trên cỗ xe đó rũ xuống một tấm lửa mỏng như tuyết trắng, bay lả lướt giữa bầu trời đêm dấu chẳng có một ngọn gió nào. Xung quanh cỗ xe bao bọc bởi một ánh huỳnh quang sáng trong. Hai gốc là bộ liên. Công cụ di chuyển thay đi bộ của vua chúa ngày xưa. Ở phía trước cỗ xe đang bay trên không, lại là 16 con chim to đầu người, màu sắc lông vũ diễm lệ, khuôn mặt có cả nam lẫn nữ. Vừa thiên kiều bá mị vừa tuấn tú bất phàm. Mà tiếng hát kia, lại từ chính miệng bọn họ sướng lên. Diệu âm điệu 3. Đó là diệu âm điệu ở trước mặt Phật tổ. Một vài đệ tử hoàng vận tự nhận ra chim đầu người, miệng phát ra âm thanh kỳ diệu đang kéo cỗ xe kia thì lập tức quỳ xuống dọc đầu. Ba diệu âm điều hay cạ lạ vì cạ là một sinh vật bất tử kỳ diệu trong Phật giáo, với đầu người, thân chim và giọng nói tuyệt đẹp. Từ an nhìn về cỗ xe có tấm lụa mỏng bay phất phơ giữa vầng trăng tròn kia, nhất thời cả người như bị chúng chú định thân. Toàn thân hắn cứng đờ trong ánh mắt lệ quang lấp lánh. Thánh nữ thần điện quang minh giá lâm. Các người sao không quỳ xuống nên tiếp. Một tiếng giòn dã vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn bất cứ ai. Chất chứa đầy uy nghiêm. chương 78, Thần Điện Quang Minh Thần Điện Quang Minh Tên gọi này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đối với rất nhiều tu sĩ nước đại sở ở đây. Nói nó lạ lẫm là vì nó cách quá xa, quá cao đối với những tu sĩ bình thường, không có chút quan hệ gì với cuộc sống thường ngày của họ. Nói nó quen thuộc là vì mỗi một người bước chân vào giới tu hành, không ai không biết đến địa vị của Thần Điện Quang Minh ở Ngũ Châu Đại Lục. Có thể nói bài học nhập môn của bất kỳ một môn ba phái nào ở Ngũ Châu Đại Lục đều có đề cập đến địa vị cao cấp tột bậc của Thần Điện Quang Minh. Mỗi một người mới gia nhập môn phái tu chân chưa chắc đã biết đến trưởng môn của mình là ai, nhưng nhất định biết Thần Điện Quang Minh ở vị trí nào. Nó nằm ở đỉnh Tuyết Sơn cao nhất Trung Đại Lục. Đương nhiên, mọi người chỉ nghe nói đến nơi ấy. Theo những tu sĩ đã đến đỉnh Tuyết Sơn của Trung Đại Lục, nơi đó thật ra không hề có Thần Điện Một Quang Minh. Chính xác mà nói, trong mắt của những tu sĩ ấy, đỉnh tuyết sơn vẫn chỉ là tuyết sơn tuyết phủ trang xóa. Tương truyền vị trí chính xác của thần điện quang minh là giữa hư vô mờ ảo. Nếu nó cho ngươi nhìn thấy thì ngươi mới có thể nhìn thấy. Nếu nó không muốn ngươi nhìn thấy, dù ngươi có phi thăng tiên giới cũng chưa hẳn có thể tìm được vị trí của nó. Thần điện quang minh từ đâu mà có? xuất hiện ở Trung Đại Lục từ lúc nào và nó trở thành ba lãnh tụ lịch sử của tất cả những môn phái tu chân ở Ngũ Châu Đại Lục từ khi nào, đều không thể tra ra được nữa. Nhiều lời đồn đại cho rằng Thần Điện Quang Minh là nơi duy nhất ở nhân giới trường tồn cùng với trời đất. Bí tịch được cất giấu ở Thần Điện Quang Minh còn có thể quay ngược về thời kỳ chiến loạn của các vị thần từ trăm vạn năm về trước. Người đứng đầu tối cao của Thần Điện Quang Minh gọi là Thánh Giáo Tông. Dưới Thánh Giáo Tông Ba có Thánh Nữ và Thánh Tử. Thánh Nữ trông giữ đêm tối, Thánh Tử phan quyết ánh sáng. Cũng có người nói, đêm tối tượng trưng cho thai ngén và hy vọng, ánh sáng tượng trưng cho chuyển thừa và tương lai. Đêm tối và ánh sáng đan xen lẫn nhau, chính là nguồn cội sự sinh sôi không ngừng của vạn vật trên thế gian. Thánh Giáo Tông đại biểu cho quyền lực vô hạn của thần điện quan minh, từ trước đến nay chưa từng lộ diện tại nhân giới. Thần Điện Quang Minh ở Nhân Chín Giới chỉ có một Đại Trưởng Giáo, thường ngày chấp hành mệnh lệnh của Thánh Giáo Tông, lo liệu mọi việc ở Thần Điện Quang Minh. Cho nên, người ở Ngũ Châu Đại Lục biết đến Đại Trưởng Giáo thì nhiều, biết đến Thánh Giáo Tông cực kĩ. Ngang với Thánh Tử và Thánh Nữ còn có bốn vị then chốt phân ra quản lý luyện đan, luyện khí, trận pháp và phụ lục, đều là những người xuất chúng ở những chức nghiệp này. Thánh Nữ đời này quản khinh xa. Mỗi 10 năm lại ngồi trên một chiếc xe do rượu âm điệu to lớn kéo, thay thánh giáo tông đi thị sát bầu trời đêm ở nhân giới. Mọi tội ác xảy ra vào đêm tối đều không thoát khỏi đôi mắt tinh tưởng của nàng. Tất cả tu sĩ nhân giới ở đây, trừ tư an, đều tự động quỳ xuống. Chúng yêu tu quỳ một gối, tay phải chạm lên ngực trái, hướng về chiếc xe kéo lửa mỏng trên không hơi hơi cúi đầu hành lễ. Tư an một mình đứng giữa yêu tu và tu sĩ nhân giới đang quỳ bái vẻ mặt càng lúc càng trở nên phức tạp. Bao nhiêu năm đã trôi qua, Thương Hải Tăng Điển, năm tháng đổi thay, vô số phạm nhân lao nhanh giữa lục đạo luân hồi hết lượt này đến lượt khác. Hắn lại ở nơi hồng trần thế tục này một lần nữa nhìn thấy nàng, nhìn thấy kiếp số của chính mình. Ở đan Điển, một luồng linh lực mạnh mẽ dâng lên, thuận theo kinh mạch hướng lên trên. Nguyên Anh vẫn luôn im lặng nhắm mắt trong tử phủ, rơi vào trạng thái bế khí, nay chậm rãi mở to đôi mắt. Quanh chân ngồi xuống, hai lòng bàn tay hướng lên, bày ra tư thế ngồi thiền. Mà ý thức của tư an lại chuyển đến một nơi hắn không hề muốn nhớ lại. Đó là một buổi chiều mưa đổ, hắn đứng bên ao hoa sen, nhìn một nữ tử siêm y đi xanh lục diễm lệ túi người xuống ao sen hái một đóa hoa chấm nở. Tư an tung người nhảy lên, đáp xuống ao giúp nàng hái hoa sen đưa đến trước mặt nàng. Nàng túi đầu người ngửi đóa hoa, quay đầu nở một nụ cười với hắn. Từ đó hắn bắt đầu chìm đắm thế nhưng hai người sóng vai nhau bước đi chưa được bao lâu quang cảnh trước mắt đã biến thành đại điện ở thần điện quang minh thánh nữ thần điện quang minh quản khinh sa mặc một thân lụa mỏng thanh mảnh đứng trước mặt hắn mỉm cười nói chàng đến, đến rồi ta vẫn luôn đợi chàng tư an hoảng hốt bông nữ tử áo xanh lục ở bên cạnh ra từng bước từng bước giống như tượng gỗ tiến về phía quản khinh sa thư lang chàng không cần tinh tinh nữa sao Đằng sau truyền đến giọng nói như muốn khóc của người con gái áo lục Tư An dừng bước, quay đầu nhìn lại Diệp Tinh khóc như lê hoa đái vũ, lại nguẩn nhìn Quản khinh xa tươi cười sán lạ, nhất thời trở nên do dự. Một tiếng ổ nhẹ nhàng vang vọng từ trên không truyền xuống, rơi vào thai Tư An đang chìm sâu vào ảo cảnh, thanh triệt thoải mái như tiếng chuông buổi sớm. Khí vị tỏa ra từ trên người Tư An càng lúc càng bất ổn. Pháp Cung Doanh đứng dậy, thầm kêu lên một tiếng không song. Y từng nhắc nhở Tư An không được đột phá thăng cấp ở đây, xem ra Tư An không áp chế nổi nữa rồi. Phát cung doanh ngẩn đầu nhìn chiếc xe lụa trắng lượn quanh trên không, đôi mắt híp lại. Trên bầu trời xanh sớm, chậm rãi hiện ra một áng mây sáng chói như ánh nắng ban mai, chiếu rọi màn đêm sâm mẩu, vô cùng kỳ dị. Bên trong áng mây sáng chói kia, linh khí dạt rào, một phương trời nho nhỏ phía trên thành vĩnh trương lại dày đặc linh khí như sắp kết dính với nhau. Lao tổ đoá ra đã trốn đến một góc tối quy xuống, hai mắt trợn tròn, trong lòng mừng như điên. Thư An lại độ kiếp ở nơi này. Hắn đã là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, sắp hóa thần rồi. Một khi hóa thần, cực kỳ hung hiểm. Không chỉ trên không sẽ giáng xuống lôi kiếp mà lúc nộ ra hóa thần cũng sẽ hút hết tất cả linh khí trong vòng và dạm, dùng cho việc hóa thần. Nhưng sau khi hóa thần thành công sẽ thổ ra linh khí đã hấp thu vào trước kia, chúng sinh cùng hưởng. Nếu hóa thần thất bại, linh khí sẽ theo tu sĩ hóa thần thất bại đó tiến vào lục đạo luân hồi, bồi dưỡng minh giới. Đến lúc đó, linh khí hóa thần hội tụ sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tâm thuật bất chính, hoặc các loại tinh quái yêu thú lòng vòng gần bên tu sĩ sắp hóa thần. Đợi khi tu sĩ hấp thu linh khí vào cơ thể sẽ là lúc thực lực bản thân yếu nhất. Lập tức nuốt tu sĩ sắp hóa thần này vào miệng không những có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, mà còn có thể thăng lên ít nhất một cấp. Nói cách khác, nếu ngươi là nguyên anh, nuốt một tu sĩ hoàn thành một nửa quá trình hóa thần có thể trực tiếp thăng lên hóa thần. Không công bằng sao? Phải, rất không công bằng, nhưng thiên đạo xưa nay chưa từng có lúc công bằng. Lao tổ đoá ra lộ ra ánh mắt tham lam. Bà ta biết vận khí của mình trên khắp thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Từ lúc nhập đạo tu đạo, cho đến kết anh, hóa thần, ông trời đã vẽ cho bà ta một con đường, chính là con đường cướp độ này. Pháp Cung Doanh nhìn thấy tu sĩ xung quanh đều đứng lên, có đến cơ số người đã biến đổi sắc mặt, lom lom nhìn vào Tư An còn đang ở trong ảo cảnh lĩnh ngộ đạo pháp, đợi thời khắc hắn hoàn toàn hấp thu linh khí bên trong áng mây sáng chói kia. Pháp Cung Doanh liếc nhìn bọn họ một cái, lại thấy một vài người đã như con sói đói, đều đang mở to mắt mà nhìn mình. Ngụy Nam tâm chứng kiến một màn này, trong lòng cũng bắt đầu lung lay. Chỉ có Vinh Tuệ Khanh thấy lực chú ý của mọi người đều đặt lên người Tư An đột nhiên nhắm mắt ngây người, người kia, vội nói với Mạo Quang ở bên cạnh, "Mau đại thúc, chúng ta đi." Mạo Quang cười khổ lắc đầu, "Ta không thể cử động." Đồ Sơn Quý Họa cũng mang vẻ mặt buồn thiền, "Ta cũng vậy." "Sao lại như vậy?" Vinh Tuệ Khanh cả kinh, bản thân cô lại có thể đứng dậy. Nhìn lại những tu sĩ nhân giới kia, rõ ràng cũng không bị hạn chế hành động. Lẽ nào là vì chiếc xe lùi trên không trung kia? Thánh nữ thần điện quang minh mà mọi người nhắc tới là ai? Vinh Tuệ Khanh muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn ánh mắt của yêu tu đều rơi lên người tư an, đành hỏi về tình huống của tư an trước, hắn bị làm sao vậy? Hắn đang hóa thần. Không ngờ mão quang ta lại có cơ duyên tận mắt nhìn thấy quá trình hóa thần của tu sĩ nhân giới. mão quang vô cùng kích động. Đồ Sơn Quý họa khẽ cười lạnh, ta thấy hắn không còn mạng chờ đến khi hóa thần thành công rồi. Vinh Tuệ Khanh ý miệng, hai mắt nhìn về phía chiếc xe lũa trên không. Cảnh dương cung bạt kiếm vừa rồi đã chuyển từ Vinh Tuệ Khanh sang Tư An. Bây giờ Tư An gặp phải nguy hiểm còn lớn hơn Vinh Tuệ Khanh lúc nãy. Vinh Tuệ Khanh vừa rồi còn có yêu tu nguyện ý giúp cô. Tư An bây giờ chỉ có một mình phát cung doanh là thật sự nguyện ý trợ giúp hắn. Những tu sĩ nhân giới khác có thể không ném đá xuống giếng đã là không tồi rồi. Vinh Tuệ Khanh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cô nhìn thấy ánh mắt của lão tổ đóa ra, giống hệt ánh mắt đóa linh phu nhân nhìn mình ngày ấy. Đó là ánh mắt ngoan độc tham lam của loài sói. Chập chập, lão tổ đóa ra lại muốn đoạn cơ duyên của người khác rồi. Đóa ra các người đã cướp linh căn của người khác mà lập nghiệp, trăm ngàn năm qua không biết đã hại bao nhiêu kỳ tài tu hành. Ta cũng thấy lạ, thiên lôi đã đánh chết cả con cháu của bà, sao lại không đánh chết luôn bà đi nhỉ? Vinh Tuệ Khanh xoay chuyển ý niệm, nhớ đến một chuyện cao giọng tốt lên. Chuyện của mẹ, cô không thể nói một chữ nào cả. Nhưng chuyện sơn trang đoá linh, thì lại có thể thỏa thích mà nhắc đến. Giọng nói của Vinh Tuệ Khanh càng âm vang, trong sự non nớt mơ hổ còn có sự kiên định. Những người ở đó đều ngây ra. Tin tức này còn chấn động hơn cả chuyện Ngụy Nam Tâm giết người diệt thôn vừa rồi Vinh Tuệ Khanh đã nói. Ai ai cũng rõ, đoạt linh căn của người khác còn độc khác hơn cả đoạt xác, sẽ chịu trời phạt ngay tức khắc. Yêu nữ nhà ngươi đừng có nói bậy nói càn. Lao tổ đoá ra lấy lại tinh thần, vừa mắng Vinh Tuệ Khanh vừa bắn từ trong tay háo ra một cọng lồng trâu màu trắng bạc, vô thanh vô tức, hướng về phía đầu trán Vinh Tuệ Khanh. Trời đất sáng tỏ, ánh trăng nhu hòa, thánh nữ thần điện quang minh tại đây, lại có người to gan gieo hỏa hại người. Trên không chuyển đến một âm thanh lành lạnh trong trẻo. Một dải lụa trắng từ trên trời ráng xuống, không chỉ cuốn đi ngân châm lông trâu của Lao tổ đoá ra. Còn cuộn lên khiến ngân châm trên giải lụa bị đàn hồi bay trở lại trên người lao tổ đóa ra. Trên ngân châm của lão tổ đóa ra không những có kịch độc mà còn có ma dược. Người bình thường chúng phải sẽ chết không nghi ngờ. Đương nhiên, lão tổ đóa ra còn có thuốc giải của mình. Bà ta không còn tâm tư để ý kiêng dè thánh nữ nữa, vội vã lấy thuốc giải, kinh hoàng nuốt xuống, dập đầu hướng xe lụa trên không, xin thánh nữ tha tội. Nó là yêu nữ ma giới. Ta chỉ muốn giúp tu sĩ nước đại sở diệt trừ dư nghiệt của ma giới mà thôi. Chương 79, đặt Thành Ý Nguyện Cao cao trên bầu trời đêm vang lên một tiếng hừ, rõ ràng là một chữ biểu thị sự khinh thường, bất mãn và không hài lòng, vào thai những người ở đây lại dễ nghe không nói nên lời. Mỗi người đều không tự chủ nhìn lên không trông chờ, nói thêm một câu nữa, nói thêm một từ nữa đi. Xe lùa theo gió lay động, một quyển trục màu vàng kim rơi từ trong xe xuống. Lúc sắp rơi trúng đầu mọi người, quần trục màu vàng bung ra, tất cả tu sĩ nhân giới cùng yêu tu dưới ba mặt đất đều nhìn thấy rõ ràng hàng chữ lóe sáng trên quần trục, ma tộc tại phía tây, nữ tử này không phải ma. Thánh nữ thần điện Quang Minh nói Vinh Tuệ Khanh không phải là ma tộc, khắp thiên hạ này không ai có thể thách thức quyết định của nàng. Ngụy nam tâm có chút căm giận bất bình. Lao tổ đoá ra lại đặt hết tinh thần lên tư an đang sắp hóa thần ở bên kia. Thật đáng tiếc, Vừa rồi bà ta đã bị ngân châm lông trâu của mình làm bị thương, dù đã uống thuốc giải một vẫn không thể lập tức cử động. Đôi mắt sáng bừng trừng đến mức nổi tiêm máu. Bên ngoài thành vĩnh trương xuất hiện tiếng gào thét liên tục không ngừng của tinh quái, giống như hàng loạt con sói thừa thế mà tới, ồ ạt lao qua đây. Thôi vậy, ngày đó ta nợ hắn, hôm nay trả cho hắn thôi. Trong xe, Quảng khinh Sa ngồi thẳng dậy trên tháp, đôi con ngươi lấp lánh, hai tay nắm lại trước ngực. Tạo ra thế lửa ngụt ngụt, nhắm mắt niệm vài câu chú ngữ. Hai tay bắt chéo, đôi môi đỏ bà tham khẽ mở, nhả ra một luồng thanh khí hướng phía đầu ngón tay, một đóa hoa sen sương mù hình thành trong lòng bàn tay nàng. Xuống dưới đi. Tay háo quản khinh xa tung bay, lộ ra một đoạn cánh tay sáng trong bóng mượt như ngọc, sau đó lại nhắm mắt khoanh chân, thân mình từ chiếc tháp dài trong xe bay lên không, lửng lơ phía trên tháp. Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên không đến ngay phía trên đầu Tư an lụa mỏng xung quanh xe đột ngột bùng ra, rũ tung xuống dưới, bao phủ cả ba người tư an vào trong không chờ khe hở. Từ bên ngoài nhìn vào, tất cả chỉ nhìn thấy một bức tường bao bằng lùa mỏng, che đi ánh mắt chúng nhân. Xông lên, muốn một tu sĩ nửa hóa thần có thể tăng thêm tu vi một vạn năm. Lao tổ đoá ra biết mình không chiếm được tư an nữa, thế nhưng món ngon trước mắt đối với loại người như bà ta, nhìn mà không ăn được thật sự còn đau khổ hơn cả giết bà ta đi. Đã không để cho bà ta yên ổn, bà ta cũng không để chín người khác được yên ổn. Lao tổ đoá ra vừa nói xong, một vài tu sĩ nhân giới đỏ cả mắt, váng cả đầu liều mạng xông lên. Pháp khí trong tay xoay vần, linh lực càng không màng gì tấn công màn lụa trắng tưởng như không chịu nổi một cái ấy. Hẹt như nước, mềm mại nhất trên đời cũng là cứng rắn nhất trên đời. Lớp lụa mỏng tinh tế mềm mại, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người bị bao bọc bên trong. Nhưng đồng thời cũng như một bộ giáp cứng cáp, có là binh khí hay linh lực dạng nào cũng không thể để lại vết tích gì trên nó. Tư an với sự che chở của lụa mỏng thu nạp tất cả số mây chứa linh khí, bắt đầu chuyển hóa sử dụng cho bản thân, phá vỡ cánh cửa cuối cùng đến hóa thần. Mỗi tu sĩ đến lúc hóa thần, đạo lý lĩnh ngộ đều không giống nhau. Tư an ngộ ra là tình nghiệt. Có tình đều là nghiệt, vô tình sẽ không oán. Đại đạo vô vàn, đại đạo lại vô cùng đơn giản. Nếu trời có tình trời cũng lao, thiên đạo vô tình át thương tang. Từ khi hắn tu đạo đến nay, từng cảnh từng cảnh, từng việc từng việc của quá khứ lướt qua trong tâm thức hắn. Là diệp tinh hay là quản khinh sa đều hóa thành hình ảnh phản chiếu tựa như hữu tình lại vô tình trên mặt thức hải. Nguyên anh của tư an hấp thu linh khí trong áng mây ngũ sắc, biến thành cao lớn tương tự bản thân hắn. Nguyên anh xếp bằng ngồi ở bên bờ thức hải của mình. Trầm mặt nhìn hai vị nữ tử khắc nên dấu ấn sâu tận đáy lòng mình. Hắn trầm ngâm hồi lâu, một cánh tay đưa ra bắt lấy ảnh ngược của Diệp Tinh. Bàn tay khẽ nắm, ảnh ngược của Diệp Tinh tản ra một làn sóng sau đó vỡ tan thành mảnh nhỏ, biến mất ở nơi sâu thẳm trong tâm thức. Đồ sơn quý họa quỳ một gối bên ngoài đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng, giống như trong đầu có thứ gì đó vĩnh viên biến mất. Nơi sâu thẳm trong tâm thức tự an, ảnh ngược của quản khinh xa lặng lẽ nhìn hắn. Nguyên Anh của Tư An thở dài, nói với ảnh ngược của quản khinh sa, "Ta biết ngươi không phải là nàng ấy. Ngươi là ta tạo ra từ sâu trong đáy lòng mình. Có hoàn mỹ đến đâu, ngươi cũng không phải là nàng." Nói rồi, hắn vươn tay sờ đến ảnh ngược của quản khinh sa, quyến luyến không thôi vớt ve gò má nàng, nhắm mắt lại, bàn tay tàn nhẫn siết chặt. Ảnh ngược của quản khinh sa cũng biến thành những mảnh vỡ màu vàng, nhưng không rơi vào tâm thức của hắn như diệp tinh. Thay vào đó, Những mảnh vỡ xoáy vòng lên trên, giống như một cơn lốc phá tan áng mây hỗn độn phía trên thức hải, lao ra khỏi cơ thể hắn. Lớp lụa màu trắng của quản khinh sa ngăn tầm mắt của tất cả mọi người bên ngoài. Quản khinh sa ở trong xe lùa lại mở mắt, lặng lẽ nhìn những mảnh vụn màu vàng vượt qua rào cản của chiếc xe, trở về bên cạnh nàng. Cũng không tồi. cuối cùng cũng đã hóa thần. Quản khinh sa mỉm cười, nhắm mắt hấp thu những mảnh vỡ màu vàng đó về lại cơ thể mình. Nhung nhớ một người đến cùng cực, cũng chỉ có thể trừ bỏ tận gốc người đó. Tâm thức của Tư An bị cơn lốc tạo bởi những mảnh vụn màu vàng khuấy lên sóng to do lớn. Linh khí trong đám mây ngũ sắc vừa được hấp thụ di chuyển hai vòng trong thân thể Tư An, không những mở rộng gân mạch hắn mà còn lấp đầy tử phủ. Nguyên Anh vốn đan sen giữa hư và thực bây giờ đã có thể hóa thành thân thể thực thụ. Đến lúc này, quá trình hóa thần của Tư An đã hoàn thành. Linh khí từ trong cơ thể Tư An phóng ra ngoài. Bao lấy tầng lụa mỏng như quả bong bóng không ngừng chướng to ra. Cẩn thận! Máu quang đột nhiên hét lên, ấn đầu vinh tuệ khanh túi sát xuống đất. Tất cả yêu tu cũng khẩn trương túi xuống theo. Tu sĩ nhân giới đang quỷ cũng nằm giặt xuống. Chỉ có một số tu sĩ nhân giới mưu đồ nuốt lấy tư an vẫn không chịu từ bỏ, gào to mà sông lên phía trước. Quảng Kinh sa nâng hai tay, lên. Lớp lớp lụa trắng rời khỏi tư an, nhanh chóng bay lên không. Coi trở về độ dài ban đầu. Linh khí quanh thân Tư An tăng lên trong thời gian cực ngắn, ầm một tiếng xung quanh nổ tung. Tư hộ pháp, người đã hóa thần, không thể lưu lại nơi đây thêm nữa. Hãy mau trở về sư môn. Một con rượu âm điểu kéo xe phát ra tiếng người, truyền đạt ý chỉ của thần điện quang minh cho Tư An. Tư An đứng tại chỗ, vẫn còn ngờ ngác. Vài tu sĩ nhân giới sông đến không kịp thu chân, và phải khí cương cực cứng chắc quanh người Tư An. Chấn thương thổ máu, ngã ra trên đất. Chúc mừng tư hộ pháp hóa thần thành công. Pháp cung doanh thấy vậy vội quỳ một gối xuống, chúc mừng tư an. Tư an tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy tâm hồn mình trống trải trong vắt. Hắn gật đầu với pháp cung doanh, một tay đưa ra nắm lại, những tu sĩ si nhân giới vừa rồi muốn đánh lén hắn bị một lực vô hình xoắn đứt eo, chết tại chỗ. Tư an không đổi sắc mặt, ống tay háo khẽ phất. Một trận gió lớn ập tới cuốn sát chết của những tu sĩ nhân giới kêu biến đi sạch sẽ, ném ra khỏi thành vĩnh Trương. Số tinh quái vừa đuổi tới không hưởng được linh khí của tu sĩ hóa thần, nhưng lại được thiết đái một bữa tiệc đầy máu thịt như vậy, xem như không hưởng một chuyến. Bọn chúng ăn no nê một bữa mới tản đi từ phía, trở về ổ của mình. Thánh nữ có chỉ, ma tộc tại phía tây, nữ tử này không phải ma. Các người nhớ cho rõ. Phát Cung Doanh Nơi này giao cho ngươi rồi. Tư An hất hất cầm với pháp cung danh tiến về phía trước một bước, bước sau bóng dáng của hắn đã biến mất trước mặt mọi người. Dịch chuyển không gian. Tu sĩ hóa thần dùng chiêu này có thể một bước đi vạn dặm bão quang cảm khái, đứng dậy. Tư An thành công hóa thần, rời khỏi thành vĩnh trường, thật ra cũng là rời khỏi nước đại sở. Lần này hắn trở về hẳn là về sư môn thật sự của hắn. Thái Hoa Sơn chỉ là một môn phái cấp 2 để hắn rèn luyện. Ánh mắt của ngụy nam tâm lóe lên, chắp tay nói với phát cung doanh, thánh nữ đã có chỉ, không dám không tuân, chúng ta lại đi về phía tây truy bắt yêu nhân ma giới vậy. Phát cung doanh nhìn sang Vinh Tuệ Khanh một cái, ngươi không bắt cô bé ấy nữa ư. Ngụy nam tâm cười khổ, ta có vô sỉ thế nào cũng không chấp nhất mãi với một cô nhóc. Trước kia cũng là vì chảy kim cang cảnh báo, bọn ta mới nghĩ cô bé ấy là ma tộc. Vinh Tuệ Khanh không nhịn được đảo mắt một cái nói với phát cung doanh đại nhân ngài phải cẩn thận ngụy vương gia và lao tổ đoá gia đoá gia dựa vào cướp đoạt linh căn của người khác mà phát lên sơn trang đoá linh sở dĩ bị diệt không phải bị ma tộc giết chết mà là bị thiên lôi chu diệt nếu ngài lưu tâm có thể tự mình đến xem là hiểu lao tổ đoá gia tức giận nhào lên chỉ vào vinh tuệ khanh tiểu tiện nhân còn dám ngậm máu phun người nếu sơn trang đoá linh bọn ta dựa vào cướp đoạt linh căn mà phát lên Sớm đã bị thiên lôi đánh cho diệt môn rồi, còn có lao tổ đoá ra ta đứng tại đây nghe ngươi nói sẳng nói bậy hay sao? Vinh tuệ khanh cả giận, bà đừng phun ra những thứ bẩn thỉu. Bà cho rằng ta không biết đoá linh phu nhân bắt ta về sơn trang đoá linh là để cướp đi linh căn của ta sao? Đoá ra các người có pháp bảo bích ngọc liên hoa, có thể tránh được thiên kiếp đánh xuống. Bà đừng ra vẻ mình được lợi lại còn khoe mẽ, sợ không ai biết đoá ra các người có gì bảo hả? Bích Ngọc Liên Hoa có thể tránh được thiên kiếp công kích. Ở ngũ châu đại lục, chưa có ai nghe đến loại pháp bảo này. Cô nhóc đừng có bịa chuyện. Nếu thật sự có loại pháp bảo này, mọi người độ kiếp cũng không phải cửu tử nhất sinh đến vậy rồi. À, không đúng, đó không còn là pháp bảo nữa, đó là tiên khí. Một tu sĩ nhân giới lắc đầu thở dài. Dù lao tổ đóa ra không tốt lành gì, nhưng lời của Vinh Tuệ Khanh cũng quá mức khó tưởng tượng. Ngay cả ngụy nam tâm cũng chỉ dao động trong lòng một chút rồi thôi. Bách hủy biến sắc, cười khẽ, xem ra Vinh cô nương có thể chạy khỏi Sơn Trang Đoá Linh là nhờ trộm được bích ngọc liên hoa của Sơn Trang Đoá Linh Trang. Chập chập, thế là không được rồi, mau mau mang ra cho mọi người nhìn xem. Người không hại ta chết thì không sống nổi nữa phải không? Đã như vậy, hôm nay chúng ta hãy quyết đấu một trận trước mặt mọi người. Dù sao giữa hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống. Vinh Tuệ Khanh thực sự không kiên nhẫn với Bách Hủy được nữa. Cô ta giống như một con ruồi suốt ngày vo ve bên hai, không đập chết thì không được kiên tĩnh. Bách Hủy nhất miệng, ai gây chuyện với ngươi? Ta chỉ không ưa cách ngươi lấy bảo bối của người khác mà thôi. Chương 80, mươi, phạt. Vinh Tuệ Khanh còn chưa mở miệng, Diễm âm điệu trên không lại nói, Bách Ngọc Liên Hoa đã ra khỏi tam giới, không còn trong ngũ hành. Các ngươi không cần phí tâm tư nữa. Bách Hủy hơi ngây người ngừng đầu hướng lên 45 độ, đôi mắt xinh đẹp lướt nhanh qua chiếc xe lượn trên trời. Ồ! Trong xe ba lại truyền đến một âm thanh mang vẻ ngạc nhiên, giống như tiếng hừ lúc đầu, khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ. Diệu Âm điệu duỗi thân thoát khỏi dây thừng, bay xuống dưới, dừng phía trên đỉnh đầu của bách hủy, cất tiếng giòn tan, "Thánh nữ có lệnh, nữ này phạm tội miệng lưỡi, cấm nói 3 năm một xem như cảnh cáo." Nói rồi, đầu người trên thân chim đột ngột há miệng, Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc biến thành vừa đen vừa xấu giống như dạ xoa, răng nanh trắng toát lộ ra. Một cánh nâng lên biến thành cánh tay thô đen, trái phải cùng tấn công, quặp chuẩn xác vào khuôn mặt đầy mị hoặc của ba bách hủy. Bách hủy chỉ mới đến luyện khí tầng 2. Dù mang trong mình mị thuật đỉnh cấp, thứ nhất cô ta vừa mới nhập môn, tu vi không đủ, thứ hai căn cơ của cô ta quá kém, có mị thuật đỉnh cấp cũng bị cô ta luyện lại đi. Trước mặt diệu âm điểu được Phật tổ cươi trong truyền thuyết ba cô ta hoàn toàn không có khả năng trở tay. Sau vài cái tắt răng xuống, rượu âm điểu rung rung tay, biến trở lại thành cánh. Đầu người trên mình chim thu lại dáng vẻ hung ác của dạ xoa, khôi phục trở về khuôn mặt diễm lệ trước kia. Nó dương cánh bay về chiếc xe lửa rừng dưới bóng trăng chín đeo lại dây thừng kéo xe lên lưng. Bách hủy bị, bị đánh đến mức nổ đông đóng mắt, hai má lập tức đỏ thấy, nước mắt lưng chồng nhìn về phía đại niu. Muốn mở miệng khóc thật to nhưng lại phát hiện mình thốt không ra tiếng được nữa. Bách hủy kinh hoàng vô cùng. Cô ta bị con quái vật đầu người mình chim kia đánh thành câm luôn rồi ư. Trong vòng 3 năm, ngươi không thể nói chuyện, tay không thể viết, thần thức không thể tu luyện. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần giáo huấn hôm nay, chớ có tái phạm. Diệu âm điểu vừa mới đánh bách hủy nói. Hóa ra không những không thể nói chuyện. Cô ta còn không thể viết chữ, thậm chí ngay cả tu luyện thần thức. Chuyên âm báo ngộng cho người khác cũng không thể Nếu vậy Lợi thế cô ta trọng sinh lại bị cướp trắng 3 năm rồi Bách hủy quăng một ánh mắt đầu cát sang Vinh Thuệ Khanh Tất cả là vì còn tiện nhân này Không những cướp đi cơ duyên của Đại Nhu còn đối đầu với mình Hại mình biến thành công Món nợ này cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vinh Tuệ Khanh không mảy may sợ hãi Hơ hơ nắm đấm với bách hủy Thánh nữ mang lòng từ bi Chỉ cấm ngươi không thể nói 3 năm Nếu là ta, ta sẽ đánh cho ngươi vào luân lục đạo luân hồi, kiếp sau đầu thai chuyển thế học lại cách nói chuyện, cách làm người. Đồ Sơn quý họa tán thưởng nhìn sang Vinh Tuệ Khanh. Mắt nhìn của mình thật là không tồi, lương tài mị chất như vậy, không thu đứa trẻ ấy làm chuyển nhân sẽ bị thiên lôi đánh ấy chứ. Trên không chung vừa vặn vang lên hai tiếng sấm rền, Đồ Sơn quý họa nghẹn cả họng, rước khoát im miệng không nói nữa. Lão tổ đóa ra thấy thánh nữ của thần điện quang minh trừng phạt bách hủy một cách lưu loát gọn gàng, mắt lóe sáng, muốn thi triển thuật di chuyển tức thời, mau chóng rời khỏi cái nơi không ngừng đem lại xui xẻo cho bà ta. Muốn chạy? Vừa rồi không phải bà vừa kêu gọi mọi người chạy lên nuốt lấy tư hộ pháp đấy sao? Bà tưởng mọi người đã quên cả rồi hả? Phát cung doanh cười nhạo một tiếng, thông thả bước đến phía sau lão tổ đóa ra, chặn đứng đường lùi của bà ta. Luân tu vi. Lão tổ đoá ra chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết phát cung doanh. Nhưng vừa rồi bà ta đã bị ngân châm của mình tổn thương, hiện tại thấy thánh nữ thần điện Quang Minh dường như đang muốn quản chuyện bao đồng, không dám thật sự động thủ với phát cung doanh, chỉ quay đầu quát khẽ, tránh ra. Lão tổ đoá ra tâm thuật bất chính. Sơn Trang Đoá Linh đã bị thiên lôi chu diệt, chứng cứ xác thực. Theo luật Quang Minh, diệt nguyên anh của lão tổ đoá ra, đánh vỡ kim đan, phạt xuống tu vi trúc cơ. Trên không, một con rượu âm điệu khác cất tiếng. Lần này là một giọng nam trong trẻo. Lao tổ đóa ra hoảng sợ cực độ. Diệt nguyên anh của bà ta, đánh vỡ kim đan của bà ta, đánh trở về tu vi trúc cơ. Thánh nữ của thần điện quang minh này quá mức cuồng vọng rồi thì phải. Nàng ta tưởng mình là ai? Thật sự là tiên nữ cửu thiên, vương mẫu nương nương ư. Lao tổ đóa ra không thể nào bó tay chịu trói linh lực chuyển khắp toàn thân. Phát huy tu vi đến cảnh giới tối cao, y định đánh một trận với thánh nữ. Bà ta không biết thánh nữ thần điện Quang Minh có tu vi thế nào, bà ta chỉ biết mình sẽ không dễ dàng chịu thua. Nhưng rõ ràng bà ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của thần điện Quang Minh. Chưa nói đến tu vi của bản thân thánh nữ thần điện Quang Minh Quảng Kinh xa như thế nào, nàng ngồi trên xe của thần điện thay thánh giáo tông thị sát bầu trời đêm, nàng chính là thần của đêm tối. Quảng Kinh xa lại bay lên không? hai tay biến hóa liên tục bên trong xe, theo động tác tay của nàng, từng cánh tay hư ảo dần dần ngưng kết ở bên ngoài xe, chậm rãi di động. Hoa sen như của Phật tổ ngự giá bắt đầu bung tỏa, mang theo dị sắc. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên trên, bị cảnh tượng kỳ dị ấy dọa đến há hốc mồm. Lao tổ đóa ra nhìn thấy cảnh tượng này lập tức ý chí chiến đấu số dốc, hận không thể thừa dịp lộn xộn bỏ chạy. Nhưng cũng giống như những yêu tu khí nãy. Bà ta phát hiện mình không thể động đậy. Đợi đến khi hoa sen bung nở thành hoa ngàn cánh, những cánh tay hào ảnh trên không trở nên yên lặng trong chốc lát, sau đó bắt đầu khép lại. Hoa sen ngàn cánh hợp thành một, ngàn vạn cánh tay hóa thành hai, hai tay chấp lại, vai về phía bầu trời phía tây. Sắc mặt của lão tổ đóa ra càng trở nên trắng bệnh, mắt mở to nhìn hai cánh tay trên không trung lao về phía bà ta như sấm rền chấp giật. Lao tổ đóa ra nhắm mắt, phát ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm, cánh tay hư hảo xuyên qua thân thể bà ta với tới đan điển, tóm lấy nguyên anh trốn ở sâu trong đan điển. Hai tay hợp lực cung bóp, giống như lúc trước Tư An siết vỡ ảnh ngược của hai nữ nhân sâu trong tâm thức hắn, bóp nát nguyên anh của Lão Tổ đóa ra thành thịt vụn. Sau đó lại tiếp tục siết, đống thịt vụn biến thành kim đan như hạt đậu lấp lánh. Tiếng khóc rên của Lão Tổ đóa ra truyền khắp thành vĩnh trường, thảm thiết như sói chu. Nguyên anh nát vụn, kim đan xuất hiện, tu vi của Lão tổ đoá ra đã giảm từ nguyên anh hậu kỳ xuống kim đan hậu kỳ. Nhưng trừng phạt vẫn còn tiếp tục. Hai cánh tay ấy nắm chặt kim đan của Lão tổ đoá ra, hai tay nghiền nát, kim đan lập tức biến thành một phấn, tiêu tán trong đan điển. Lúc này Lão tổ đoá ra kêu cũng kêu không ra tiếng, trực tiếp hôn mê ngất đi. Lúc này hai cánh tay hư hảo mới dần dần biến mất trên không trung. Diệu âm điểu có giọng nam lại lên tiếng. Lão tổ đoá ra đã bị đánh xuống tu vi chút cơ, xem như phạt ít gian nhiều. Sau này nếu còn tái phạm, trực tiếp giao cho hình đường thần điện xử trí. Tu sĩ Long Hổ Môn vội vàng quỳ xuống đáp ứng, đưa lão tổ đoá ra về Long Hổ Môn. Vẻ mặt tu sĩ vạn càn quán đầy phức tạp nhìn tu sĩ si Long Hổ Môn. Long Hổ Môn trong ba đại môn phái ở nước đại sở vẫn luôn đứng trên vạn cản quán cũng là vì bên họ có một tu sĩ nguyên anh tòa chấn. Bây giờ lao tổ đoá ra đã bị phế tu vi, trở thành tu sĩ trúc cơ, không biết Long Hổ Môn sẽ xử trí bà ta thế nào. Bách hủy càng sợ đến mức trận trừng mắt. May là cô ta không nói được, nếu không chắc chắn đã hét lên đến khi bị người ta đánh ất. Những chuyện xảy ra hôm nay đều chưa từng xuất hiện ở kiếp trước. Thánh nữ thần điện Quang Minh chưa từng đi qua thành vĩnh trường. Yêu tu không phát sinh xung đột với tu sĩ nhân giới. Sơn Trang đoá Linh không bị diệt cũng không có chuyện truy đổi yêu nhân mà giới. Bây giờ, Đại Nhu vốn phải ở Long Hồ Môn, bái làm Môn Hạ Lao Tổ đó ra, đồng thời cũng được Ngụy Nam Tâm coi trọng, tu vi một ngày vượt xa ngàn giảm. Biết bao nhân quả của kiếp trước, ở kiếp này đều không giống như thế nữa. Hoặc là bị bót méo hoặc là bị tiêu trừ. Tương lai mà cô ta mong đợi tựa hồ đã biến thành một lâu đài trên không, hư vô mờ ảo, vĩnh viễn không thành hiện thực. Bách hủy nghĩ tới nghĩ lui. Tất cả những chuyện không giống trước đều là nhờ một người không nên xuất hiện Vinh Tuệ Khanh mang lại. Suy nghĩ của cô ta không sai. Vinh Tuệ Khanh Chính là do kẻ thù kiếp trước của mình phải đến chống đối mình. Chỉ có tiêu diệt Vinh Tuệ Khanh, những chỗ bị bẻ cong mới có thể hướng thẳng lại. Bách hủy hạ mắt, giấu đi tất cả tâm sự và cảm xúc của mình. Cô ta cần phải ngủ đông. Trong vòng 3 năm, cô ta không thể gây ảnh hưởng với bất kỳ ai để đạt thành tâm nguyện của mình. Kế hoạch trước mắt, cô ta phải tu luyện thật nhanh mỹ thuật đỉnh cấp của mình. Những tầng trước của mỹ thuật còn chưa đến trình độ tu luyện thần thức, tạm thời cũng không có gì trở ngại. Đại Ngưu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh, môi mấp máy một hồi mới thì thảo ra tiếng, Tuệ Khanh, muội thật sự là Tuệ Khanh sao? Muội thật sự không phải yêu nhân ma giới. Đồ sơn quý họa khinh thường nhất là bộ dạng thật thà bám dính của Đại Ngưu, cầm roi quất vào không chung một cái, mất kiên nhẫn nói. Ngươi còn có thể chỉ vào vị hôn thê của mình mà nói cô bé là yêu nhân ma giới. Vinh Tuệ Khanh Quả quyết ngắt lời đồ sơn quý hoa, hắn không phải vị hôn phu của ta. Ta chưa bao giờ đính hôn với hắn. Ta có thể thề với tâm ma, nếu ta đã đính hôn với hắn, ta sẽ chết không tử thế. Tất cả mọi người lại ngẩn ra. Đại Nhu mang vẻ mặt chất phác, thật sự khiến người khác khó có thể tưởng tượng hắn nói dối. Đại Nhu cười khổ lắc đầu. Giống như đối với một tiểu muội muội đang giận lấy, được rồi, được rồi. Chưa đính hôn thì chưa đính hôn, đều nghe theo muội, Hoàn toàn mang dáng dấp yêu thương cô vô cùng. Mọi người lại xem đó như tiểu tình nữ đang giận hơn nhau, đều cười cười lắc đầu, đứng về phía đại nghiêu. Vinh tuệ khanh tức đỏ mặt. Cô không ngờ tới một đại nghiêu nhìn có vẻ thành thật lại thủ đoạn như vậy. Đến lúc này, cô đã không thể biện bạch cho đại nghiêu rằng bách hủy đã ảnh hưởng đến hắn. Bản thân hắn muốn cũng không phải người tốt. Chính hắn ôm suy nghĩ không tốt lành gì mới có thể thân thiết với loại người tiểu nhân như bách hủy. Người người đều nói vật hợp theo loài, người chia theo bầy, không phải không có đạo lý. Vinh tuệ khanh thở dài, dứt khoát gạch đại nưu ra khỏi danh sách bạn đồng hương của cô. Cô hít sâu một hơi, lạnh nhặt nói, đường tưởng dốc lạc thần chỉ còn lại hai người ta ngươi thì ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Thời gian lâu dài sẽ chứng minh ai mới là người nói dối. Nói rồi, Vinh Tuệ Khanh ôm quyền vái chào chúng nhân và yêu tu tại đấy, ta chỉ nhắc nhở mọi người một câu, biết người biết mặt không biết lòng. Ta chỉ nói đến thế, mọi người tự mình cân nhắc lấy. Chương 81, Tài năng mới hiện. Sắc mặt đại như khẽ biến rồi bình thường lại ngay, hắn đưa tay tròn qua vai bách hủy kéo cô ta sát lại, gật đầu với Vinh Tuệ Khanh, Muội không muốn nhận thì sau này ta không nói nữa là được. Các vị làm bà chứng cho ta. Nếu sau này Tăng Đại Ngưu ta còn nói mình có hôn ước với Vinh tuệ Khanh, Tăng Đại Ngưu sẽ không được chết tử tế. Nói rồi dẫn theo Bách Hủy đã không thể mở lời được nữa đứng về phía tu một sĩ vạn cản quán. Bách Hủy lại dựa sát vào Đại Ngưu hơn, hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng ngần cùng chức cằm cong cong mềm mại, tựa như nam châm thu hút ánh nhìn của cơ số nam tu. Vinh tuệ Khanh cực kỳ tức ba giận, chừng Đại Ngưu và Bách Hủy một hồi. Cuối cùng chỉ cười lạnh, ngươi còn không biết hối cải. Ta vốn muốn nói thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Nhưng bây giờ xem ra thanh hay chọc đều ở miệng mình ngươi rồi. Ba ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi đã đính hôn với ta từ nhỏ, vậy thiếp bát tự mà nhà ta trao đổi với nhà các ngươi đâu rồi? Vinh tuệ khanh ta nguyên quán ở nơi nào? Trường bối trong nhà là ai? Ngày tháng năm chín sinh là ngày nào? Ngươi có biết không? Tăng Đại Nhu cười cười, ôm bách hủy càng chặt hơn, ôn hòa nói, Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Ta đã có bách hủy, xem như cả đời này ta phụ ngươi vậy. Bộ dạng thoải mái vô tư mình tìm được tình yêu mới. Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy trong miệng khó thể giải bày. Thanh danh của mình đang yên đang lành, trong sạch không tì vết lại bị tên tiện nhân này mặt dày môi dày bôi xấu đến chẳng còn gì. Dù mình cũng không phải nữ tử phàm thế có chút danh tiết bị hủy thì chỉ có thể tìm đến cái chết. Nhưng cục diện bị người ta đổ hoan còn phải nhịn vào nuốt giận thật khiến người ta không chịu nổi nữa. Chính mình vừa rồi ở trước ngụy Nam Tâm đã vì mẫu thân mình mà nhượng bộ một lần, lẽ nào bây giờ còn phải lui một bước nữa trước mặt hai kẻ đê tiện như Đại Ngưu và Bách Hủy. Vinh Tuệ Khanh hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhất định cô sẽ có cách vạch trần được bộ mặt thật của Tăng Đại Ngưu ngay lập tức. Tăng Đại Ngưu Chuyện trọng đại như đính hôn phải theo ý của cha mẹ, lời của bà mối, không phải ngươi muốn nói thế nào thì là thế ấy. Hôm nay, ở đây có rất nhiều tu sĩ đại thần thông. Ta muốn thỉnh cầu tu sĩ đại thần thông ở nơi đây ra mặt, dùng pháp thuật tìm hồn phách của trưởng bối đã qua đời của Tăng Gia và Vinh Gia, hỏi họ rõ ràng xem năm đó rốt cuộc có từng cho phép chúng ta đính hôn hay không. Vinh Tuệ Khanh cái khó lo cái khôn. Cuối cùng cũng nhớ tới ở sân trước tiểu viện Vinh Gia Tại Dốc Lạc Thần có bố trí một trận pháp tam tài tụ hồn. Trận pháp đó có thể câu tán hồn ở một nơi bất kỳ về cho ta sử dụng. Trận pháp đơn sơ lúc đó còn có thể câu hồn, vậy xem ra một số tu sĩ đại thần thông cũng có khả năng lên tận trời xanh xuống suối vàng, tìm trong lục đạo luân hồi tiền thế kim sinh của phàm nhân. Nói không chừng còn có pháp bảo gì đó thật sự có tác dụng như vậy. Đồ Sơn Quý Hỏa nghe Vinh Tuệ Khanh nói vậy. Mỉm cười vô tay trên vào, không tồi. Cách này không tồi. Nếu tu sĩ nhân giới các người không nguyện ý ra mặt, yêu tu bọn ta cũng có thể giúp một chút sức. Tăng Đại Nghiu, ngươi có muốn thử không? Thật ra là đang giúp Vinh Tuệ Khanh lừa Tăng Đại Nghiu. Tăng Đại Nghiu phát hiện mình bị một tu sĩ kim đan như đồ sơn quý họa phát huy khóa cứng, nhất thời giỏ mồ hôi dọn, vừa lo lắng bọn họ thật sự tìm được hồn phách của cha mẹ hắn và trưởng bối của Vinh gia thì chỉ có nước lòi đôi. Đại Nhu rằng có hồi lâu mới lắp bắp nói, chuyện này chuyện này chỉ có hai người ta và Tuệ Khanh biết mà thôi, hai người bọn ta tự định trung thân. Vinh Tuệ Khanh căm hận hừ một tiếng, nói, cái người không có mắt cùng ngươi tự định trung thân đó, ta nguyện rủa cô ta kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau đều không chết tử tế. Bách Hủy vừa nghe cũng nổi giận. Vinh Tuệ Khanh con tiểu tiện nhân này. Đây không phải đang nguyền rủa mình sao? Quả nhiên nàng ta là kẻ thù đáng gờm nhất của mình kiếp này. Bách hủy không thể nói ra miệng, chỉ có thể tức giận chừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh. Đôi con ngươi hận không thể phóng ra dao, bắn đến Vinh Tuệ Khanh, băm vằm chém nát cô mới có thể tiêu tan cơn giận trong lòng. Máu quang ở bên cạnh nghe một hồi, lắc đầu, âm thầm khởi động húc nhật quyết, nhìn về phía đại ngưu, phát hiện trên đầu đại ngưu mơ hổ có khí màu xám. Lại nhìn sang Vinh Tuệ Khanh. Trên đầu cô bé lại là vận khí màu vàng kim vô cùng chính trực, trí Chí dương, biết ngay nhân phẩm đại ngưu có vấn đề. Được rồi, chuyện này bây giờ đã rõ ràng. Cái gọi là hô nước của tăng đại ngưu và vinh cô nương chẳng qua là do tăng đại ngưu tự mình si tâm vọng tưởng, mọi người không cần phải xem như thật. Tăng đại ngưu, ta khuyên ngươi một câu, là người quan trọng nhất là đặt chân vững trên đất. Nói năng vừa bãi, điên đảo trắng đen. Không phải những chuyện một chính nhân quân tử sẽ làm. Báo quang đạm nhạt khuyên bảo. Ngụy nam tâm chứng kiến chuyện này, cười đứng ra hòa giải. Mọi người đừng vướng vít chuyện tình ái của tiểu nhi nữa nữa. Chúng ta vẫn nên đi bắt yêu nhân mà giới thì hơn. Tiếp đó, ông ta quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn hướng xe lũa lơ lửng trên không mà nói. Xin thánh nữ phân phó. Tu sĩ và yêu tu có mặt đều quỳ xuống. Bên trong chiếc xe lụa, Quảng Kinh Sa ngồi trên tháp giải, đôi mắt nhìn về phía tây. Khi đen bên ấy sông thẳng lên đầu nguyêu, chính là khí tức của yêu nhân ma giới. Thánh nữ đại nhân, chúng ta có cần tham gia vào chuyện này hay không? Một con rượu âm điệu truyền âm hỏi quản khinh xa. Quản khinh xa lắc đầu, tranh đấu giữa ma giới và nhân giới, chúng ta không tiện nhúng tay vào. Lần này chúng ta ra ngoài cũng quá lâu rồi, vẫn nên mau chóng trở về phục mệnh thôi. Diệu âm điểu kéo xe không lên tiếng nữa, ngửa đầu lên phát ra một tiếng kêu dài du dương dung đôi cánh bay về phía trước trong chớp mắt chiếc xe trở thành nữ thần điện quang minh biến mất trong ánh trăng tròn ngụy nam tâm hơi giật mình truy bắt yêu nhân ma giới là chuyện quan trọng thế nào thánh nữ lại không nói một câu đã đi mất rồi mọi người đều đứng cả lên mão quang chắp tay với ngụy nam tâm các vị tự đi lo chuyện của các vị bọn ta không quấy rầy nữa ngụy nam tâm liếc nhanh sang vinh tuệ khanh đang đứng giữa mão quang và đồ sơn quý họa cũng chắp tay nói Một hồi hiểu lầm, mong mau huynh không trách bọn ta. Máu quang cười cười, nhìn ngụy nam tâm dẫn theo tu sĩ nhân giới rời khỏi con hẻm nhỏ hẻo lánh này. Ngươi vào trong cùng bọn ta đi. Đồ Sơn Quý Họa rất có hưng thú với Vinh Tuệ Khanh, kéo tay cô, muốn dẫn cô vào phố Hồ Lô. Vinh Tuệ Khanh nhớ đến Tiểu Hoa, có chút lúng túng lắc đầu, ta không vào được. Đồ Sơn Quý Họa chợt ngộ ra, vô vô chán, cười nói, xem trí nhớ của ta này. Ngươi là tu sĩ nhân giới đương nhiên không vào được. Lại hiếu kỳ hỏi, lần trước, ngươi làm sao mà vào được? Vinh Tuệ Khanh im lặng một hồi mới nói, là tiểu hoa dẫn ta vào. Tiểu hoa, máu Quang ho khan một tiếng, hỏi, tiểu hoa đâu rồi? Chỉ có tiểu hoa mới có thể giúp Vinh Tuệ Khanh qua được kết giới phố Hồ Lô. Vinh Tuệ Khanh túi đầu, nó bị cháu làm tức giận bỏ đi rồi. Tiểu hoa ta đại nhân đại lượng, ta mới không chấp nhất với một cô nhóc như ngươi. Tại khúc quanh của con hẻm nhỏ, nơi mà Vinh Tuệ Khanh ẩn náu trước đó, một con sóc chuột đeo bao y phục hoa hỏe trên lưng, chống một cành cây nhỏ, tập tế đi ra khỏi góc tối. Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, chạy ào qua ôm Tiểu Hoa lên, Tiểu Hoa, ngươi quay lại rồi. Ngươi không giận ta sao? Tiểu Hoa cố gắng muốn bày ra bộ dạng không quan tâm, nhưng đường con thật rộng trên miệng nó đã tố cáo tâm tình nó lúc này. Nó rời khỏi Vinh Tuệ Khanh không bao lâu đã hiểu được tâm tư của Vinh Tuệ Khanh nhưng lại không có mặt mũi nào trở về ngay lúc đó. Nó mới âm thầm theo sau Vinh Tuệ Khanh, dự định lúc cô gặp phải nguy hiểm sẽ nhảy ra cứu cô, thuận tiện làm lành với cô. Nhưng nó đã tính sai tình hình. Không ngờ Thánh Nữ Thần Điện Quang Minh cũng nhảy ra chen chân bảo, thiếu chút nữa nó bị khóa cứng, không thể động đậy. May là Thánh Nữ không ngủng danh chấp trưởng đêm tối của Thần Điện Quang Minh, vẫn phán quyết tương đối công bằng. Tiểu Hoa quyết định một lần nữa đại nhân rộng lượng, bỏ qua không hoán trách thánh nữ thần điện quanh mình. Đồ sơn quý họa nhìn con sóc chuột thối thác kia, mắt hiện vẻ kỳ quái, đột ngột hỏi, chân ngươi làm sao thế? Mọi người đều nhìn xuống chân của tiểu hoa, còn nhìn sang nhánh cây nơi chân trước của nó. Tiểu hoa có chút xấu hổ, chân kia của nó đưa lên gãi đầu, ngại từ quán trọ xuống sơ sẩy bị chèo chân sau. Vinh tuệ khanh. Máu quang cười vươn tay đến cái chân bị thương của tiểu hoa, ánh sáng đỏ lẽ lên trên tay chân đau của tiểu hoa mau chóng được chữa lành. Chúng ta cùng vào trong thôi. Ô lão tam vui vẻ gọi mọi người, hôm nay quả là một ngày tốt. Cái gì mà ngày tốt? Ngày tốt mà Vinh cô nương cữu tử nhất sinh. Ô lão tam, không phải lão nương nói ngươi, đã biết mình có miệng quạ đen thì đừng có mở miệng nói lung tung. Một yêu tu không nhịn được đẩy Ô lão tam một cái. Ô lão tam nhảy dựng lên, lão tử trời sinh đã có miệng quạ đen. Liên quan gì đến con chim nhà ngươi? Bà đây vốn là chim, đương nhiên liên quan tới bà rồi, làm sao hả? Yêu tu kia sắn tay háo, dáng vẻ như muốn đọ với ô lão tam đến cùng. Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, miệng nở nụ cười, không kiềm được cọ cọ đầu mình vào cái lưng lông mau của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ngươi về rồi, thật là tốt. Vinh Tuệ Khanh thầm nghĩ trong lòng. Nhóm người trở về phố Hồ Lô, tâm tình căng thẳng đều thả lỏng. Mệt mỏi vô cùng, mỗi người ai về nhà lấy nghỉ ngơi. Vinh Tuệ Khanh trở về nơi quen thuộc với mình, thanh thản ngủ được một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, đồ sơn quý họa lại háo hức chạy đến phòng cô, lay tỉnh cô dậy. Tuệ Khanh, Tuệ Khanh, ngươi có muốn bái ta làm thấy không? Vinh Tuệ Khanh mơ mơ hồ hồ vừa tỉnh dậy, nghe vậy thì giật cả mình, vội ngồi thẳng lên, vương nữ thân phận cao quý, Tuệ Khanh không dám trèo cao. Ngày hôm qua Mão Quang đã giới thiệu sơn lược cho cô về thân phận của Đồ Sơn Quý Họa. Tiểu Hoa ngồi dậy từ bên gối đầu của Vinh Tuệ Khanh, đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, chít chít nói với Đồ Sơn Quý Họa, Tuệ Khanh vẫn là theo tu sĩ nhân giới tu hành thì tốt hơn. Phương pháp của yêu tu chưa hẳn đã phù hợp với cô bé. Đồ Sơn Quý Họa rút roi ra rũ rũ, cười nói, ta không dạy cô bé tu hành, ta chỉ muốn dạy cô bé đánh nhau. Chương 82, Tặng lễ vật Tiểu Hoa nhảy vèo một cái lên đứng trên vai Vinh Tuệ Khanh, tránh khỏi mũi nhọn chiếc roi dài của Đồ Sơn Quý Họa. Mao Tam Lang đến trước cửa phòng của Vinh Tuệ Khanh gõ gõ cửa, hỏi: "Tuệ Khanh, muội dậy chưa? Mẹ ba ta hỏi muội sáng nay muốn ăn gì?" Thân hình Đồ Sơn Quý Họa thoát một cái xuyên qua tường, đứng sau lưng Mao Tam Lang giơ tay vỗ nhẹ vào vai cậu, cười nói: "Ngươi gõ cửa gì chứ? Ngươi cũng đâu phải là không một biết dùng thuật xuyên tường." Trên chán mạo tam lang treo vải vật đen, cậu xị mặt tránh sang một bên, lầm bầm nói. Đừng có động tay động chân, để người khác thấy được thì còn ra thể thống gì nữa. Đồ sơn quý họa ba ngẩn người sau đó liền thông suốt, nàng che miệng, khẽ nói thầm bên thai mạo tam lang, ngươi thích vinh tuệ khanh của chúng ta rồi sao? Làn da trắng như ngọc của mạo tam lang đông lưng đỏ, ôm ôm đáp, sao tuệ khanh ba lại trở thành người của cô? Đồ Sơn Quý Họa đắc ý búng tay một cái rồi trả lời, "Tuệ Khanh muốn bái ta làm sư phụ, học đánh nhau với ta." Mạo Tam Lang lặng im hồi lâu, sau đó quay người lại quan sát Đồ Chín Sơn Quý Họa từ trên xuống dưới, nói, "Bái cô làm sư phụ? Cô có thời gian để dạy muội ấy à? Trước giờ ta chưa từng thấy cô ở đâu quá ba ngày cả." Thân phận của Đồ Sơn Quý Họa đặc thủ, bình thường vốn rất bận rộn, lại thích đi ngao du khắp nơi. Cái này thì liên quan gì đến việc để Tuệ Khanh bái ta làm sư phụ?" Đồ Sơn Quý Họa không phục hỏi lại. Báo Tam Lang liếc nàng một cái nói, "Lẽ nào cô muốn Tuệ Khanh còn nhỏ như vậy đã không có chỗ ở ổn định, mà ngày nào cũng phải chạy đi đây đi đó với cô à?" Đồ Sơn Quý Họa nhíu như mày, định phản bác lại thì tiếng gọi của đại nương mập từ trong căn phòng bên cạnh truyền đến, "Đồ ăn sáng làm xong rồi, xem xem Tuệ Khanh thế nào đi." Vinh Thuệ Khanh đang mắt chữ hóa mồm chữ ai nhìn chỗ đồ sơn quý họa xuyên qua tường. Hóa ra, đối với mấy người này mà nói thì căn phòng chỉ là một thuật che mắt mà thôi. Vậy thì còn cần cửa làm gì nữa? Chỉ cần muốn vào ở đâu thì vào ở đó, muốn ra ở đâu thì ra ở đó. Vinh Tuệ Khanh vừa cười vừa ngồi dậy khỏi giường, cô cẩn thận mặc quần áo rồi gọi với ra ngoài một tiếng, Cháu ra đây ạ, ăn xong bữa sáng. Đồ Sơn Quý Họa cẩn thận suy nghĩ về câu nói của Mao Tam Lang, nàng cảm thấy cũng có lý nên bèn thay đổi chú ý nàng lấy một cuốn tập nhỏ ra, nói với Vinh Tuệ Khanh, "Lời ta nói ban sáng thật sự có chút tùy hứng, ta xin lỗi." Vinh Tuệ Khanh vội nói, "Vương nữ khách khí rồi ạ, nếu vương nữ thật sự muốn truyền thụ một chút, Tuệ Khanh cầu còn không được. Sư đồ là duyên phận, nếu vương nữ không chê, bây giờ Tuệ Khanh có thể bái sư luôn ạ." Đồ Sơn Quý Họa vội ngăn cô lại, Đưa cuốn tập nhỏ trong tay qua, nói, thật ra ta cũng chỉ là nhất thời hướng lên. Nếu nói về chuyện đánh nhau này thì chẳng có cách nào dạy cả, hoàn toàn phải dựa vào năng lực của bản thân thôi. Như bình thường đều là sư phụ dạy căn bản trước, còn tu hành phải tự dựa vào bản thân đệ tử. Nhưng đánh nhau thì không cần sư phụ dạy cái cơ bản. Nếu nhóc thích, thì xem mấy thứ trong cuốn tập này, nó bao gồm những kinh nghiệm quý giá mà ta tổng kết nhiều năm nay. Nếu nhóc không thích tranh đấu với người ta, thì cứ cầm lấy mà phòng thân, ha ha. Vinh Tuệ Khanh cầm lấy xem, thấy đa số là vài cách vận khí cùng một ít thiếu sót và sơ hở của công pháp yêu tu và môn phái tu hành nhân giới. Vinh Tuệ Khanh không kiềm chế được sự vui mừng liền vội vàng cảm ơn, cảm kích nói, lễ vật này thực sự quá quý giá. Vương Nữ, xin người nhất định phải nhận một lệ của Tuệ Khanh. Cô không nói nhiều thêm, liền quy xuống hành lễ với đổ sơn quý hoạ. Đồ Sơn quý Họa giao cho cô cuốn tập nhỏ quý giá như vậy chẳng khác nào một nửa là thời rồi. Nhận một lệ này của cô cũng là điều nên làm. Nhưng Đồ Sơn quý Họa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đa lễ như vậy, lại cảm thấy mình chỉ cho cô một cuốn tập nhỏ, nên có chút không dám nhận. Nàng suy nghĩ một lát, rồi lôi đôi nhật nguyệt xong câu lấy được của xà nữ từ trong túi càn khôn của mình ra, nói với Vinh Tuệ Khanh, ta đã nhận của ngươi một lễ. Mà chỉ cho có một cuốn tập nhỏ kia thì thiệt thòi cho ngươi quá. Này, ở đây có đôi nhật nguyệt song câu, là bảo bối mà ta lấy được từ châu người tộc phong thị. Ta nghe nói húc nhật quyết vốn chỉ lưu truyền trong tộc vậy mà mão quang lại truyền cho ngươi. Máo tam lang lại cho ngươi hấp thụ đế lưu tương. Để ngươi dùng đôi nhật nguyệt song câu này là hợp nhất rồi. Vinh Tuệ Khanh Hiếu kỳ nhận lấy đôi nhật nguyệt song câu đang phát ra ánh sáng màu trắng bạc từ tay của đồ sơn quý họa Tay cô cầm thấy nặng trịch. Nếu không phải là cô đã luyện hút nhật quyết, hiện giờ cũng có tu vi luyện khí tầng 2, thì căn bản là không thể cầm nổi đôi nhật nguyệt song câu này. Nặng thật đấy ạ. Vinh Tuệ Khanh cầm lấy đôi nhật nguyệt song câu rồi lật qua lật lại ngâm nghĩa. Đồ Sơn quý Họa chỉ vào một cái ấn kia ở tay cầm của đôi nhật nguyệt song câu, nói, nhóc nhìn thấy không? Trong đôi nhật nguyệt song câu này có canh tinh, rán chắc vô cùng, có thể pha núi, bổ đá. Vinh Tuệ Khanh từng học dịch thuật nên không hề lạ lẫm gì với canh tinh, cô không nén nổi nữ lời nói, thật sự lại có canh tinh sao ạ? Không bao nhiêu. Canh tinh trong đôi nhật nguyệt song câu này dù không nhiều, nhưng so với các binh khí khác thì đã là rất khá rồi. Đồ Sơn quý họa lại lôi thanh đao tuyết lang từ trong túi cản khôn ra, nói với Vinh Tuệ Khanh, đây là thanh đao tuyết lang được chế luyện từ nanh của con sói tuyết, nó không những rắn chắc xa bén, mà chiếc nanh của sói tuyết còn có độc. Thanh đao được chế luyện từ nanh của nó, nên vốn đã có độc. Lúc đánh nhau với kẻ địch chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Vinh Tuệ Khanh nhìn thanh đao tuyết lang, nhịn không được hỏi, nếu để đôi nhật nguyệt song câu giao đấu cùng thanh đao tuyết lang, thì cái nào cứng hơn ạ? Đồ Sơn Quý họa nhớ lại tình hình lúc mình và xà nữ chiến đấu, trầm giọng nói, cũng không chênh là bao. Nàng cũng không thể nói rõ được. Vì thực lực của nàng và ả xà nữ có sự chênh lệ quá lớn, Cho nên nàng không biết thanh đao tuyết lang vốn đã lợi hại, hay nhờ có thêm tu vi của nàng nên nó mới có thể không phân thắng bại trong lúc chiến đấu. Vinh Tuệ Khanh nhìn đôi nhật nguyệt song câu trong tay, cô càng nhìn càng thấy thích, Tuệ Khanh nhất định phải tìm một công pháp thật phù hợp để không ủng phí đôi binh khí vương nữ tặng cho. Đồ Sơn Quý họa mỉm cười nói, cái này tính là gì? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn trực tiếp lấy thanh đao tuyết lang này, hay là muốn lấy nhanh sói tuyết rồi tự mình chế luyện binh khí cho vừa tay? Vinh Tuệ Khanh vội từ chối nói, đôi nhật nguyệt song câu là đủ rồi ạ, nhiều quá Tuệ Khanh cũng không dùng hết được. Đồ Sơn Quý Họa ha ha cười lớn nói, đúng là cô bé con. Ngươi chưa từng đánh nhau đúng không? Ta nói cho ngươi biết, sau này lúc thật sự đánh nhau với người khác, ngươi chỉ có thể trách pháp bảo bình khí của mình quá ít, chứ không chê mình có quá nhiều đâu. Cầm lấy đi. Không nói dài dòng nhiều, Đồ Sơn Quý Họa dối hai chiếc nanh sói tuyết vào tay của Vinh Tuệ Khanh. Sau đó nàng dùng thanh đao tuyết lang của mình cắt một vết vào ngón cái, rồi nói với Vinh Tuệ Khanh, mau hút đi, hút rồi thì ngươi sẽ không bị trúng độc của nanh sói tuyết nữa. Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, nhìn ngón cái đang nhỏ máu của đồ sơn quý hỏa, cô liên tục lắc đầu, không dám nhận. Đồ sơn quý hỏa mất kiên nhẫn, liền dùng một tay túm lấy cái gãy của Vinh Tuệ Khanh, tay còn lại thì nhét ngón cái của mình vào trong miệng cô. Vinh Tuệ Khanh bị ép nuốt mấy giọt máu tươi của đồ sơn Quý họa, biểu tình trên gương mặt cô lập tức như chiếc khay pha màu ngũ sắc, hết sức đặc sắc. Đồ sơn Quý họa làm như không thấy, rút ngón tay cái lại. Tự mình thổi thổi, vết thương trên ngón tay cái đó lập tức liền lại, đến một chút vết sức cũng không thấy đâu nữa. Vinh Tuệ Khanh vội lật bàn tay lại giữ lấy tay háo lau miệng, rồi lùi về sau hai bước. Tiểu hoa nằm nghiêng trên sạp một chiếc chân nhỏ chống đầu, xem đến là nhiệt tình. Mạo Tam Lang đến tìm Vinh Tuệ Khanh, trông thấy Đồ Sơn Quý Họa lại ở trong phòng của cô bé thì cau mày hỏi, cô lại đến làm gì thế hả? Đồ Sơn Quý Họa cười tươi quay đầu lại nhìn Mạo Tam Lang, nói, ta nên đi rồi. Nhưng tiểu tam, ngươi còn nói ta? Ngươi nghĩ Tuệ Khanh có thể sống lâu dài ở phố Hồ Lô này sao? Nói xong, nàng cười lớn rồi xuyên tường rời đi, biến mất giữa không trung phố Hồ Lô. Vương nữ về rồi ư? Thiểu Hoa nói xong liền nhảy lên, vĩu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Máu Tam Lang gật gật đầu, nói, chắc là về rồi. Việc ở bên đó cũng nhiều, cô ấy không thể ở lại bên ngoài quá lâu được. Vinh Tuệ Khanh từng nghe Máu Tam Lang nói, Đồ Sơn quý họa đến từ thành hồ lô nơi cao hơn một tầm so với phố Hồ Lô. Đồ Sơn là vương tộc của thành hồ lô, cũng là vương tộc trong toàn bộ giới yêu tu. Đã là vương tộc, thì nhất định sẽ có rất nhiều công việc. Toàn bộ tinh thần của Vinh Tuệ Khanh đều đặt vào cuốn tập nhỏ mà đồ sơn quỹ họa tặng cho mình, cô chuyên tâm dốc sức nghiên cứu. Bây giờ thứ cô cần nhất chính là nâng cao bản thân, gia tăng thực lực của chính mình. Bởi vì kẻ thù của cô có tu vi cao hơn cô rất nhiều. Nếu cô muốn lúc sinh thời giết chết được kẻ đó thì nhất định phải nâng cao tu vi và còn phải tăng cường năng lực chiến đấu nữa. Máu Tam Lang và Vinh Tuệ Khanh Hàn huyên bài câu. Thấy cô không tập trung. Lại có chút ngắn ngẩm, máu tam lang liền cáo tử rồi rời đi. Tiểu hoa chít chít hai tiếng, lén lút theo phía sau mão tam lang ra khỏi phòng. Máu tam lang đứng tại chỗ hành lang gấp khúc ngoài cửa phòng, cậu nhìn chiếc giếng trời ở trước mặt, trầm mặt không nói gì. Giọng nói của tiểu hoa truyền đến, tuệ khanh không thể ở lại đây được, hay là ngươi đi cùng với chúng ta đi. Máu tam lang tiêu nhịu lắc lắc đầu trả lời, không, đây là nhà của ta. Sứ mệnh của ta chính là bảo vệ quê hương này. Nói rồi, cậu nghiêng đầu nhìn tiểu hoa, tuệ khanh đành giao phó cho ngươi vậy. Tiểu hoa có chút đắc ý, hất hất đầu nói, cái đó thì ngươi không phải lo. Ta tự nhiên sẽ biết cách chăm sóc cô bé. Máo tam lang hừ một tiếng, đi tìm máu quang, hỏi, cha, Vinh, cô nương sau này phải thế nào, cha có thể giúp nghĩ cách gì đó không ạ? Máo quang sớm đã suy nghĩ về vấn đề này. Bây giờ nhìn thấy con trai mình dường như cũng nghị thông suốt rồi, ông liền khen ngợi gật gật đầu nói, tối này chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Sau bữa tối, máu quang giữ Vinh Tuệ Khanh lại, hỏi cô, Tuệ Khanh, cháu định sau này sẽ làm gì? Vinh Tuệ Khanh kiên định nói, cháu sẽ tìm một sư phụ phù hợp với mình, sau đó bài sư học nghệ, tăng cường tu vi. Máu quang gật gù, ông cũng biết Vinh Tuệ Khanh sẽ có kế hoạch này. Vậy cháu có từng nghĩ muốn gia nhập một môn phái nào đó không? Đại nương hợp ngồi bên cạnh hỏi. Vinh tuệ khanh hơi nhữ mày lại, lắc đầu nói, cháu cũng không rõ lắm. Cháu chỉ nghĩ sau khi ra ngoài sẽ nghe ngóng thôi ạ. Thực lực ba đại môn phái của nước đại sở cũng không tệ. Nhưng Long Hổ môn có lao tổ đó ra, bà ta đã kết thù hận với cháu, có vẻ sẽ không phù hợp. Hoàng vận tự lại là chùa miếu hoàng gia, một cô nhóc như cháu lại càng không hợp. Chỉ có vạn càn quán là đạo giáo chính thống, hơn nữa nhân phẩm của từng người trong môn phái đó cũng không tệ, chi bằng cháu đi vạn càn quán thử xem. Vinh Tuệ Khanh nghe thấy tên vạn càn quán, trong đầu liền xuất hiện một câu nói của La Thần, ý liền nói, đạo giáo không phù hợp với nhóc. Chương 83, Sư Môn ở đâu? Đạo giáo có hợp với cháu không ạ? Vinh Tuệ Khanh có chút do dự hỏi. Cô không hiểu tại sao La Thần lại nói như vậy. Nhưng bất cứ việc gì cứ cẩn thận một chút thì không sợ xảy ra sai ba sót. Máu quang hơi ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không phù hợp với cháu? Vinh Tuệ Khanh cũng không hiểu, cô chỉ là một người vừa mới tiến vào giới tu chân. Vinh Tuệ Khanh chúc chắc, tu út, út mở mở nói. Đạo giáo một có điều gì cấm kỵ không ạ? Đại nương mập hiểu ý của Vinh Tuệ Khanh, liền mỉm cười nói, Vinh cô nương, cháu không hiểu về ba đại môn phái đúng không? Vinh Tuệ Khanh cảm kích đại nương mập đã giải vây cho ba mình, liền gật đầu nói: "Vâng ạ, cháu cũng không biết rốt cuộc phái nào phù hợp với mình, nên cháu mới hỏi như vậy." Mã Quang Suy tính nói: "Thật ra ba đại môn phái thu nhận đồ đệ cũng khá nghiêm ngặt, ba người bình thường có thể gia nhập thì đã phải cảm tạ trời đất rồi." Vinh Tuệ Khanh méo mặt: "Không phải là cô kén chọn, vì cô nào có tư cách kén chọn đâu." Mã Đại Thúc: "Cháu không phải ý đó." Là là 9 ngày trước nhà cháu có một vị thúc thúc họ hàng xa, thúc ấy từng nói, đạo giáo không phù hợp với cháu. Dưới sự cấp bách, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng đã lấp lửng nói ra câu nói của La thần. Thì ra là vậy. Bão quang nhíu chặt đôi lông mày lại, túi đầu chầm tư. Có thể Vinh ra có điểm gì đó mà đạo giáo khó chấp nhận được chăng? Nếu là như vậy thì cô bé không thể vào vạn càn quan được. Dù người thân trực hệ của cô bé đều không còn trên cõi đời này nữa nhưng gia tộc Vinh Gia thì chưa chắc đã bị diệt. Sau này nếu có cơ hội cô bé nhận lại người thân, biết được một vài chuyện khác xung đột với sư môn của mình, sẽ rất bất lợi với con đường tu hành của cô bé. Máu Quang ngẩn đầu lên nói, nếu không thì cháu đi Thanh Vân Tông bái sư xem sao. Thanh Vân Tông ạ. Vinh Tuệ khanh phảng phất dường như đã nghe người ta nhắc đến cái tên này rồi. Thanh Vân Tông là cấp trên của Long Hổ Môn. Máu Quang vừa nói, Vừa tỉ mỉ quan sát thần sắc của Vinh Tuệ Khanh, ông nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mù mở của Vinh Tuệ Khanh. Mão Quang cười cười, bắt đầu giải thích một chút về môn phái đó cho cô. Ba đại môn phái của nước đại sở, thật ra là đại diện cho ba phái tu chân của toàn bộ ngũ châu đại lục. Hoang Vận Tự là nhất mạch Phật Tông, đương nhiên không phải là người trần tục mà đều là người xuất thế. Long Hổ Môn là phái tu chân ở trốn dân gian, là sống trong hồng trần, cách tu là phương thức nhập thế. Vạn can quán là một hệ của đạo giáo, thuộc trung gian của xuất thế nhập thế. Trên ba đại môn phái, vẫn có tông phái cấp 2. Trên tông phái cấp 2, mỗi cái lại có tông phái đỉnh cấp riêng, phân bố trên ngũ châu đại lục. Thần điện quang minh chính là tông phái thuộc tông phái trên đỉnh cấp của bà phái tu chân, duy trì trật tự cho giới tu chân của ngũ châu đại lục. Máu quang nói xong liền cúi đầu nhấp một ngũ trà. Vinh tuệ khanh suy nghĩ kỹ càng rồi luyện chuyển nói. Danh tiếng ba đại môn phái của nước đại sở vô cùng lừng lây, sợ rằng việc tuyển chọn đệ tử cũng tương đối nghiêm ngặt. Bản thân cháu, thứ nhất không có ra thế, thứ hai không có năng khiếu gì. Có lẽ không nên đi đến chỗ mấy phái lớn đó thêm phiền phức thì hơn. Nói rồi, cô nhìn máu quang một cái, xin hỏi Mao đại thúc, không biết còn môn phái nhỏ nào không ạ? Không cần lợi hại quá làm gì, chỉ cần đệ tử nội môn hòa thuận, sư phụ tốt bụng. Đối với cháu mà nói thì chính là một nơi tốt, muốn tìm cũng không được. Vinh Tuệ Khanh biết rõ, hiện tại cô đã trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người. Nếu đi ba đại môn phái, dù là phái nào đều sẽ có người nhìn cô không thoát mắt, hơn nữa còn là tu sĩ địa vị cao cấp. Đến lúc đó mà có ai dở trò gây khó dễ với Tuệ Khanh thì quả thật phiền phức vô cùng. Vậy tha đến một môn phái nhỏ, không cần nhiều người, cũng không cần có thực lực lớn. Quan trọng nhất là mọi người sống hòa thuận với nhau, hàng ngày giúp đỡ trông nông nhau. Máu Quang nghe Vinh Tuệ Khanh nói thì cười lớn đáp, ta biết một trôi như vậy đấy. Ở đâu ạ? Đôi mắt Vinh Tuệ Khanh phát sáng, vội vàng hỏi. Chính là phố hổ lâu của chúng ta. Máu Quang mỉm cười, nhìn ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh ảm đạm lại. Cô là tu sĩ nhân giới, nơi ở của yêu tu không phù hợp cho cô tu luyện. Điểm này không còn phải hoài nghi gì nữa. Mạo Tam Lang hé miệng, trầm giọng nói, "Tuệ Khanh, ta thấy suy nghĩ của muội không đúng. Muội qua chốn tránh, gặp chuyện là muốn trốn chạy, bị ép đến mức không còn đường lui nữa thì mới nghĩ cách phản kích lại. Nhưng rất nhiều lúc, khi muội bị ép đến mức không còn đường để lui nữa thì thật sự đã không còn đường để lui nữa rồi. Giống như chuyện tối qua thánh nữ của thần điện Quang Minh xuất hiện giúp muội giải vây, một vạn năm cũng chỉ gặp có một lần thôi." Tiểu Hoa nghe câu này thấy rất không thuận hay. Nó ngồi trên chân của Vinh Tuệ Khanh chít chít nói. Một vạn năm mới gặp một lần, mà bọn ta đã gặp rồi, như vậy chứng tỏ phúc khí của chúng ta rất dài. Mao Tam lang lường tiểu hoa một cái, rồi quay lại hỏi Vinh Tuệ Khanh, đúng. Hai người gặp được rồi, nhưng lần đó cũng đủ làm kiệt quệ vận khí tốt của hai người một vạn năm rồi. Muội cho rằng sau này vẫn có thể có chuyện tốt như vậy rơi xuống người muội và... Tiểu hoa nữa sao? Tiểu hoa lạnh toát người. Dùng chiếc chân nhỏ che thai lại, bày ra cái bộ dạng ta chưa nghe thấy, cho nên câu nói của người không tính. Vinh tuệ khanh tinh thông dịch lý, vô cùng tán đồng câu nói của Mão tam Lang, vội gật đầu đáp. Màu tam ca dạy bảo rất đúng, là ta không có trí tiến thủ, sau này phải cẩn thận sửa chữa mới được. Miệng Mão tam làng cong lên mỉm cười nói, không phải sau này, bây giờ muội sửa ngay đi mới kịp được. Vinh tuệ khanh chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc. Máu Quang và Đại Nương mập nhìn nhau, rồi đều vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Máu Tam Lang có thể nói mấy lời như vậy, thì đủ thấy là cậu đã buông bỏ rồi. Máu Tam Lang lại nói, qua nửa tháng nữa chính là ngày cách ba năm một lần ba đại môn phái tuyển chọn đệ tử. Ta hy vọng muội có thể đi tham gia, Quang Minh chính đại tiến vào ba đại môn phái làm đệ tử nội môn. Vinh Tuệ Khanh nhẹ a lên một tiếng nói, vẫn đi ba đại môn phái sao? Muội sợ à? Máu tam lang lộ ra nụ cười chế nhạo. Vinh tuệ khanh vô cùng tức giận, bị kích động tới mức lông mày nhảy dựng, đi thì đi. Ai sợ ai chứ? Báo tam lang hài lòng gật đầu, vậy thì tốt. Mội với tiểu hoa thu dọn đồ đi, ta sẽ đưa hai người đến đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái. Báo quang mỉm cười bổ sung, đại lễ nhận đệ tử của ba đại môn phái rất long trọng, cũng có rất nhiều thí luyện. Đồng thời còn có người của tông phái cấp một được cử xuống quan sát. Nếu có ai đặc biệt xuất sắc thì họ sẽ đưa đi luôn. Cháu mà có cơ duyên được tông phái cấp 1 đưa đi, vậy con đường tu hành sau này của cháu sẽ rộng mở hơn một chút. Vinh Tuệ Khanh rất vui mừng, nhưng sự vui mừng của cô chỉ kéo dài trong trước mắt, rồi lại xị mặt xuống. Tuệ Khanh vuốt ve chố lông mềm mại màu vàng nhạt sau gãy tiểu hoa, nhỏ giọng nói, lần này, cháu không thể có vận may tốt như vậy nữa đâu ạ. Vận may mấy ngày gần đây của cô có lẽ đều dùng hết vào buổi tối gặp thánh nữ của thần điện quang minh đó rồi. Tích lũy nhân phẩm, cô cần phải tích lũy nhân phẩm thôi. Không có nhân phẩm, thì sẽ không có may mắn. Vinh Tuệ Khanh đau đớn kêu gào một tiếng trong lòng. Báo Tam Lang phản đối nói, làm người thì phải đi bước nào chắc bước ấy, muội lo lắng gì chứ? Chỉ cần có thể tiến vào ba đại môn phái làm đệ tử nội môn, thì muội không cần lo lắng chuyện sau này nữa rồi. Báo quang cũng cổ vũ Vinh tuyệt hành. Tam Lang nói có lý đó. Cháu cũng không cần lo lắng sẽ gặp phiền phức với họ. Như ta thấy, tu vi hiện tại của lão tổ đoán ra chẳng qua là chút cơ. Tại Long Hổ môn, bà ta làm đại trưởng lão nói một là một hai là hai đã nhiều năm, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Cháu không cần lo lắng bà ta có thể làm khó mình. Ta thấy bây giờ bà ta úc còn không mang nổi mình úc, căn bản không thể có thời gian đi đối phó cháu đâu cái này cũng có lý hơn nữa lôi linh căn của cháu đã được húc nhật quyết cải trang thành hỏa linh căn Từ chất hiện giờ của cháu cũng là song linh căn dư sức vào môn phái làm đệ tử nội môn nhưng nói là thiên tài thì đoán chừng vẫn chưa tới đại nương mập tiếp tục ga đuổi vinh tuệ khanh nhân giới các cháu có câu tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn cháu bây giờ không phải chim đầu đàn nên không cần lo lắng bị súng bắn tới dù cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ Còn những cây cỏ nhỏ bé thì sẽ cứ sinh trưởng tươi tốt. Lửa đồng thiêu cháy cỏ không hết, gió xuân thổi tới lại hồi sinh. Mắt vinh tuệ khanh sáng lên, cô phải làm một cây cỏ vô danh lặng lẽ trước, âm thầm tích lũy thực lực. Trước khi cô có thể chống chọi với cây cao ngút trời, phải âm thầm, âm thầm, âm thầm thôi. Nếu cháu đồng ý, ta sẽ viết một bức thư cho lòng trưởng môn của Thái Hoa Sơn. Để cháu lập tức đến làm đệ tự nội môn Thái Hoa Sơn cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy, cháu sẽ được hưởng lợi từ sự tiếp xúc mật thiết với yêu tu và cũng phải gánh vác tất cả các điểm bất lợi của yêu tu. Mão Quang nói rất hàm súc, Vinh Tuệ Khanh nghe liền hiểu ngay. Nếu cô để Mão Quang giới thiệu mình vào Thái Hoa Sơn thì tu sĩ nhân giới có giao tình tốt với yêu tu dĩ nhiên có thể chiếu cô đến cô. Nhưng những tu sĩ có hiểm khích với yêu tu rất có thể sẽ chút giận lên đầu cô. Là một đệ tử giai đoạn luyện khí. Việc cô cần làm chính là phải bình tĩnh ẩn nút trong đám đệ tử luyện khí, không được để họ nghĩ cô có đặc quyền, có người chống lưng. Huống hồ, cô vốn không có người chống lưng gì cả, chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Cô đã mang đến quá nhiều phiền phức cho yêu tu rồi. Lần này dù Mạo Quang có kiên trì thì cô cũng phải kiên quyết từ chối. Rất may là Mạo Quang cân nhắc mọi chuyện vô cùng chu toàn, sớm đã suy xét đến mọi phương diện. Vậy cháu sẽ nghe lời của Mạo Đại thúc. Đi tham gia đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái. Hy vọng cháu có thể thuận lợi thông qua xét duyệt, gia nhập làm đệ tử nội môn của một môn phái nào đó. Vinh Tuệ Khanh quyết định. Máu Tam Lang đã vui rồi lại buồn. Rõ ràng là cậu đề nghị đấy chứ, vậy mà Tuệ Khanh lại quy công lao cho cha của cậu. Máu Quang cười liếc máu Tam Lang một cái, rồi đứng dậy nói, không còn sớm nữa, mấy đứa đi nghỉ đi, ngày mai lên đường luôn. Địa điểm diễn ra đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái là tại chân núi Dư Nga. Ở đó có một trang viên, luôn là nơi mà ba đại môn phái dùng để thu nhận đệ tử. Phạm vi của trang viên đó khoảng 100 dặm, vây một nửa ngọn núi Dư Nga lại. Đỉnh núi Dư Nga có một tòa bảo tháp 7 tầng, nghe nói là nơi bắt nhốt yêu thú hại người vi phạm pháp lệnh, cũng thường dùng làm nơi để khảo nghiệm đệ tử mới gia nhập môn phái. Vinh Tuệ Khanh một đêm không ngủ. Chuyên tâm lật xem ghi chú mà Mão quang đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, đều là những thứ liên quan đến núi Dương Nga, còn có các sự việc liên quan đến đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái. Không ngờ tới mối quan hệ của ba đại môn phái lại đạt đến mức độ như tình anh em, lại còn là kiểu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Vinh tuệ khanh vô cùng hiếu kỳ. Điều gì khiến họ hình thành sợi dây gắn bó như vậy, lại có thể đoàn kết tới mức độ đó được nhỉ? Chương 84, Mạng Sống Ngay hôm sau, lúc Vinh Tuệ Khanh ngủ dậy vẫn còn thấy hơi mơ màng. Tiểu Hoa từ sớm không biết đã chuẩn đi đâu mất rồi. Vinh Tuệ Khanh lơ mơ ăn sáng, rồi từ biệt đại nương mập ba sau đó về phòng thu dọn đồ đạc. Tiểu Hoa xuyên tường vào, lén lén lút lút nhét một cái bọc vải vào trong tay nải của Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh ho một tiếng, dơ hai ngón tay một da nhón cái túi vải bọc đồ của Tiểu Hoa lên, hỏi, cái gì đây? Tiểu Hoa ngượng nghịu hồi lâu. Mới lắp ba lắc bắp nói, là một ít bảo bối mà bình thường ta hay thu ba thập. Vinh tuệ khanh như như mày, nhẹ mở chiếc bọc vải của tiểu hoa ra. Bên trong có một cái nhân hạt thông bị gắm mất một nửa, một cái bánh nướng, còn có một cái vỏ dừa cơ ba nhỏ khép lại dùng để đựng nước. Vinh tuệ khanh mọi người, không chú ý hỏi tiểu hoa, buổi sáng mi vẫn chưa ăn no hả? Bữa sáng mà đại nương mập chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Trước giờ chín đều là dùng các loại kỳ hoa dị thảo có lợi cho tu hành, mang linh khí để nấu. Đều là các món ăn ngon mà tu sĩ nhân giới bên ngoài thèm chảy nước miếng. Tiểu Hoa ngại ngùng túi thấp đầu xuống lẩm bẩm một lúc, giọng nói nhỏ bé trực tiếp chui vào trong đầu của Vinh Tuệ Khanh. Ăn có một ít thôi. Ta không thích ăn mấy thứ đó. Vinh Tuệ Khanh thở vào một hơi, thì ra là cái ăn. Lúc cô định giảng giải cho Tiểu Hoa nghe một bài về lợi ích của các món ăn đó, thì tiểu hoa đã ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói với vinh tuệ khanh: ta biết đồ ăn mà đại nương mập chuẩn bị đều là đồ tốt, nhưng ta không thích ăn. dù có là đồ ăn tốt hơn nữa, mà nếu ta không thích thì ta cũng không cần. nhưng những đồ ăn đó có lợi cho tu hành mà. vinh tuệ khanh có chút ngây ngốc, nhất thời không hiểu ý của tiểu hoa. vinh tuệ khanh không gian đe nó, cũng không dạy dỗ nó. sự dũng cảm của tiểu hoa lại càng tăng thêm một bậc. nó thẳng lưng dậy. Hai cái chân nhỏ chống vào eo, lý lẽ hùng hồn, ngươi không nên bắt ép ta ăn những thứ mà ta không thích. Nếu ngươi mà ép ta tiểu hoa lại hơi nhột chí nói, nếu ngươi ép ta, ta có thể ép bản thân mình ăn thứ đó. Nhưng ta sẽ lén lút chạy ra một chỗ tiếp tục ăn thứ đổ mà ta thích. Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn mấy thứ nhân hạt thông, bánh nướng với vỏ dừa không có mấy dinh dưỡng một cái. Tiểu hoa hiểu ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh, trong lòng nó lại càng bất bình. Chiếc chân nhảy lên biện bạch với Vinh Tuệ Khanh, ta thích ăn nhân hạt thông và bánh nướng. Ta ăn hơn một vạn năm nay rồi, cũng không ảnh hưởng gì tới tu hành. Ăn hơn một vạn năm rồi. Trong giây lát Vinh Tuệ Khanh đờ người luôn. Dù cô mới nhập đạo tu hành nhưng cũng biết rằng, bất luận là tu sĩ nhân giới hay là yêu tu, nếu có tuổi thọ hơn một vạn năm, thì nhất định là một đại tu sĩ phi phạm. Dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có nổi hơn một vạn năm tuổi thọ. Thu vi của Tiểu Hoa. Vinh Tuệ Khanh lạnh run người, ánh mắt nhìn Tiểu Hoa cũng thay đổi. Một Tiểu Hoa đáng yêu chuyên gia nghịch ngợm, thật ra là tu sĩ hóa thần hoặc là tu sĩ đỉnh cấp cao hơn cả hóa thần luôn. Dẫn chơi hơi lớn rồi nha. Cái thế giới này thật là quá hư ảo. Vinh Tuệ Khanh thấy rất kích động, muốn lao đến góc tường ngồi vẽ vòng tròn. Trong thời ánh mắt dị thường của Vinh Tuệ Khanh, Tiểu Hoa liền quay lưng lại với cô. Mất bỏ mới lo làm chuồng dùng chiếc chân nhỏ bịt miệng lại. Vinh Tuệ Khanh đờ người ra một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cô cẩn thận dơ tay ra nhẹ vuốt ve sau lưng Tiểu Hoa, rồi nhỏ giọng nói. "Vuốt ve đại thần. Toàn thân Tiểu Hoa run lên một cái. Dưới câu vuốt ve đại thần mà Vinh Tuệ Khanh đọc như nghiệm ma chú, Tiểu Hoa rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa đành quay người lại. Nói thật với Vinh Tuệ Khanh, đừng như vậy nữa. Ta không phải đại thần đâu, thật đấy. Ánh mắt tiểu hoa vô cùng thanh thật, phát ra tia sáng long lanh. Vinh tuệ khanh cười lớn ngặt nghẽo Không khí có phần quái dị trong phòng mới được giải tỏa đi. Tiểu hoa đợi Vinh tuệ khanh cười xong rồi mới thật thà nói với cô. Ngày trước ngươi hỏi ta có lai like lịch gì, ta không nói không phải vì ta không muốn. Thật ra ta cũng không biết là có chuyện gì. Trước đây, ta có một gia đình lớn, có ông nội. Sau này từng người họ đều chết đi, chỉ còn lại một mình ta. Ta đã sống rất rất nhiều năm rồi, chắc khoảng hơn một vạn năm. Nhưng đến bây giờ ta vẫn không thể hóa thân thành người được, mà vẫn luôn là hình dáng này. Ta có tu hành, mỗi ngày đều chăm chỉ nhưng tu vi của ta chẳng thấy tăng lên gì cả. Nói đến chuyện đau buồn này, nước mắt của tiểu hoa rốt cuộc cũng rơi xuống. Vinh tuệ khanh thở dài lấy khăn tay ra giúp tiểu hoa lau nước mắt, khuyên nhủ nói, ngươi cũng đừng buồn. Chuyện tu hành ta tin mỗi người đều không giống nhau. Tu vi của ngươi dù không tăng nhưng bản lãnh của ngươi không ai có thể bị nổi. Ta nghĩ ngươi có thể sống vui vẻ mỗi ngày, còn có bản lĩnh mà nhiều người phạm không sánh nổi thì đã là một chuyện vui lớn rồi. Ngươi nói xem có đúng không? Tiểu hoa nghẹn ngào gật gật đầu, dựa vào bên chân của Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh chúc chắc, rồi vẫn ôm tiểu hoa đặt lên trên đùi mình rồi tỉ mỉ quan sát. Vẫn là một con sóc bình thường, chỉ là sạch sẽ gọn gàng và đẹp hơn các con sóc hoang dã khác một chút. Đương nhiên cũng có nhiều linh khí, có thể giao lưu với mình, dù miệng không thể nói ngôn ngữ của loài người, lại không giống các yêu tu khác có thể hóa thân thành người. Nhưng vừa rồi tiểu hoa nói nó đã sống hơn một vạn năm rồi, con số này thật sự hơi lớn quá đi. Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát, đặt tiểu hoa lên chiếc giường gỗ, rồi tự mình đi rút vài cái que tính trong tay lại ra, đặt trước mặt tiểu hoa. Đây là mấy? Vinh Tuệ Khanh hỏi. Tiểu Hoa cẩn thận đi mấy vòng bên cạnh que tính, rồi mới dơ cái móng nuốt nhỏ ra giấu với Vinh Tuệ Khanh nói, 4. Vinh Tuệ Khanh liếc que tính một cái, rõ ràng là 5 mà. Không tệ, gần đúng rồi. Tiểu Hoa giỏi lắm, thật lợi hại. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh bống nhẹ nhõm đi nhiều, thu mấy cái que tính lại, đặt vào trong tay mải. Cũng đúng, sao cô có thể quá tin tưởng lời của Tiểu Hoa được chứ? Hình như Tiểu Hoa không biết đếm số. Vậy có nghĩa câu đã sống hơn một vạn năm có lẽ chỉ là một số ảo. Vinh Tuệ Khanh lại ôm lấy Tiểu Hoa, không còn trở ngại tâm lý nữa. Tiểu Hoa thất vọng. Nó đúng là không biết đếm số, nhưng nó không hề nói dối đâu mà. Nhưng Tuệ Khanh không coi nó là quái vật, mà vẫn đối xử với nó như trước. Tiểu Hoa lại thấy rằng như vậy càng tốt, nên cũng không kêu la nữa. Máo tam lang thu dọn tay nải của mình trong phòng, khoác trên lưng định đi đến phòng của Vinh Tuệ Khanh. Cậu bị máu quang chặn lại ở cửa. Lần này, ta có chuyện khác muốn con đi làm. Châu Vinh cô nương con đừng còn nữa. Máu quang nhẹ nhàng dặn dò. Máu tam lang ngẩn người nói, nhưng con đã hứa tiễn tuệ khanh đi núi Dư Nga rồi ạ. Máu quang liếc nhìn máu tam lang một cái, nghiêm túc nói, con phải biết, từ lúc chúng ta báo danh để cho cô bé tham gia đại lễ tuyển chọn đệ tử của ba đại môn phái thì xét duyệt đã bắt đầu rồi. Con đi cùng. Rốt cuộc là muốn giúp cô bé hay là muốn gây cản trở cho cô bé? Máu tam lang mím môi, ngập ngừng hồi lâu mới có chút nản lòng nói, mội ấy mới luyện khí tầng 2, không có gia tộc che chở, cũng không có binh khí lợi hại. Có khả năng vẫn chưa đến được núi Dư Nga thì mội ấy đã bị người ta giết chết rồi. Máu Quang chắp tay sau lưng nhìn sắc trời bên ngoài sân, trầm giọng nói, không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng? Đạo lý này ta nghĩ con hiểu. Vinh cô nương thân mang ngối thủ giết trà sâu như biển. Nếu con thật sự muốn giúp cô bé thì để cô bé tự đi, còn về binh khí lợi hại, lẽ nào con coi binh khí mà vương nữ đồ sơn tặng cho cô bé là đồ để trang trí sao? Báo Tam Lang A lên một tiếng, ngại ngùng vò đầu nói, thế mà con lại quên khuấy mất cái này. Không có tiền đồ. Báo Quang cười mắng một tiếng, rồi dơ tay vô vào người Báo Tam Lang một cái nói, mau đi làm việc giúp cha. Chỗ Vinh cô nương để cha đi nói với cô bé, được chưa? Máu tam lang lắc đầu nói, vẫn là con tự đi thì hơn. Con đã thất hứa với muội ấy, không thể đến một câu xin lỗi cũng để cha đi nói rùm. Máu quang không khăng khăng nữa, đi nhanh về nhanh. Cha ở đây đợi con, cho con thời gian một nén nhang. Máu tam lang cười nói, nửa nén nhang là đủ rồi ạ. Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng của Vinh Tuệ Khanh. Đi đến chỗ rẽ hành lang gấp khúc, nơi không nhìn thấy mạo quang nữa, Mạo Tam Lang mới dừng lại, ngước mắt nhìn ánh mặt trời trên cao giữa sân. Ánh sáng chói lòa, khiến người bị chiếu chỉ muốn rơi nước mắt. Đôi mắt của Mạo Tam Lang đón lấy ánh sáng, dần dần biến thành trong suốt, rồi chuyển thành màu vàng kim. Qua một khắc, bên mắt trái sáng lên màu bạc, một chiếc kim thêu bay ra từ trong con người của cậu. Mạo Tam Lang bắt lấy chiếc kim thêu lấy ra từ bên mắt trái của mình, nắm chặt trong tay. Trên cây kim thêu có thêm một sợi tơ màu trắng. Sau đó Mão Tam Lang lôi một chiếc hộp bạch ngọc nhỏ từ trong tay háo ra, rồi đặt cây kim thêu vào trong đó. Đến phòng của Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang cười xin lỗi nói, thật xin lỗi muội, Cha ta đột nhiên có việc, muốn phái ta đi một chuyến, nên ta không thể đi cùng muội tới núi Dư Nga được. Vinh Tuệ Khanh có hơi thất vọng. Cô trời sinh đã thích hợp không thích tan, nhưng cuộc đời của cô hình như luôn không ngừng ly biệt. Vinh Tuệ Khanh kìm nén nỗi buồn trong lòng, cười nói với Mao Tam Lang, chuyện của Mao Đại Thúc quan trọng hơn, huynh không cần lo lắng cho bọn ta đâu. Ta với tiểu hoa liên thủ, thiên hạ có mấy địch thủ chứ? Cô còn dư dư nắm đấm trước mặt Mao Tam Lang. Mao Tam Lang mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thanh nhã tuấn tú. Đây chính là Mỹ thiếu niên như ánh mặt trời trong truyền thuyết đây rồi. Vinh Tuệ Khanh có một khắc thất thần. Mão Tam Lang đưa chiếc hộp bạch ngọc bị miết tới nóng rực đưa cho Vinh Tuệ Khanh, nói, đây là lễ vật bồi thường và xin lỗi của ta. Muội cầm đi, nhớ phải giữ cẩn thận. Vinh Tuệ Khanh vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành sáng rực của Mão Tam Lang, cô không sao nói ra câu đó được. Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ nhận lấy, mở mắt nhìn. Chiếc hộp bạch ngọc rất nhỏ, bên trong để một cây kim theo có một sợi tơ màu bạch kim. Còn có một chiếc khăn tay nhỏ. Như thể trực tiếp dùng lông vũ dệt thành. Nhìn nó mềm miệng xe khít không thấy vết tích theo vá. Chiếc khăn tỏa ra màu sắc rực rỡ. Khi ánh sáng chiếu lên trên mặt khăn, màu sắc của nó không ngừng biến đổi, giống hệt như động vật sống. Vinh tuệ khanh cảm thán một tiếng, chiếc khăn tay này thật đẹp. Rồi cô lại hỏi, là dùng chiếc kim thêu này thêu ạ? Hoa văn này thực sự quá độc đáo, thực sự là khéo léo tuyệt vời. Khoe miệng của mão tam lang vỉnh lên, nhưng vẫn hời hợt nói. Bình thường thôi. Mội nhớ phải giữ chiếc kim thêu cẩn thận đấy. Tiểu hoa nhảy cao lên ba thước, cuối cùng cũng trông thấy chiếc kim thêu trong chiếc hộp bạch ngọc, nó kêu lớn lên. Máu tam lang, ngươi lôi cả mạng sống của mình ra rồi sao? chương 85, có người ra giá. Mạng sống? Mạng sống gì cơ? Vinh Tuệ khanh ủ cạc cạc nhìn máu tam lang, rồi lại liếc sang tiểu hoa đang nhảy lên như cái lò xo so trên mặt đất. Tiểu hoa chỉ vào cây kim thêu trong chiếc hộp bạch ngọc, lớn tiếng nói, chính là cây kim thêu đó lời còn chưa nói hết, nó đã bị máu tam lang trộm lấy ôm lên, rồi cả hai người phi ba như bay ra ngoài. Vinh Tuệ Khanh nhìn trước kim theo, nhìn sao cũng không thấy giống như một thứ đồ rất quan trọng. Cô vốn cho rằng máu tam lang tặng cho mình để làm đồ theo thừa. Máu tam lang mang theo tiểu hoa về phòng của mình, rồi nói với Ma quang, cha, tiểu hoa giao cho cha này. Con đi đây. Nói rồi, cậu đeo tay nảy lên lưng, nảy lên một vài cái biến mất dạng trong tiểu viện. Máu quăng nhìn đôi mắt to đỏ hưởng bị Mao tam lang dồn nén của tiểu hoa, lông mày ông dựng lên hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Tam lang. Tam lang. Tam lang cậu ta tặng một cây kim thêu được luyện từ trong mắt của mình ra cho Vinh Tuệ Khanh rồi. Tiểu hoa thở phì phò nói xong thì đỡ lấy cái lưng ngồi bà trên mặt đất thở dốc đôi lông mày của mão quang nhíu chặt lại, nhầm tính một chút, mão tam lang đã đi xa rồi, dù muốn đuổi theo cũng không phải trong chốc lát có thể đuổi kịp. bỏ đi, ngươi nói với tuệ khanh giữ chiếc kim tiêu đó cẩn thận, hãy nói đó là pháp khí bản mệnh của tam lang, nếu có tổn hại gì thì tu vi của tam lang ba sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. mão quang thấy chuyện này không thay đổi được nữa, chỉ đành đứng ra quyết hay, vốn tưởng rằng tam lang đã buông bỏ được rồi. Thì ra chỉ là trôn dấu càng sâu hơn. Máu quang lắc đầu. Người tu đạo, nếu đến một mối tình cũng không buông bỏ được thì không đúng nữa. Nam giới mão ra nhà họ xưa nay đều như vậy. Chỉ có 9 điều người mà mão tam lang thích lại là tu sĩ nhân giới, con đường sau này sẽ càng khó đi hơn các tiền bối của cậu một chút. Tu hành quan trọng nhất là đạo trời, đạo trời quan trọng nhất là tự nhiên. Nếu một chữ tình là số kiếp mà cậu không tránh được, Thì cứ thuận theo tự nhiên vậy Máu Quang điều chỉnh sắc mặt Mang theo tiểu hoa cùng quay lại phòng của Vinh Tuệ Khanh Tuệ Khanh Chúng ta cũng quen thân rồi Ta gọi cháu là Tuệ Khanh nhé Lúc trước Khi Máu Quang nói chuyện với Vinh Tuệ Khanh Đều rất nho nhã lễ độ Dù lễ nghi không tệ Nhưng hơi xa cách Bây giờ trong ngữ khí của ông đã có thêm nhiều phần quen thuộc và thân thiết hơn Vinh Tuệ Khanh cười nhẹ nói Cháu cầu còn không được bao đại thúc trước giờ đều quá khách sáo rồi. mão quang mỉm cười, nửa đùa nói, đây là điều nên làm. cháu là ân nhân lớn của phố hồ lô chúng ta, nên đó là lẽ dĩ nhiên. vinh tuệ khanh đứng dậy rót cho mão quang một chén trà. mão quang bưng lấy chén trà trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, chiếc kim thêu mà tam lang tặng cháu là pháp khí bản mệnh của thằng bé, cũng là thứ theo nó từ khi còn trong bụng mẹ. chiếc kim thêu này có linh khí thiên thiên. Nó có thể phá bỏ vật ấu hế và thai họa, cháu mang theo bên mình cũng tốt, có thể tránh được thai họa. Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, vội vàng lấy chiếc hộp bạch ngọc ra, đưa cho Mao còn nói, không được, thứ này cháu không thể nhận được. Nó quá quý giá. Nếu có sơ suất gì thì không phải Tam Lang Ca sẽ chịu thiệt thòi rất lớn hay sao? Mao Quang nghiêng đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh một lát, lắc đầu nói, Tuệ Khanh, quá hiểu người khác cũng không phải chuyện tốt. Tam Lang đã tặng cho cháu rồi thì cháu cứ giữ lấy, bảo toàn một phần tâm ý của nó không được sao. Gần như ông đã tiết lộ tình cảm của Mao Tam Lang cho Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh lại càng thêm ngại ngùng. Nếu như vậy, thì cô lại càng không thể nhận được. Phần tình cảm này quá quý giá, nhưng bản thân mình không có ý nếu tiếp nhận thì là lợi dụng Mao Tam Lang, lợi dụng tình cảm mới chấm nở đó. Mao Đại Thúc, chiếc hộp này thúc nhận lại dùn Tam Lang ca đi. Cháu cũng không dám nói sau này thế nào, nhưng nếu có một ngày cháu thấy mình có thể xứng với chiếc hộp này thì cháu sẽ quay về tìm thuốc lấy lại. Nếu cháu không xứng với nó thì thuốc cầm lại chiếc hộp này sẽ tốt hơn là để nó ở chỗ cháu. Cháu đi rồi, ngày tháng còn dài, Tam Lang ca còn có nhiều việc quan trọng phải làm, tự nhiên sẽ hiểu ra thôi. Vinh Tuệ Khanh nghiêm túc đặt chiếc hộp bạch ngọc vào tay của mã quang. Một trong những pháp khí bản mệnh của máu Tam Lang đang ở trong chiếc hộp đó. Nếu có tổn hại gì thì tu vi của máu tam lang bị giảm là chuyện nhỏ, có khả năng sẽ bị mất một nửa sinh mạng mới là chuyện lớn. Dẫu sao cũng là con trai mình, máu quang lật qua lật lại vớt ve chiếc hộ, cuối cùng quyết định mình sẽ giữ nó lại. Tuệ Khanh, cháu là một cô nương tốt. Đại thúc hôm nay cậy mình nhiều tuổi, muốn nói mấy lời với cháu. Mặc dù gia đình gặp họa lớn, có mối thù giết cha sâu như biển, nhưng con đường sau này cháu đi. Sẽ luôn gặp dư hóa lành, gặp nạn hóa phước, gặp nhiều chuyện tốt hơn chuyện xấu. Đây là việc tốt và cũng là việc xấu đối với cháu. Báo Quang trầm chầm, chầm nói tiếp, dù nói yêu tu của phố Hồ Lô chúng ta, cháu chỉ thấy từng người đều là những người tốt. Nhưng cháu không biết rằng, phố Hồ Lô của chúng ta có cục diện may mắn hòa thuận như ngày hôm nay, chúng ta cũng phải trải qua khó khăn chắc trở. Không biết phải diệt trừ biết bao nhiêu yêu tu có lòng dạ khó lường thì mới đạt được như cục diện như bây giờ. Vinh Tuệ Khanh ngồi thẳng người dậy, cảm thấy kính nghệ. Cô biết, mấy lời này của Mão Quang đều xuất phát từ kinh nghiệm sâu tận đáy lòng của ông. Mão Đại Thúc, cháu biết là không được có lòng hại người nhưng phải luôn có ý để phòng người. Cháu hiểu ạ. Vinh Tuệ Khanh gật đầu nói tiếp, hơn nữa, cháu còn có tiểu hoa. Linh khí của nó nhiều hơn cháu. Cô tiện thể lịnh nọt tiểu hoa một kẹo. Tiểu hoa mặt mày hớn hở, cả người đều lâng lâng vui vẻ. Đầu nó dựa vào bên chân Vinh Tuệ Khanh, làm ra dáng vẻ ngây thơ. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng nhẹ nhõm theo, cô dơ tay ôm tiểu hoa từ bên chân lên, giá hiệu cho máu quang. Máu quang nhìn bộ dạng không đáng tin cậy của tiểu hoa thì hơi đau đầu. Ông nhíu mày lại nói, bản lĩnh của tiểu hoa đặc biệt, cháu lại càng phải cẩn thận. Người ta có thể không có ý đồ gì với cháu. Nhưng sẽ có nhiều người cảm thấy thích thú với Tiểu Hoa. Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh chừng lớn. Xưa nay cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tiểu Hoa chít chít nói, vô vẻ Vinh Tuệ Khanh, đừng lo. Có rất nhiều người có ý đồ với Tiểu Hoa nhưng chưa một hai thực hiện được hết cả. Báo Quang cũng chừng lớn mắt nhìn Tiểu Hoa, cuối cùng nói, rất nhiều chuyện trong lòng phải tự có tính toán. Không thể dựa dẫm vào người khác, mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Như vậy mới có hiệu quả nhất. Vinh Tuệ Khanh chỉnh trọng đứng dậy hành đại lễ với Mao Quang. Qua buổi trưa, Vinh Tuệ Khanh thu lại công pháp húc nhật quyết sau nhà của Mao Gia, cô đứng dậy đeo tay nải trên lưng, để tiểu hoa trên vai, rồi âm thầm rời khỏi tiểu viện của Mao Gia. Chuyện này đã nói từ trước. Vinh Tuệ Khanh không thích cảnh chia ly. Cô âm thầm đến cũng như âm thầm rời đi, cô hơ hơ tay, không mang theo bất cứ áng mây nào. Đại nương mập và Mao Quang đứng ở cửa viện. Nhìn hình bóng Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa đã đi xa, khỏe mắt hơi ưa nước nói, thật là một đứa bé ngoan. Nếu sau này cô bé có thể ở bên Tam Lang nhà chúng ta thì tốt biết bao. Sắc mặt của Mão Quang không được tốt cho lắm, nhưng cũng không cất lời phản bác. Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa đi ra từ cổng nơi ẩn náu của phố Hồ Lô, đầu tiên là đến quán trọ Duyệt Lai. Quán trọ Vinh Thăng đối diện lúc trước là nơi mà Ngụy Nam Tâm mang theo tu sĩ ba đại môn phái đến đóng quân. Bây giờ hình như đã không còn một hai rồi. Vinh Tuệ Khanh nghe ngóng từ trưởng quỷ của quán trọ duyệt Lai xem đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ đó cười nói, tu sĩ của ba đại môn phái đều đã đi cả rồi. Nói là đã đánh chết yêu nhân của ma tộc ở núi Lục Hợp nên đã quay về lĩnh công rồi. Nói xong, ông ta niềm nở hỏi Vinh Tuệ Khanh, cô nương muốn thuê phòng hả? Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, nói, cháu không ở đây, chẳng qua muốn ăn bữa cơm. Ngoài ra mua chút màn thầu với bánh nướng để ăn trên đường thôi ạ. Thật ra Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa đều đã ăn rồi, bây giờ nói như vậy chẳng qua là vì ngại. Hơn nữa, kỹ nghệ làm các món ăn của quán trọ Duyệt Lai rất khá, Tiểu Hoa rất thích ăn. Không thuê phòng mà sao ngươi hỏi nhiều thế hả? Mặt của trương quý giải ra, về phải gọi Tiểu Nhị, chuẩn bị một bàn ăn cho vị cô nương này. Tiểu Nhị đi qua dẫn đường cho Vinh Tuệ Khanh đến trước một cái bàn phía dưới. Nhanh chóng mang đồ ăn lên cho cô. Rồi lại theo sự phân phó của cô gói một túi mằn thầu và bánh nướng mới ra lò lại. Tiểu Hoa vui vẻ ăn thức ăn ở trên bàn, đã hấp dẫn ánh mắt của người ngồi bàn bên. Xem kìa, con sóc đất nhỏ kia thật đáng yêu, còn có thể ôm lấy bánh bao gặm nữa giọng nói như tiếng trung ngân của một cô bé cất lên. Chiếc chân nhỏ ôm lấy bánh bao của Tiểu Hoa chợt ngừng lại. Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại nhìn một cái. Cách đó không xa có bốn cô nương đang ngồi. Trong số họ có một người phụ nữ đã trưởng thành, xinh đẹp thành thục. Cô ta mặc một bộ áo đạo sĩ có hai màu đen trắng đan xen trên đầu đội một chiếc mũ ngọc xanh, đôi mắt như được tô vẽ, trắng đen rõ ràng như bộ trang phục của cô ta. Một cô bé ít tuổi hơn ở bên cạnh cô ta, nhìn giống y thì hệt với người phụ nữ lớn tuổi hơn kia. Người vừa nói chính là cô bé. Hai cô nương khác nhìn qua tuổi tác tương đương có lẽ là tỷ nữ của cô bé kia. Vinh Tuệ Khanh mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cô bé đó cũng chạc tuổi Vinh Tuệ Khanh, nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh mang theo một động vật nhỏ đáng yêu như vậy thì cực kỳ hâm mộ. Cô bé nhịn không được đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn của Vinh Tuệ Khanh, chỉ vào tiểu hoa đang ôm chiếc bánh bao trắng như tuyết hỷ hục cắn từng miếng lớn, hỏi, bán nó no cho ta được không? Cô nương muốn bao nhiêu bạc? Vinh Tuệ Khanh sững sở. Nhanh như bay liếc nhìn sang người phụ nữ lớn tuổi hơn đang ngồi ở bên kia. Nếu cô đoán không nhầm, thì người phụ nữ đó chắc là trưởng bối ruột thịt của cô nhóc này. Người phụ nữ kia chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ cầm lấy chén trà sứ ngọc hời hợt uống. Vinh tuệ khanh hơi nhíu mày lại một chút, lắc đầu nói, xin lỗi. Khẳng khẳng giống người nhà của ta, không phải là thứ mang ra mua bán. Ngưng một chút, cô bé lại nói, khẳng khẳng là sóc chuột, không phải sóc thường. Không biết vì sao từ lúc Vinh Tuệ Khanh mang Tiểu Hoa ra khỏi phố Hồ Lô, cô đều không muốn để người khác biết được tên gọi của Tiểu Hoa, nên sớm đã nói rõ sẽ đổi tên cho Tiểu Hoa, gọi là Khẳng Khẳng. Bởi vì nó thường thích ôm lấy các đồ ăn gặm tới gặm lui. Tiểu Hoa đặc biệt hài lòng với cái tên Khẳng Khẳng này, vài lần đã kiến nghị với Vinh Tuệ Khanh ném cái tên Tiểu Hoa vào đống cho tàn lịch sử đi. Từ đó nó sẽ là Khẳng Khẳng, một cái tên thu hút sự chú ý của người khác biết bao. Vinh Tuệ Khanh lại đặc biệt có thiện cảm với cái tên Tiểu Hoa, nên chỉ đồng ý lấy khẳng khẳng làm biệt danh, còn tên chính vẫn gọi là Tiểu Hoa. Con để Tiểu Hoa mang họ giống cô, từ đó đổi thành gọi là Vinh Tiểu Hoa. Cô bé kia thấy Vinh Tuệ Khanh thế mà lại không muốn bán con sóc đất, cô bé có chút không vui, giậm chân hờn dỗi quá đang nói, rốt cuộc người muốn gì? Người nói đi! Chỉ cần người nói ra, mẹ ta nhất định sẽ đồng ý với người, chỉ cần người đưa khẳng khẳng cho ta. Vinh tuệ khanh nghe thấy câu này, liền ngán ngẩm đứng dậy. Nếu là đứa trẻ có mẹ thì là bảo bối rồi. Rốt cuộc ngươi có bán không hả? Thiểu thư nhà chúng ta đang hỏi ngươi đó. Ta nói cho ngươi biết, Minh Nguyệt quán chúng ta không dễ trêu gẹo đâu. Một tí nữ ở bàn bên lại đi qua, đứng bên cạnh cô bé kia, quát tháo giúp đứa nhỏ. Chương 86, cha của cô bé là Tư An. Minh Nguyệt quán. Vinh tuệ khanh cẩn thận suy nghĩ. Báo quang giới thiệu cho cô vài môn phái tu chân lớn của nước đại sở, chính là ba đại môn phái. Môn phái cấp 2 cũng giới thiệu cho cô rồi, môn phái 3 đỉnh cấp thì rất ít, căn bản là không hề có môn phái nào tên là Minh Nguyệt quán cả. Vậy có thể nói, Minh Nguyệt quán này có lẽ là dã quán Trang, hoặc có thể là tử tôn quán, chắc cũng là một môn phái chưa có tiếng tăm gì. Đến đạo giáo cấp 3 là vạn càng quán, nó đều không thể sánh được. Vinh Tuệ Khanh vừa nghĩ vừa lo lắng mình có sai sót. Hơn nữa cô mồ côi, thân như bèo tấm, không ba có cha mẹ để dựa dẫm như người ta. Hai vị tỷ tỷ, thật sự ngại quá. Những thứ khác ta có thể tặng tỷ được, nhưng khẳng khẳng thì không được. Nó là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này bà Vinh Tuệ Khanh xin lỗi nói. Ha ha ha cô bé chạc tuổi với Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cười đến gặp cả người xuống, nói, ngươi ngươi nói con xuất sinh này là người thân của ngươi. Há không phải người đang tự chín mắng mình là xuất sinh hay sao? Ê do, trước giờ ta chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc như vậy. Sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh biến đổi, trầm hẳn xuống. Đám lông trên lưng khẳng khẳng dựng đứng cả lên. Vinh Tuệ Khanh dơ một tay ra vuốt ve xoa dịu bộ lông mềm mại trên lưng khẳng khẳng, rồi ra hiệu bằng mắt với nó một cái. Khẳng khẳng quẳng luôn chiếc bánh bao nhân thịt yêu thích đi, túm lấy chiếc khăn vải trên bàn lâu miệng. Rồi nhanh nhẹn trốn vào trong tay nải phía sau lưng của Vinh Tuệ Khanh. Nó chạy rồi. Mau bắt nó lại cho ta. Cô nhóc đó gấp gáp rậm rậm chân không chịu bỏ qua. Một tí nữ ở bên cạnh không hiểu tại sao tiểu thư lại nhìn chúng con sóc này. Dù nó có đẹp hơn mấy con sóc xám xịt bình thường khác một chút, nhưng dù có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là một con sóc mà thôi. Tiểu thư có biết bao nhiêu chim thú quý hiếm ở nhà, hà tất phải tranh chấp với ả người phàm này. Tiểu thư, trong quán có rất nhiều linh sủng từ Thái Hoa Sơn. Nào có con nào không bằng con sóc mập này đâu. Chúng ta nên quay về đi ạ, người này không biết phải trái, chúng ta không thèm chấp nhận với nàng ta. Tỷ nữ đó vội dỗ dành cô bé kia, muốn khuyên cô bé quay về, không muốn ầm bị ở đây nữa. Đây là lần đầu tiên cô bé kia rời khỏi Minh Nguyệt quán, đi ra thế giới bên ngoài. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô bé luôn là viên Minh Châu được mẹ nâng nịu trên tay. Mẹ cô bé luôn làm mọi yêu cầu của cô bé, trước giờ chưa từng từ chối cô bé thứ gì. Cô bé đã nhìn chúng con sóc khẳng khẳng của Vinh Tuệ Khanh, thì liền như mọi lần không thấy có gì khác biệt khi cô bé muốn những thứ đồ khác lúc trước cả. Dù sao thì chỉ cần cô bé muốn, thì cô bé sẽ cố gắng nghĩ mọi cách để giành được về tay. Nếu cô bé không làm được, thì mẹ cô bé cũng sẽ giúp cô bé làm bằng được. Hơn nữa, cô bé không hề muốn cấp trắng. Cô bé có nói là sẽ trả tiền hoặc trả bằng thứ khác cũng được. Cô bé đó không chịu đi, vẫn tiếp tục trả giá cao hơn với Vinh Tuệ Khanh. Ngươi có muốn làm thần tiên, học đạo không? Nếu ngươi muốn, ta có thể nói với mẹ ta nhận ngươi vào minh nguyệt quán làm một đệ tử chạy việc vặt. Đời này của ngươi sẽ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, ngoài ra còn có thể sống đến trăm tuổi nữa. Ngươi phàm bình thường nghe thấy có thể tu hành nhập đạo, lại còn được chính thức bái sư. Thì khẳng định là sẽ quá sức vui mừng, rồi lập tức khấu đầu lệ tạ với cô bé rồi. Tỷ nữ bên cạnh điếu điêu môi. Vẫn may là tiểu thư còn có chừng mực, chỉ nói là đệ tử chạy về vạn. Minh Nguyệt quán không phải là vườn rau, ai muốn vào thì có thể vào sao. Vinh Tuệ khanh dở khóc dở cười lắc lắc đầu, một lần nữa nhẹ nhàng từ chối nói, Vị cô nương này, chúng ta không thân quen gì, thân thiết với người mới quen là chuyện không tốt. Mời về cho. Nói xong. Vinh Tuệ Khanh gọi tiểu nhị chạy bàn một tiếng, thanh toán. Tiểu nhị nhanh chóng chạy qua, gật đầu cong lưng nhận chỗ bạc vụn từ tay của Vinh Tuệ Khanh, rồi niềm nở dẫn đường cho cô đi ra. Cô bé kia nhìn thấy bóng lưng của Vinh Tuệ Khanh rời đi, thì cắn môi dưới, sắc mặt liền âm u lại. Cô bé quay về bàn của mình, rồi nũng nịu nói với đạo cô nay giờ vẫn ngồi không tỏ thái độ gì ở bên. Mẹ, con muốn có con sau đó. Con muốn có nó. Vị đạo cô này chính là nữ tu Minh Nguyệt của Minh Nguyệt quán, hiện tại đã trở thành quán chủ. Gương mặt Minh Nguyệt đầy sự cương triều, cô ta giơ tay ra vỗ ve đôi má của cô bé kia, nhẹ giọng nói, "Chỉ là một con sóc nhỏ thôi, mẹ sao có thể làm sợ sở, sở không vui được." Nỗi khổ trước kia mà cô ta phải chịu đựng, cô ta tuyệt đối không thể để con gái của mình cũng phải chịu đựng một lần. Cô ta muốn con gái của mình được sống một cuộc sống đầy đủ thoải mái. Muốn có thứ gì, thì sẽ được thứ đó, không được có một chút thiếu thốn nào. Và lại, địa vị thân phận của con gái mình vẫn còn ở đó. Nhìn ra ngũ châu đại lục, ngoài thánh nữ của thần điện quang minh ra, có lẽ chỉ có con gái của cô ta là có thân phận cao nhất thôi đi. Minh Nguyệt cười khẽ. Kiếp trước, cô ta xuất thân từ tầng lớp thấp, nhưng trí cao hơn trời, tuyệt đối không cam tâm như vậy cả đời. Sau này, cô ta ở cạnh một vị con lớn. Kết quả lúc chọn lại lãnh đạo thì người đó đứng nhầm phe, nên rất nhanh chóng bị bài trừ, cô ta cũng bị người ta diệt khẩu. Vẫn may trời cao vẫn còn thương xót cô ta, cho cô ta cơ hội thứ hai. Ừ, đến đây cô ta mới biết câu cha ta là Lý Cương chẳng là cái thá gì. Cha của con gái cô ta là Tư An. Mấy tên dân đen như các người ngưỡng mộ, đố kỵ cũng vô dụng. Ai bảo cha của con gái cô ta là Tư An cơ chứ? Minh Nguyệt là lén lút sinh ra đứa nhỏ này, vốn không muốn để Tư An biết được. Lúc trước cô ta không biết thân phận của Tư An, luôn tưởng rằng hắn chỉ là tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn mà thôi. Đến đoạn thời gian trước, cô ta mới biết Tư An đã từ Nguyên Anh mới đột phá đến Hoa Thần rồi, cô ta vui mừng đến phát đốc. Nhân vật cấp Hoa Thần, hơn nữa lại còn có thân phận khác. Hắn thật sự không phải là tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn, mà thật ra là người từ Tông Phái Đỉnh cấp đến để rèn luyện. Tin tức tư an hóa thần thành công đã truyền khắp nước đại sở, bây giờ có lẽ cả ngũ châu đại lục cũng đều biết cả rồi. Nghe nói rất nhiều môn phái cấp 2 đã đến chỗ tông phái đỉnh cấp để chúc mừng. Bảo bối mà cô ta giữ lại này, có thể coi là giữ lại đúng rồi. Đi thôi. Cô bé đi ra ngoại thành rồi. Chúng ta cũng đi về hướng đó, vừa hay cùng đường. Minh Nguyệt dắt tay sờ sở, dáng vẻ luyện chuyển đi ra khỏi quán trọ duyệt lai. Vinh Tuệ Khanh mang theo khẳng khẳng đi nhanh trên đường, rất nhanh đã ra khỏi cổng đông của Thành Vĩnh Trương, rồi đi lên đường lớn về phía đông. Sơn Trang Dư Nga nằm ở vùng biên giới tiếp giáp với phía đông của nước đại sở. Núi Dư Nga chính là biên giới phía đông của nước đại sở. Từ Thành Vĩnh Trương đến núi Dư Nga, người bình thường phải đi mất một tháng. Nếu thật sự phải mất một tháng mới tới nơi, thì quá là muộn rồi. Nhà báo Quang đều đã suy nghĩ đến chuyện này nên đã tặng Vinh Tuệ Khanh một đôi giày ngàn dặm. Đôi giày này được làm từ da của con dán bay, dù không thể thật sự đi được ngàn dặm một ngày, nhưng một ngày đi chăm dặm thì vẫn thoải mái. Vinh Tuệ Khanh đi rất nhanh, đáng tiếc là cô không quen với đường ở đây nên đã đi lạc mấy lần. Đợi lúc cô quay lại đường lớn thì trời đã sắp tối. Bỏ lỡ mất chấn nhỏ có thể tìm nơi ngủ trọ. Trước mặt cô là một khu rừng, phía trước thì không có làng mà phía sau thì cũng không có có nào. Trước kia lúc ông nội Vinh kể chuyện xưa cho câu nghe từng nói rằng, trên giang hồ có một câu nói là, gặp rừng thì không nên tiến vào. Nhưng khẳng khẳng nhìn thấy khu rừng này, thì thấy thân thiết như trở về nhà vậy. Nó vô cùng khuyến khích Vinh Tuệ Khanh đi vào bên trong đó. Vinh Tuệ Khanh vẫn còn đang lưỡng lự thì nghe thấy đằng sau chuyển tới tiếng cười nhẹ như tiếng trung ân. Đó chính là tiếng cười của cô nhóc vừa nay ở trong quán trọ Duy Lai. Đôi lông mày của Vinh Tuệ Khanh cau lại, cô không quay đầu lại mà dứt khoát đi vào bên trong khu rừng luôn. "Đứng lại." Tiếng nói khác từ đằng sau truyền đến, chính là giọng của tỷ nữ ban nãy. Dù Vinh Tuệ Khanh không muốn gây chuyện phiền phức, nhưng cô không phải là người dễ bị bắt nạt và lại càng không phải là người ngậm bồ hòn là ngọt. Đối phương đã bắt nạt cô ra mặt như vậy, mà cô vẫn không phản kích lại thì thật sự là phí công dạy dấu của ông nội với cô và còn làm mất thanh danh của các yêu tu phố Hồ Lô nữa. Vinh Tuệ Khanh chạy nhanh trước giày dưới chân, mau chóng tiến vào khu rừng. Đây là một khu rừng thông. Khẳng khẳng liền như cá gặp nước, chỉ đường đi bên trong cho Vinh Tuệ Khanh, rồi nói cho cô biết nên đi hướng nào thì có thể tìm được nơi nghỉ qua đêm hợp lý nhất. Bên ngoài khu rừng thông, Minh Nguyệt Hưng một tiếng, nói, đã đi vào rồi. Gan con nhóc này không nhỏ đâu. Sát trời càng lúc càng tối hơn, sở sở dựa vào người Minh Nguyệt, rất không vui nói, mẹ, bọn họ đi vào rồi. Chúng ta cũng vào đi. Minh Nguyệt đã là chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, cô ta tự đoán sẽ rất nhanh có thể kết đàn. Cô ta phóng ra thần thức, thăm dò phía bên trong khu rừng thông. Khu rừng này không lớn, cũng không có thú giữ quỷ quái gì. Một vài nơi có tiếng thở thô nặng. Có lẽ là của đám cường đạo đang trốn trong rừng thông để chuẩn bị cấp đường. Từ tiếng thở có thể phán đoán được rằng, chúng đều là người phạm. Minh Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng, phát ra một chuỗi âm dung tần suất thấp như sóng âm, công kích đến nơi đám cường đạo đang ẩn nút. Chỉ nghe thấy vài chỗ trong khu rừng phát ra những tiếng kêu thẳng khốc, một đám ngống đêm bị hoảng loạn tới độ bay hết lên trời. Mười tên đàn ông lực lưỡng kêu lớn lên, có quỷ, rồi sợ chết khiếp chạy ra khỏi khu rừng thông. Vinh Tuệ Khanh nghe thấy tiếng gào thét của mấy người đàn ông đó liền ra tăng động tác trên tay của mình. Cô lấy ra một con dao găm, tách từng lớp vỏ cây ra. Cô không ngừng qua lại giữa rừng thông như một con thoi, bố trí tam chuyển tụ hồn trận. Rừng thông đen, trước giờ chưa bao giờ thiếu các linh hồn. Đó dường như là một cô nhóc được sống trong nung lụa, có mẹ thương yêu. Luôn nghĩ người khác đều là nô tài và hạ nhân của nhà mình, phải thay đổi cho tử tế mới được. Thật tâm Vinh Tuệ Khanh hy vọng tam chuyển tụ hồn trận này có thể đủ để cho cô bé đó một bài học nho nhỏ. Trận pháp vừa được bố trí xong, thì đối diện liền truyền đến tiếng bước chân dậm dịch đạp lên đám lá rụng trong rừng thông, không nhanh không chậm đi về phía cô. Thiếu Hoa. À không, khẳng khẳng trèo lên cây lợi ta, nhớ nín thở, đừng để cô nhóc đó phát hiện ra ngươi. Làm được không hả? Vinh Tuệ Khanh vội vàng căn dặn khẳng khẳng. Giọng nói của khẳng khẳng truyền vào trong đầu của Vinh Tuệ Khanh, ngươi yên tâm. Nếu ta mà muốn trốn thì đến thánh nữ cũng không thể biết đến sự tồn tại của ta được. Nói xong, nó dùng bốn cái chân nhỏ của mình trèo lên ngọn cây thông cao tí tắp. Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh đứng trước trận pháp của mình, ngắm nghĩa đôi nhật nguyệt song câu rồi lặng lẽ nhớ lại một vài chỉ dẫn liên quan đến đôi song câu ở trong cuốn tập mà đồ sơn quý họa để lại. Nếu đối phương không chịu buông tha khẳng khẳng, nói không chừng. Cô chỉ có thể đấu với họ một trận thôi. Dù vinh tuệ khanh mới là luyện khí tầng 2, nhưng vì lúc cô luyện húc nhật quyết từng thiếu chút tăng lên chút cơ, cho nên thần thức của cô mạnh hơn những người luyện khí tầng 2 bình thường khác rất nhiều. Hơn nữa cô từng suýt vượt qua ngưỡng cửa đó, nên chi thức càng phi phạm. Người phụ nữ trưởng thành ở quán trọ duyệt lại hôm nay rõ ràng là tu vi trúc cơ, hơn nữa rất có khả năng còn là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Minh Nguyệt bước ra từ sau một cái cây. Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đứng giữa hai cái cây, như thể đang chờ mình thì có chút ngạc nhiên nhíu mày lại, hỏi, ngươi muốn thế nào thì mới đưa con sóc đó của ngươi cho con gái ta. Minh Nguyệt tin rằng, vạn vật trên đời này đều có giá của nó. Đối phương không đồng ý thì chẳng qua là do mình trả giá chưa đủ mà thôi. chương 87, bỏ ngựa bắt ve. Ở kiếp trước, Minh Nguyệt có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một bộ điện ảnh. Trong đó có một ông phú hộ rất giàu. Để ý người phụ nữ đã có chồng Vậy nên ra giá cho người đàn ông của nàng Muốn trải qua một đêm ân ái với vợ của người đàn ông đó Mới bắt đầu ra một vạn đồng Tất nhiên đôi vợ chồng không đồng ý Sau đó ra ba giá 100 vạn Đôi vợ chồng kia liền xoắn quyết Xoắn suýt tới thành cả một bộ phim Có thể thấy mọi người đều là bán được cả Chỉ là có người thì cao giá Còn có người cái giá lại thấp hơn một chút mà thôi Mọi người đều như nhau Có gì mà chó chê mèo lắm lông? Trong lòng Minh Nguyệt cười lạnh, lại nghĩ đến chỗ rửa vững chắc kia của mình, nhất thời một trong lòng lại trở nên nhu tình mật ý. Thư an đó, tướng mạo thật sự chết người. Ngày thường phong lưu phong khoáng như thế, tỉ mỉ ân cần, lại hào phóng, quả thực dù đặt ở đâu đều là ông chồng rùa vàng quý giá. Điểm đáng tiếc duy nhất là phụ nữ bên ngoài của hắn quá nhiều, trừ mình ra. Nghe nói phủ đệ hộ pháp của hắn ở Thái Hoa Sơn còn bà có rất nhiều thanh nganh yến yến, điểm này đúng là Ngọc có tì vết. Nhưng nghĩ đến những quan lớn quyền quý cô ta gặp kiếp trước, chẳng phải đều là mấy ông già ngu ngốc ăn no rửng mỡ sao. Làm gì có dáng vẻ Ngọc thụ lâm phong của tư An chứ. Hơn nữa vai rộng chân dài, đặc biệt là cái kia, động một chút trực tiếp khiến người ta điên đảo cực bà khoái. So với mấy ông quan lớn ba dây bên mình kiếp trước không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên Minh Nguyệt cảm thấy cả người rối loạn, một tiếng rên rỉ nhộn nhạo dường như muốn phát ra từ cổ họng. Vinh Thuệ khanh hiếp mắt đánh giá người phụ nữ trước mặt, châm trọng nói, mặc dù trời tối là lúc muốn lên giường, nhưng ở đây đều là con gái, ngươi phát tình chín cái gì? Minh Nguyệt trợn tỉnh nộ, mình mới làm cái gì vậy? Tại sao có thể ở nơi này, vô cớ nghĩ đến mấy chuyện riêng tư kia chứ? Thật sự quá kỳ lạ. Minh Nguyệt tăng hắng một cái. Nhờ màn đêm ngày càng tối, tâm để che đi gương mặt đỏ ửng. Trầm giọng nói: Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Trên trời dưới đất không có cái giá nào Minh Nguyệt ta không trả được. Vinh Tuệ khanh nhẹ dọa cười, dơ nhật nguyệt song câu trong tay, ưm một chút trong không trung, nói: Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cho không? Đưa mạng của ngươi cho ta, ta sẽ cho con gái ngươi nhìn khẳng khẳng một cái. Đây là cố ý nói móc. Minh Nguyệt giận dữ. Từ khi biết tin Tư An hóa thần quán chủ Minh Nguyệt quán bọn họ lập tức tự động thoái vị, chuyển vị trí quán chủ lại cho cô ta. Địa vị của cô ta ngày càng cao, không chỉ trong đạo môn mà còn cả ngũ châu đại lục. Cô ta đang chờ cơ hội để truyền tin cho Tư An, thông báo cho hắn biết bọn họ có một đứa con gái. Nói ngược trở lại, Tư An cho dù không quan tâm đến cô ta, thì nể tình con gái, cũng không thể không ngó ngàng gì tới cô ta được. Minh Nguyệt biết rõ, Tư An ở Thái Hoa Sơn bao nhiêu năm nay, Mặc dù qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng trước giờ chưa có người phụ nữ nào sinh con cho hắn. Trước mắt mà nói, con gái của mình chính là hậu duệ duy nhất của hắn. Đến lúc đó, con gái làm lũng với hắn, hắn không nghe cũng phải nghe theo. Rồi sẽ dẫn mẹ con bọn họ đến tông môn cao nhất, từ đó cô ta thật sự trở thành người trên và người, sẽ không phải lăn lộn ở nơi hồng trần dơ bẩn này nữa. Nhưng cái đứa con gái quê mùa này, lại mở miệng nói muốn mạng của mình. Nó không muốn sống nữa sao? Minh Nguyệt mở thần thức, thăm dò về phía Vinh Tuệ Khanh. Cô ta mới kiểm tra sơ qua, đối phương chỉ mới luyện khí tầng 2, đến túi càn khôn cũng không có, đồ gì cũng nằm trong tay ngoài sau lưng mình, chắc là tán tu. Không có sư môn, không ra thế, người như vậy, mặc cả với nó là còn đang tôn trọng nó. Trước đây mình cũng là người bình thường không quyền không thế, cũng bị người khác khinh thường. Vì vậy cô ta không muốn nghỉ lại thế lực của tư an, Đi bắt nạt cô nhóc trước mặt. Nhưng ai ngờ được, đối phương rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lại dám chống đối với mình. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi muốn ra giá bao nhiêu? Nếu ngươi không nói, đừng trách ta ra tay vô tình. Đến lúc đó, ngươi không chỉ không có con sóc mà đến cả mạng của ngươi cũng không còn. Ngươi lầy giày bút ra mà tính toán cho kỹ, vì một con suốt sinh cuối cùng có đáng giá hay không? Minh Nguyệt khẽ vây tay, một thanh trường kiếm liền hiện ra. Mẹ, mẹ, để con. Sở sở cùng với hai tỷ nữ hương phấn chạy đến, cũng lấy từ trong túi cản khôn ra một thanh kiếm hai thước ngắn hơn một chút, nhắm thẳng vào Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh nắm chặt nhật nguyệt song câu trong tay, dưới chân đứng thế sẵn sàng, các người là kiếm tu. Đương nhiên, kiếm pháp minh nguyệt của minh nguyệt quán chúng ta, là được đại nhân tư an hộ pháp của Thái Hoa Sơn tận tỉnh chỉ điểm. Đứa tán tu nhỏ nhói như ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, Đắc tội minh nguyệt quán chúng ta, chính là đắc tội tư đại nhân, đắc tội thái hoa sơn, càng đắc tội với môn phái cao nhất của ngũ châu đại lục. Tì nữa kia dương dương đắc ý nói, trên chủ tử bọn họ có người, bọn họ cho dù làm chuyện gì cũng không sợ. Hóa ra là người quen cũ tư đại nhân. Thất kinh thất kính. Vinh tuệ khanh ôm quyền có lời nói, chỉ là nhìn vị nữ sĩ đây ăn mặc ra dáng đạo cô, tại sao có thể sinh con chứ? Chẳng lẽ sinh trước khi xuất ra? Minh Nguyệt cứng người, tiện đà cười nói, đạo môn không cấm kết hôn, ngươi quan tâm sinh lúc nào làm gì. Nói xong lùi về sau một bước, bất phí lời, giao con sóc của ngươi ra đây, bằng không thì nhìn xem kiếm pháp Minh Nguyệt của sở sở gần đây luyện như thế nào. Vinh Tuệ Khanh cúi lầu cười, xuất chiêu đi. Nói xong, giang ra hai tay, nhật nguyệt xong câu chuyển động trên tay Vinh Tuệ Khanh như bánh xe phong hỏa. Được. Xem kiếm đây. Tay trái sở sở nắm chặt kiếm quyết, tay phải vạch một kiếm hoa xinh đẹp, dưới chân mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đâm về phía Vinh Thuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh muốn thử vi lực nhật nguyệt song câu của mình, bèn đứng yên tại chỗ bất động. Chỉ đợi tới lúc kiếm quyết của đối phương đâm tới trước mặt, hai tay cô nhanh chóng đỡ trưởng kiếm của sở sở, sau đó hai tay đan sen, xoay vòng linh hoạt. Chỉ nghe thấy một trận âm thanh của binh khí va vào nhau. Trường kiếm trong tay sở sở bị nhật nguyệt song câu của Vinh Tuệ Khanh chém thành mảnh vụn, nhẹ nhàng rơi xuống khoảng đất trống trong rừng. Ngươi phá kiếm của ta. Con đĩ này. Ta lấy mạng ngươi. Sở sở vô cùng tức giận, không quan tâm ném đi đôi kiếm trong tay mình, lấy ra một gói giấy từ trong lồng ngực ném vào người Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh lùi qua bên cạnh một bước, tam chuyển tụ hồn trận sau lưng thổi ra một cơn gió, đem phấn trong gói giấy thổi ngược trở lại. Trực tiếp lao thẳng vào mặt sờ sở, Sờ sở không lường trước được đối phương lại có thể ném bột phấn ngược trở lại, hét lớn một tiếng, dầm chân tại chỗ, mắt của ta. Mắt của ta không nhìn thấy nữa. Mẹ, con đĩ này hạ độc mù mắt con. Vinh tuệ khanh bĩu môi, rõ ràng là độc phấn độc của người, đi trách ngược lại ta, thật là loại người không biết lý lẽ. Người từ từ chơi đi, ta không tiếp nữa. Nói đoạn quay người toan chạy. Minh Nguyệt tiến lên một bước. Cho thuốc giải vào miệng sở sở, kiếm hoa ở tay phải run lên, chém bay tới sau lưng Vinh Tuệ Khanh. Minh Nguyệt là kiếm tu trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, sở sở đương nhiên không thể nào so được. Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy một luồng thần thức cường đại khóa chặt thân mình, lập tức không thể động đậy. Câu nghe tiếng kiếm rít sau lưng càng ngày càng ác liệt, mình căn bản không tránh nổi tập kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ. Trường kiếm ba thức của Minh Nguyệt cuối cùng đâm vào tay lại sau lưng Vinh Tuệ Khanh. Nhưng tay nải đó lại giống như tường đồng vách sát, chặn đi trường kiếm của Minh Nguyệt. Vinh Tuệ Khanh cảm thấy một trận đau đớn sau lưng, sau đó bản thân có thể nhúc nhích Cô liền nhanh chóng quay đầu lại, dưới chân đạp cửu cung bắt quát bộ, trốn vào trong tam chuyển tụ hồn trận. Trận pháp do cô thiết kế đương nhiên cô tiến vào không sao cả. Đứng ở mắt trận của tam chuyển tụ hồn trận, Vinh Tuệ Khanh mới lấy tay nải xuống nhìn kỹ. Tay nải này là đêm đó trong trận đánh lén ở dốc Lạc Thần. Là do mẹ cô tự mình thu dọn cho cô, để ở sau lưng. Hơn nửa năm nay, cô chỉ đeo cái tay nải này. Đeo nó, giống như có mẹ đi cùng, như có người thân cô, gia đình cô vẫn luôn ở bên cạnh. Quả nhiên là đầu người nhà cho cô, trong lúc nguy cấp đã cứu cô một mạng Vinh Tuệ Khanh nhìn trên tay nải đến một vết sức cũng không có, chỉ biết đây là một cái tay nải ra, chắc cũng là một bảo vật quý hiếm. Ôm tay nải trong lòng, Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu. Nuốt nước mắt. Bây giờ cô không người nương tựa, chỉ có bản thân. Nó đi đâu rồi? Bên ngoài trận pháp truyền đến tiếng nói của cô gái kia. Quan chủ, nô tỷ thấy nó đi qua bên này. Một tỷ nữ rụt rẻ nói. Minh Nguyệt còn quan sát xung quanh, sở sở đã đợi không được, nhảy vào bên trong tam chuyển tụ hồn trận như một mũi tên. Trận pháp lập tức được khởi động. Sở sở chỉ cảm thấy bản thân lọt vào một vòng xương mù tối đen. Một cô gái áo trắng vụ thoáng qua bên cạnh. Sở sở hét lớn, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi có thấy con nhóc quê mùa đeo tay lại sau lưng mới vào đây không? Cô gái áo trắng dừng lại, không hề quay đầu, âm thanh lạnh buốt trói thai, ngươi muốn tìm người. Trong đây vốn chẳng có người. Sở sở không hiểu, không có người, ngươi không phải người sao? Ta không phải người sao? Cô nàng đến sau lưng cô gái áo trắng nói. Cô gái áo trắng cười thảm thiết một tiếng. Trong rừng hắc tùng này quỷ đã nhiều hơn người từ lâu rồi, ngươi không biết sao. Nói xong, cô ta quay đầu lại, nhìn sở sợ, Chỉ thấy gương mặt cô ta quay lại, một mảng xanh tím, máu tử lỗ thủng trong hai mắt chảy xuống. a, quỷ ba, sở sở không thể khống chế hét lớn. Tiếng la hét bị vây trong tam chuyển tụ hồn trận, quanh quẩn trong ba thước, bên ngoài đều không nghe thấy được. Vinh Tuệ Khanh đứng ở mắt trận, nhìn sở sở đứng tại đó dáng vẻ như đang nói chuyện với không khí, sau đó chợt nghe tiếng cô nàng la hét chói tai, sau đó ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vinh Tuệ khanh nhất thời hiếu kỳ, vận khởi cửa trận, nhìn sang Tam chuyển tụ hồn trận mình tự thiết kế. Tam chuyển tụ hồn trận tên Như nghĩa, có thể thu thập những cô hồn dã quỷ du duãng. Dừng hát tùng này có lẽ người chết oan quá nhiều, đất trống không lớn, tất nhiên các loại hồn vía chen lấn chật trội. Vinh Tuệ khanh thở dài, đóng thiên nhãn. Ngồi xếp bằng ở mắt trận, bắt đầu mượn ánh trắng luyện hóa đế lưu tương. Bên ngoài trận pháp, sắc mặt Minh Nguyệt tâm trầm, biết chắc sở sở đã trúng như của người ta. Cô ta cắn răng, đem bùa chú hiện thân liên tục ném vào trong rừng, ai lén lút trốn ở đó. Hiện thân cho ta. Chương 88, chim sẻ đứng sau. Bùa chú hiện thân của Minh Nguyệt là năm đó tư an tặng cho cô ta lúc hắn đến Minh Nguyệt quán. Cô ta vẫn không nỡ dùng. Hôm nay thật sự không còn cách nào ba nữa. Lá bùa quả nhiên lợi hại, tất cả phép thuật tẩn thân đều bị bùa hiện thân này giải trừ. Vinh Tuệ Khanh đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa trong tam chuyển tụ hồn trận, đột ngột một cảm thấy thiên địa nguyên khí xung quanh nơi này cơ hồ sao động hẳn lên, mãnh liệt xông thẳng vào tâm trí mình. Tiếng cười yêu diễm thánh thoát truyền vào trong trận pháp. Vinh Tuệ Khanh ba mở mắt. Khuynh đất chống trước mặt trận pháp xuất hiện một người phụ nữ cũng mặc đạo bào đen trắng đan sen, đưa lưng về phía mình. Nhìn sang nữ tu Minh Nguyệt ở đối diện. Minh Ba Nguyệt trừng mắt to như trung đồng, tựa hồ đang nhìn một thứ đáng sợ nhất thế gian. Ha ha ha ha. Không ngờ ngươi lại là người phụ nữ của tư an tư đại nhân chín người vừa mới hóa thần. Ta gặp may rồi. Phát tài rồi. Người phụ nữ mặc quần áo giống hệt Minh Nguyệt kia cười con cả lưng. Vinh Tuệ Khanh nắm chặt lấy Nhật Nguyệt song câu, khẩn trương nhìn ra ngoài trận pháp, không hiểu Minh Nguyệt đang làm cho gì. Hai tỷ nữ đi cùng Minh Nguyệt và sở sở cũng la to lên, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Tại sao lại biến thành hình dạng của con chủ? Vinh Tuệ Khanh hiểu ra, người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía mình nhìn giống hệt Minh Nguyệt. Thế thì vui rồi. Minh Nguyệt xanh mặt, kiếm hoa trong tay rung lên, lập tức xông về phía người phụ nữ mặc đạo bảo y hệt mình ở trước mặt. Người phụ nữ kêu nghiêng người, tránh thoát lưỡi kiếm của Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía trận pháp của Vinh Tuệ Khanh cười một cái. Vinh Tuệ Khanh hoàng hốt. Người phụ nữ kia quả nhiên giống hệt Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không đâm chúng, lập tức ném kiếm lên không, hai tay chắp lại, miệng niệm chú ngữ. Trường kiếm trên không tự xoay chuyển, như có ý thức đuổi theo người phụ nữ kia không đông. Người phụ nữ kia tựa hồ không ngờ Minh Nguyệt sẽ ra tuyệt chiêu như vậy, thoáng ngẩn người, bị phi kiếm Minh Nguyệt điều khiển đuổi theo đến cuối cùng. Chỉ đành chạy quanh từ phía trong rừng Dường như là rất quen thuộc với nơi này. Minh Nguyệt sử dụng linh lực điều khiển kiếm có hạn, không ấy thì tốc độ của phi kiếm đã chầm lại. Người phụ nữ bị phi kiếm đuổi theo dần dần hiểu được hướng đi của phi kiếm. Mắt khẽ chuyển, một tay bắt vào không chung, một thanh phi kiếm đã xuất hiện trong tay. Cô ta nắm lấy kiếm của mình, trở tay hất thanh phi kiếm của Minh Nguyệt trở về. Chỉ nghe đinh một tiếng, Minh Nguyệt tiếp được trường kiếm mình bay trở về, bắt đầu cùng người phụ nữ kia hỗn chiến. Nơi đất trống nhất thời ưu ám, chỉ nhìn thấy hai luồng sáng của kiếm bay vần, phân không rõ bóng người đang cầm kiếm là ai. Hai thị nữ ở bên ngây người chứng kiến, đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi, bọn họ còn có thể phân biệt được ai là thật ai là giả. Bây giờ, hai người họ giao đấu với nhau, bọn họ không thể nhìn ra ai là ai nữa rồi. Vinh Tuệ Khanh cũng như mày. Không những cái người giống hệt minh nguyệt kia xuất hiện một cách kỳ quái, mà khi mới đầu... Cô ta quay lại như cười như không nhìn về phía trận pháp của cô, khiến Vinh Tuệ Khanh không khỏi cảm thấy người kia dường như biết bên này có trận pháp. Người này rốt cuộc từ đâu đến? Vinh Tuệ Khanh nhìn sở sở đã ngất đi trong trận pháp của mình, nhớ đến những hồn phách vừa thấy được kia. Cô hạ quyết tâm, vận công thêm lần nữa mở ra thiên nhãn, mượn sức mạnh của tam chuyển tụ hồn trận câu một hồn phách ở ngoài kia đang nhìn về phía trận pháp đến hỏi thử. Vinh Tuệ Khanh ngồi ở mắt trận. Hồn phách không nhìn thấy được cô, chỉ có thể nghe được lời cô hỏi, bên ngoài sao lại xuất hiện thêm một người. Hồn phách bị vinh tuệ khanh câu đến tựa hồ là một ông láo hơn 60 tuổi. Hồi bẩm đại nhân, pháp lực của tiểu nhân nông cạn, không nhìn ra manh mối. Hồn phách đó run rẩy toàn thân, nhanh chóng tan thành mây khói dưới uy lực của tam chuyển tụ hồn trận. Vinh tuệ khanh mơ hồ cảm thấy không đúng. Cuộc chiến bên ngoài rằng có khoảng một chén trà đã nhanh chóng phân được thắng bại. Các ngươi qua đây, giết chết cô ta cho ta, là tiếng của Minh Nguyệt. Các ngươi dám, ta là quan chủ, các ngươi dám lấy hạ phạm thượng. Vẫn là giọng nói của Minh Nguyệt. Lòng vinh tuệ khanh trùng xuống. Ban đầu, người phụ nữ mới xuất hiện ở khoảng trống trong cánh rừng này có giọng nói còn hơi khác với giọng của Minh Nguyệt, mà chưa qua bao lâu, ngay cả thanh âm của người phụ nữ ấy cũng trở nên giống ý thì hệt Minh Nguyệt. Hai thị nữ càng khó xử, chân tay luôn cuống đứng đấy. Không dám tiến lên. Cả hai Minh Nguyệt dùng kiếm chỉ vào đối phương, ngay cả tư thế cũng như soi từ gương ra, nhất thời khó thể phân biệt thật giả. Vinh Tuệ khanh khoanh chân ngồi trong trận pháp, một tay chống cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn hai Minh Nguyệt ở bên ngoài trận pháp đang đứng đối nhau đến xuất thần. Đêm dần sâm màu, ánh trăng trên trời càng lúc càng sáng, chiếu xuyên qua lớp lớp cây tùng, hát xuống ngàn vạn luồng sáng. Vinh Tuệ Khanh nhớ tới trong cuốn sách mà Đồ Sơn quý họa cho cô có một phép thuật nhỏ, nhất thời nổi hứng mở ra một kẽ hở trên tam chuyển tụ hồn trận. Mượn lúc linh lực ở đây phóng ra ngoài, Vinh Tuệ Khanh vận chuyển phong tự quyết. Bên trong khoảng trống giữa rừng thoáng chốc nổi lên một trận cuốn phong, xoáy vòng tiến về phía hai người Minh Nguyệt đang đứng đối nhau. Lá thông dụng trên mặt đất đều bị thốc lên, dính lên mặt hai người. Cả hai Minh Nguyệt đều vô thức cúi thấp người, rụt tay che đầu. Tránh cho trận gió kia thổi bay bọn họ. Cùng phong qua đi, hai Minh Nguyệt lại đồng thời đứng lên, cầm kiếm chĩa về đối phương. A ha! Thiên yêu quái kia hiện nguyên hình rồi ha! Hai người các ngươi còn không mau qua đây giúp ta một tay. Một Minh Nguyệt cười to lên tiếng. Hai thị nữ buông tay, nhìn cái người Minh Nguyệt ở đối diện. Quả nhiên khép kêu lên một tiếng, rút vũ khí của mình ra cùng Minh Nguyệt bên này tấn công Minh Nguyệt đối diện. Các ngươi làm gì thế? Ta mới là Minh Nguyệt thật sự. Các ngươi giọng vừa vang lên, người kia đột nhiên kinh hoảng, ném trường kiếm trong tay xuống, lần mò khắp đầu khắp mặt mình. Lá đâu rồi? Lá của ta đâu rồi? Cô ta vô thức xoay mấy vòng tại chỗ, mắt tìm xung quanh. Vinh Tuệ Khanh lúc này mới nhìn rõ Minh Nguyệt này dù mặc đạo bào đen trắng giống Minh Nguyệt, nhưng đầu cô ta rõ ràng là đầu của một con li Miêu Khi cô ta xoay người đối lưng với Vinh Tuệ Khanh, Vinh Tuệ Khanh thậm chí nhìn thấy chiếc đuôi li miêu dài dài lộ ra khỏi đà bảo, Là yêu tu của phố Hồ Lô ư. Vinh Tuệ Khanh nảy ra ý nghĩ như vậy, tiếp đó lại lắc đầu, hẳn là không phải. Những yêu tu ở phố Hồ Lôn là hậu duệ của thượng cổ đại yêu, bọn họ sinh ra đã có thân thể của người, không giống những yêu quái bình thường phải tốn công tu thành hình người, rất ảnh hưởng đến tu vi. Con li Miêu này rõ ràng vẫn chưa tu được thành người thật sự, Nhưng pháp lực của cô ta dường như không yếu. Hóa ra là một con ly miêu yêu. Minh Nguyệt khinh thường nhét ngôi, vung tay định giết nó. Con ly miêu kia chỉ kinh hoàng một chốc, bây giờ đã phục hồi tinh thần, dứt khoát ném đi thanh trường kiếm vướng tay vướng chân. Móng vuốt thật dài trên hai đệm thịt chân lóe lên ánh sáng màu xanh đậm, meo một tiếng lao đến Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cả kinh, lại nâng kiếm, kết hợp cùng hai thị nữ của mình quần chiến với ly miêu. Ly miêu yêu đã hồi phục nguyên thần. Lực chiến đấu cũng tăng lên, qua một vài hiệp lại đoạt được trưởng kiếm của Minh Nguyệt, đồng thời một cước đạp bay cô ả va vào thân cây phía sau. Mặt khác, hai thị nữ trực tiếp bị Li miêu Yêu móc sống tim gan, một hơi nuốt xuống. Giữa rừng máu me tung tóe, như địa ngục tu la. Sắc mặt Vinh Tuệ khenh thoáng chốc trắng bệnh, hai tay đang nắm chặt Nhật Nguyệt sòng câu nổi gân xanh. Minh Nguyệt biết mình nên lấy pháp khí hộ mạng từ trong túi cản khôn ra. Nhưng cô ta đã bị dọa đến mức toàn thân mềm nút, tay cũng nâng không nổi. Thấy Li Miêu yêu cười gần càng lúc càng tiến tới gần mình, Minh Nguyệt chợt nghĩ ra cách, hét lên với chỗ đất trống giữa rừng, cô nương, cầu ngươi cứu ta một mạng. Minh Nguyệt nhất định báo đáp ngươi hết mình. Đây là đang cầu hàng với Vinh Tuệ Khanh rồi. Ai ngờ con Li Miêu yêu kêu cười khẳng khạc một tiếng, quay người nhìn về phía trận pháp của Vinh Tuệ Khanh. Đôi mắt mèo màu nâu nhạt lóe lên ánh sáng. Nó liếm liếm môi còn vương máu, cười dữ dằn, cô nhóc kia cũng không tồi, cả con sóc kia cũng béo nữa. Ta thấy bọn nó đi vào, sau đó lại chia ra đi trốn. Ha ha, các ngươi tưởng mình lập một cái trận pháp là có thể trốn cả đời ư. Miêu đại gia ngươi muốn phá trận của ngươi lúc nào thì phá lúc ấy. Minh Nguyệt sốt ruột. Vốn cô ta muốn gợi lên ý nghĩ chung kẻ địch của Vinh Tuệ Khanh, không ngờ Li Miêu yêu kia lại trốn ở nơi này từ lâu quan sát hết tình hình của bọn họ mất rồi. Li Miu yêu đi đến gần Minh Nguyệt nửa không người, vươn móng mèo ra ngâng cầm Minh Nguyệt lên ngắm, cười dâm đãng, vừa rồi, lúc ta thi triển mỹ thuật với ngươi, ngươi tràn đầy xuân ý nha. Ta đã nhìn thấy ngươi và tư đại nhân điên đảo mây mưa. Chợt chợt, thật không nhận ra. Cái gì? Ngươi nhìn thấy gì? Ngươi ngươi ngươi nói gì? Ta chỉ nghĩ ở trong đầu, làm sao ngươi thấy được? Minh Nguyệt nóng lòng đến quên cả sợ hãi, Tức giận nhìn Ly Miêu yêu. Thảo nào vừa rồi cô ta mới vô duyên vô cớ nhớ tới những ngày ân ái không rời với Tư An đó, hóa ra là do con Ly miêu này dở cho quỷ. Ly Miêu yêu cười to đứng dậy, hai tay chống nạnh, đắc ý vô cùng. Miêu đại gia ta tinh thông nhất chính là nhìn thấu lòng người. Đây là khả năng trời sinh của ta, các người muốn học cũng học không được. Vinh Tuệ Khanh nghe nói đến đây, bình tĩnh đứng lên từ trận nhãn. Máu Quang nói đúng. Không phải mùa yêu tu đều hiền lành khoan hòa, không tranh đấu với đời như yêu tu ở phố hồ lô. Con lim yêu yêu này đã để mắt tới mình và tiểu hoa từ lâu, không còn cách nào nữa, mình chỉ có thể trừ khử nó. Vinh tuệ khanh vẫn còn có chút sợ hãi, nhìn lim yêu yêu vừa rồi chiến đấu ác liệt với minh nguyệt, tựa hồ tu vi của nó không vừa. Nếu nó cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ, Vinh tuệ khanh biết mình chỉ có thể dùng trí, không thể đọ sức. Dưới gốc cây đối diện. Ly miêu yêu xuề móng vuốt đen muốn móc tim Minh Nguyệt. Vinh tuệ khanh vung nhật Nguyệt song câu, tiên lặng vô thanh nhảy ra khỏi trận pháp. Dây nan giảm dưới chân bước không tiếng động, nhanh như chớp đâm đến sau lưng ly miêu yêu. Ly miêu yêu bị dung mạo của Minh Nguyệt hấp dẫn, nhất thời nổi tâm tư. Nó suy nghĩ con nên biến thành đàn ông, vui vẻ với Minh Nguyệt một hồi rồi mới ăn cô ta, hay là trực tiếp móc tim ra ăn cho xong. Chương 89, trận chiến đầu tiên giành thắng lợi. Minh Nguyệt mắt thấy bản thân sắp bỏ mạng trong móng nuốt của Ly Miêu Yêu, thì nhật nguyệt song câu của Vinh Tuệ khanh phát ra tia sáng yêu dị dưới ánh trăng, chiếu vào trong mắt đang mở to của Minh Ba Nguyệt, giống như một vệt sao băng cắt ngang chân trời. Mặc dù Ly Miêu Yêu nhất thời nổi lên sát tâm, nhưng toàn thân vẫn trong trạng thái đề phòng. Đấy mắt Minh Nguyệt đột nhiên chiếu ra một vệt sáng không giống bình một thường khiến Ly Miêu Yêu hồi phục tinh thần, sau lưng Ly Miêu Yêu đống lạnh toát. Không ổn, có người đánh lén. Lý Yêu cũng không quay đầu, từ chỗ đất bằng phẳng nhảy lên không chung, né tránh đòn đánh lén từ ba nhật nguyệt song câu của Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh cũng nhảy lên theo, có sự hỗ trợ của dày ngàn giảm được chế tạo từ ra rắn bay, tốc độ của Vinh Tuệ Khanh không hề chậm. Song câu lóe lên hàn bà quang, đã gần vào đến giữa lưng Lý Miêu Yêu. Lý Miu Yêu hít sâu một hơi, tiếp tục bay về phía trước. Minh Nguyệt thấy vậy liền đưa tay gọi phi kiếm của mình về, nhảy lên thân kiếm cũng bay lên, đuổi theo 9 ly miêu yêu. Ở giữa không chung, Vinh Tuệ Khanh đã chặn được ly miêu yêu. Sử dụng một bộ song câu đao pháp, cùng giao đấu với nó. Minh Nguyệt mỉm cười khoanh tay đứng bên cạnh xem trận chiến. Song câu của Vinh Tuệ Khanh là lần đầu tiên giao thủ với người khác, lần trước cùng sở sở căn bản không được tính là tỉ thí thật sự. Hiện tại thật sự cùng đối thủ giao đấu, Vinh Tuệ Khanh mới phát hiện kinh nghiệm thực tế của bản thân quá ít, sử dụng song câu chưa trôi chảy. Nếu đổ sơn quỹ họa ở đây, thì dù nàng chỉ có tu vi của Vinh Tuệ Khanh cũng đủ lập tức giết chết Ly Miêu Yêu, nhưng Vinh Tuệ Khanh cứ lòng nóng, không thể thuận lợi. Hai người hôn chiến, bên nào thấp thỏm không yên sẽ luôn có hại. Chỉ là mặc dù tu vi Vinh Tuệ Khanh còn thấp, nhưng có pháp khí sắc bén trong tay, hơn nữa ý chí kiên trì, càng đấu càng mạnh, nhật nguyệt song câu càng phát ra càng lưu loát. Mặc dù tu vi của Ly Miêu Yêu cao hơn Vinh Tuệ Khanh rất nhiều, Nhưng thứ nhất nó còn phân tâm chú ý nguyện mình đang khoanh tay đứng bên cạnh, thứ hai phát hiện công pháp bản thân thi triển với vinh tuệ khanh giống như núi tuyết gặp ánh mặt trời, không những không có tác dụng, ngược lại bị tan chảy dần dần. Đối phương giống như ánh sáng bình minh xua tan đêm tối, tất cả thai họa đều không thể đến gần. Giống như bản thân gặp khắc tinh thiên địch vậy. Từ khi Li Miêu yêu xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, trong lòng càng hoảng loạn, dần dần chỉ chống đỡ tạm bỡ lộ rõ là kẻ bại tướng. Đến cuối cùng, Vinh Tuệ Khanh không vội giết chết Ly Miêu Yêu, mà lấy nó làm đối thủ luyện tay, giúp bản thân lĩnh hội khởi thừa, chuyển, hợp trong chiến đấu. Minh Nguyệt thấy Ly Miêu Yêu sắp thua rồi, mới có chút kinh ngạc nhìn Vinh Tuệ Khanh. Tay phải vung một đường kiếm, đảo ngược thân kiếm, nhân có khoảng trống, đâm thẳng một lỗ vào Ly Miêu Yêu. Toàn thân Ly Miêu Yêu bị nhật nguyệt song câu của Vinh Tuệ Khanh chém đến thương tích đầy mình. Lúc này đột nhiên cảm nhận được sát ý của Minh Nguyệt, Li Miêu yêu ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, phun ra yêu đan màu vàng nhạc, hấp thụ ánh sáng của mặt trăng, lần nữa khởi động yêu đan, phóng ra mị thuật lần cuối cùng, ý đồ làm tan giã ý chí chiến đấu của bọn họ, mê hoặc ý chí của bọn họ, mới có thể bắt bọn họ trở về độc phủ. Mị thuật lần này không thể coi thường. Minh Nguyệt phát hiện đầu tiên, đạp phi kiếm đã lung lay muốn ngã, nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng, bản thân bay đến trốn bên cạnh, tách khỏi đòn muối nhọn của Ly Miêu Yêu. Vinh Tuệ Khanh không hề có dáng vẻ bị ảnh hưởng, hét lớn một tiếng, vung nhật nguyệt song câu. Nhật câu giữ chặt cổ Ly Miêu Yêu, nguyệt câu chém vào lưng Ly Miêu Yêu, hai tay tung ra, đầu và trái tim màu đen của nó đều rơi xuống. Thân thể Ly Miêu Yêu như một đống vật nặng, hung hăng rơi xuống mặt đất, làm tung lên những chiếc lá rụng đầy bụi bặm. Trên không trung, Yêu đan màu vàng nhạt của Li Miêu yêu mất đi chống đỡ, dừng lại trong không trung phút chốc rồi từ từ rơi xuống. Yêu đan chính là đồ tốt. Về sau yêu tu linh lực lên cao, lúc tu vi đột phá, có thể lấy yêu đan làm nhân, trực tiếp kết thành kim đan. Không giống tu sĩ nhân giới, phải tự mình từ không thành có kết ra kim đan. Minh Nguyệt trốn bên cạnh trông thấy, vội vàng dùng phi kiếm bay lên. Cô ta ở đây tu hành nhiều năm như vậy. Lại theo tư an đã thấy qua không ít đồ tốt, biết rõ thần thông của yêu tu chủ yếu là luyện vào bên trong nội đan của chúng. Nếu nuốt nội đan của nó, sau đó luyện hóa, mình rất có thể đạt được loại thần thông đó. Li Miu yêu có tu vi trúc cơ rất hiếm gặp, còn có khả năng biến thân khiến kẻ khác khó có thể đề phòng và công năng phá trận. Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy, đau khổ cô ta phải chịu cả đêm chính bởi vì đợi viên yêu đan này. Vinh Tuệ Khanh cũng nhìn thấy viên yêu đan. Đột nhiên nhớ đến ở đâu đó, cô cũng nhìn thấy viên yêu đan màu vàng nhạt giống như vậy. Vinh Tuệ Khanh chỉ do dự phút chốc, Minh Nguyệt đã cười phi kiếm từ từ tiếp cận yêu đan. Ta giết Ly Miêu, yêu, viên yêu đan này là của ta. Người không thể lấy. Vinh Tuệ Khanh thấy Minh Nguyệt muốn phông tay trên, nhất thời bừng tỉnh. Cô nhanh chóng lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay, một mặt bổ sung thêm linh lực, mặt khác khởi động dày ngạng dặm, cũng đuổi theo viên yêu đan. Minh Nguyệt ở phía trước cởi lớn, đồ trong thiên hạ thì người thiên hạ đoạn, dựa vào cái gì nói là của ngươi. Có bản lĩnh, ngươi cướp tử trong tay ta đi. Nói xong, Minh Nguyệt đã ra tay, vận một cỗ hấp lực thu yêu đàn về phía mình. Vinh Tuệ Khanh giận tím mặt, ngươi ăn nói ngang ngược. Đừng quên là ta cứu ngươi đó. Nếu không phải Vinh Tuệ Khanh sông ra tam chuyển tụ hồn trận, giao đấu cùng Ly Miêu, Yêu, Minh Nguyệt đã bị Ly Miêu Yêu móc tim ra ăn rồi. Minh Nguyệt lắc đầu dịu rít ta không có nhờ ngươi đến cứu ta, Buồn cười một bên nói, yêu đan đã gần cô ta trong găng thớp. Vinh Tuệ khanh nghẹn họ nhìn chân chối, cuối cùng cũng đuổi theo không kịp. Minh Nguyệt cười lớn đem yên đàn của Ly Miêu yêu nắm trong tay, đang muốn nuốt vào, thì một vật nhỏ lông xù đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giống như sao trổi xẹt qua đắp lên mặt cô ta. Móng nuốt sắc nhọn giữ tận cào lên má phải trắng như tuyết không tỉ vết của Minh Nguyệt. A. Minh Nguyệt hét lên đau đớn, đầu hướng sang bên cạnh, tay bung lỏng, yêu đan trong tay cũng rơi xuống. Vật nhỏ lông xù đó thả người, ôm lấy yêu đàn đang rơi xuống, nhào lộn mấy vòng, sau đó xinh đẹp nhanh nhẹn ngồi trên vai Vinh Tuệ Khanh. Chính là con sóc đã đoạt yêu đàn từ tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, trong mắt như bốc lửa. Cô ta bỏ tay phải đang ôm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, cào mặt của ta. Ta bắt ngươi phải đền mạng. Nói xong liền dơ phi kiếm lên vọt về phía Vinh Tuệ Khanh. Khi nãy cô ta đấu với Ly Miêu Yêu cũng không liều mạng như vậy. Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, vừa dơ nhật nguyệt xong câu lên nên chiến, vừa nhịn không được nói, ngươi không nghĩ đến con gái mình sao. Hôm nay ngươi giết ta, con gái ngươi cũng phải trôn cùng ta. Minh Nguyệt thi triển tu vi tu sĩ trúc cơ, Vinh Tuệ Khanh phát hiện còn khó đấu hơn cả Ly Miêu Yêu. Nhất thời không chú ý. Trên mặt Vinh Tuệ Khanh cũng bị mũi kiếm của Minh Nguyệt cắt qua một đường thật dài. Khẳng khẳng gào thét đinh hai, một ngụm nuốt luôn nội đan ly miêu yêu, không cần mạng mình mà lao về phía Minh Nguyệt. Khẳng khẳng cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng nhìn thấy máu trên mặt Vinh Tuệ Khanh, khẳng khẳng cũng trở nên hung ác. Vinh Tuệ Khanh gấp gáp, một tay vội vàng túm lấy đuôi nhỏ của khẳng khẳng, một mặt khởi động dậy ngàn dặm cấp tốc lao xuống, trở về bên trong tam chuyển tụ hồn trợ. Minh Nguyệt thấy trên mặt Vinh Tuệ Khanh đã bị mình chém qua, mới ngồi giận dữ. Hơn nữa cô ta lo lắng cho an nguy của con gái, nên không ra đòn hung hiểm. Nhìn Vinh Tuệ Khanh như giọt sương buổi sớm, biến mất không thấy tung tích ở chỗ đất trống trong khu rừng. Sắc mặt Minh Nguyệt tâm trầm, đạp lên phi kiếm hạ xuống, nhìn theo phương hướng Vinh Tuệ Khanh mất tích, thấp giọng nói, được rồi, con sóc của ngươi cảo mặt ta, ta cũng chém lên mặt ngươi rồi, chúng ta hòa nhau. Bây giờ ngươi giao con gái ta ra đây, ta tạm tha ngươi một mạng, thế nào? Vinh Tuệ Khanh làm bộ không nghe, trở về bên trong tam chuyển tụ hồn trận, cô lấy chiếc khăn từ trong tay mải lao đi vết máu trên mặt mình, lại từ túi cản khôn đại nương mập cho cô lấy ra chút thảo dược, nhai trong miệng, sau đó đắp lên vết thương. Cô không lo cho dung nhan, cô chỉ lo trường kiếm của Minh Nguyện có độc. Nếu chúng độc thì coi như thất bại trong gan tức. Ngồi xếp bằng trên mắt trận. Vinh Tuệ Khanh vận chuyển húc nhật quyết, điều trị thân thể, lại lấy ra một viên linh thạch, nắm trong tay bổ sung linh lực. Giọng nói của Khẳng Khẳng truyền đến trong đầu cô, "Tuệ Khanh đừng lo, vết thương trên mặt ngươi không đáng ngại, có thể xóa được. Ta nhớ yêu tu phố hổ lâu có đưa cho ngươi một loại thảo dược có thể xóa được tất cả vết sẹo, tái tạo xương da." Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, an ủi Khẳng Khẳng, "Ta không có lo, chỉ cần không có độc thì ta chẳng có gì phải lo cả." Bên ngoài trận pháp, Minh Nguyệt cũng khoanh chân ngồi xuống. Sở sở vẫn hôn mê. Một đêm qua đi, kia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cánh rừng, chiếu đến đây. Vinh Tuệ Khanh biết vết thương trên mặt không có độc, trong lòng bung lỏng. Lúc này mới nhìn rõ bên ngoài có ba thi thể, đều tàn tạ không chịu nổi, vết máu đã khô lại thành màu đen. Minh Nguyệt thản nhiên lấy ra bùa dẫn lửa, ném lên xác của hai thị nữ đã chết. Ẩn trong bùa dẫn lửa chính là tam muội chân hỏa. Rất nhanh đã đem hai thị nữ thiêu rủi thành cho. Về phẩm thi thể của Ly Miêu, Yêu, Minh Nguyệt suy nghĩ, đứng lên, dùng thần thức thăm dò, tìm được một túi cản khôn trên người Ly Miêu. Yêu. Ly Miêu Yêu đã chết, túi cản khôn đó xem như vô chủ, không giống với túi cản khôn của Vinh Tuệ Khanh được đại nương mập dày công luyện thành. Cho dù cô chết đi, túi cản khôn cũng không nhận người khác làm chủ. Trong túi cản khôn của Ly Miêu Yêu có chút bảo bối nhưng bây giờ trong mắt Minh Nguyệt cũng chẳng lợi ích gì. Minh Nguyệt nhớ mong con gái, kêu gọi đầu hàng với Vinh Tuệ Khanh. Chỉ cần ngươi thả con gái ta ra, tất cả chuyện hôm qua ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu như ngươi làm hại con gái ta, ta nhất định làm cho ngươi trên trời dưới đất không trốn dung thân. Vinh Tuệ Khanh đứa môi, không trả lời. Cô không phải con nít ba tuổi, bây giờ thả con gái sở sở của cô ta ra, mình lập tức chết không chỗ chôn. Minh Nguyệt đợi cả buổi vẫn không thấy Vinh Tuệ Khanh trả lời, trong lòng ngày càng sợ hãi. Nếu không có con gái, thì cô ta cũng không còn gì nữa. Đặc biệt với Tư An, lợi thế gì cũng không còn. Ta cầu xin ngươi, thả con gái ta ra đi. Ta lệ ngươi. Minh Nguyệt vừa nghĩ vừa quỳ xuống, ta lấy tâm ma thể, nếu ta còn hại ngươi, ta sẽ bị thiên lôi đánh, đời này dừng lại ở chúc cơ. Chương 90, Thân Thích Đây không phải lần đầu tiên Vinh Tuệ Khanh nghe câu lấy tâm ma ra thể. Lần trước, Ngụy Nam Tâm vì muốn khiến mọi người tin tưởng cách nói của Đại Ngưu, cũng đã từng kêu Đại Ngưu lấy tâm ma ra ba thể, chỉ là bị bách hủy cắt ngang, mượn gió bẻ măng. Lấy tâm ma ra thể có hiệu lực sao? Vinh Tuệ Khanh nói thầm. Khẳng khẳng nhỏ tiếng đáp, có chứ, đương nhiên là có. Vinh Tuệ Khanh nhớ hình như trước đây ông một nội cũng từng đề cập với cô. Nếu tu sĩ dùng tâm ma thể thì sẽ trịnh trọng và có hiệu quả. Nhưng danh dự của Minh Nguyệt thì thật sự quá kém. Lúc trước thì Lưu Tính dị thế hiếp người, cướp khẳng khẳng ba từ tay cô. Sau đó cô đã cứu cô ta một mạng, cô ta lại đứng một bên không muốn giúp đỡ, ngược lại còn muốn cướp đi yêu đàn của Lý Miêu yêu. Khẳng khẳng vì cứu mình, cào lên mặt cô ba ta, cô ta liền giận dữ suýt nữa lấy mạng cô. Nếu không phải mình nhắc đến con của cô ta. Không chừng bây giờ mạng mình đã mất dưới trường kiếm của cô ta rồi. Vinh Tuệ Khanh nghiêng đầu nhìn sở sở nằm chín trong trận pháp, suy tính cả buổi, mới bàn với khẳng khẳng, hay là như vậy đi, ta sửa đổi trận pháp một chút, đến buổi chiều giờ dậu ba khác, trận pháp sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, cô ta có thể nhìn thấy con gái mình. Đồng thời trong lúc đó, hẳn là chúng ta đã đi được rất xa rồi. Bây giờ chắc có lẽ là giờ mau sáng sớm, chính là 5 giờ hơn. Giờ dậu buổi chiều là 5 giờ hơn. Cũng có nghĩa là cô và khẳng khẳng còn 6 canh giờ để có thể rời xa nơi này. Khẳng khẳng gật đầu, bất luận đề nghị gì của Vinh Tuệ Khanh nó cũng đều vô cùng ủng hộ. Vinh Tuệ Khanh đã quyết định, bèn đi ra đứng trước trận pháp, nói với Minh Nguyệt đang quỷ, ngươi lấy tâm ma ra thể đi. Minh Nguyệt nhìn xung quanh Vinh Tuệ Khanh, con gái ta đâu? Không nhìn thấy con gái đừng mong ta thể. Vinh Tuệ Khanh quay đầu chỉ nơi phía sau lưng mình nói, Con gái ngươi ở chỗ đó Nếu bây giờ ngươi lấy tâm ma thể Đến giờ dậu ba khắc buổi chiều Thì ngươi có thể nhìn thấy con gái mình Như vậy sao được Nếu ngươi lừa ta thì sao Minh Nguyệt tái mặt Cuối cùng nói ra thực tế sự tình Ta nói thật với ngươi Con gái ta là huyết mạch duy nhất của đại tu sĩ Vừa mới hóa thần tư ăn Nếu ngươi làm hại nó Ngươi lời này Không, kiếp sau, kiếp sau nữa của ngươi Ta có thể đảm bảo Ngươi sẽ gặp phải kết cục vô cùng thê thảm. Khỏe mắt Vinh Tuệ Khanh không không chế được mà giật giật. Sở sở là con gái của Tư An. Nếu như vậy, cô quả thực không thể đụng vào. Biểu cảm của Vinh Tuệ Khanh vô cùng phức tạp, nhưng khiến cô vì đối phương là con gái nhà quyền quý mà không muốn định bợ, cô vẫn không làm được. Cùng lắm thì không cho cô nhóc đó an độc giữa thôi. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh tự cười nhạo mình một phen, thản nhiên nói với Minh Nguyệt là các ngươi động vào ta trước. Bây giờ ngược lại đều đổ lỗi lầm lên ta. Tư đại nhân luôn ghét cái ác như thù, xử sự công bằng, ta ăn ngay nói thẳng đường đường chính chính, có gì phải sợ. Không tin thì đến gặp tư đại nhân, mọi người cùng nhau đối chất. Minh Nguyệt sửng suốt, đứng dậy, ánh mắt lẽ lên hỏi, ngươi biết tư an. Có duyên gặp mặt một lần. Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ mất tự nhiên trả lời. Thời điểm hiện giờ, cô cũng không còn cách nào thoát khỏi hai mẹ con này rồi nói sau. Minh Nguyệt hoài nghi đánh giá Vinh Tuệ Khanh. Tướng mạo con nhóc này xấu xí, hơn nữa tuổi nó quá nhỏ, Tư An chắc chắn sẽ không có hứng thú với nó. Chẳng lẽ có hứng thú với chị hay mẹ của nó? Xin hỏi quý danh của cô nương. Trong nhà còn có ai? Mẫu thân, tỷ tỷ đâu? Minh Nguyệt thay đổi thái độ, đặc biệt thân thiết hỏi. Vinh Tuệ Khanh như mày, nhà của ta có ai liên quan gì đến ngươi? Nói xong nhìn Minh Nguyệt, bày ra dáng vẻ thản nhiên. Đều là người quen, hôm nay coi như không đánh không quen. Ta không cần ngươi phải thế nữa. Bà ở đây đợi đi, giờ máu ba khác, con gái của bà nhất định sẽ xuất hiện. Nói xong, Ben dùng giày ngàn dặm, chạy về hướng bên ngoài rừng hắc tùng như một cơn gió. Minh Nguyệt có ý định muốn giữ cô bé lại, nhưng nhìn thấy đối phương có vô vàng bảo vật, còn có năng lực vượt cấp chiến đấu ngang hàng với Ly Miêu Yêu, hơn nữa trông có vẻ như quen biết với Tư An. Bất kể là chị hay mẹ của cô bé, trước khi dò ra chân tướng rõ ràng, cô ta đều không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cô ta đành nhìn đối phương lách mình biến mất ở bãi đất trống trong rừng với gương mặt đầy lo lắng. Thực ra Minh Nguyệt cũng không lo Vinh Tuệ Khanh sẽ lừa cô ta. Nếu cô bé thật sự dám làm như vậy, thì cô bé sẽ phải hứng chịu sự giận dữ của tư an. Cô ta bèn an tâm ngồi xuống, chờ đến giờ dậu bà khắc. Vinh Tuệ Khanh vội vàng đem khẳng khẳng rời khỏi rừng hát tùng, lo lắng minh nguyệt sẽ đuổi theo. Ra khỏi rừng hát tùng, đi dọc theo dòng suối nhỏ về hướng đông, cuối cùng cũng đến đường lớn. Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy xe cộ và người đi đường đông đúc hơn mới thở ra một hơi thật dài, lấy tay háo lau mồ hôi. Trận giao đấu hôm qua thật sự quá hao tốn thể lực. Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất đói, vừa đi vừa nhìn xung quanh, muốn tìm một quán ăn để ăn một bữa. Đây là con đường phải đi qua để đến Sơn Trang Dương Nga. Những người đi đường này đa phần đều là người đi tham gia đại điển thu nhận đồ đệ của ba đại phái, kết bạn tụ thành nhóm để đi, đương nhiên cũng có người đi lẻ loi một mình. Cũng có một số người còn đem theo linh sủng giống như Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh và khẳng khẳng lập tức giống như những giọt nước nhỏ bé hòa vào biển lớn, trở nên mờ nhạt. Lúc không gây chú ý, chính là lúc an toàn nhất. Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ thở phào. Đi theo đoàn người đi vào một quán ăn bên đường. Đúng vào giờ ăn trưa, người dừng chân rất đông. Có người tiền của nhiều ăn to nói lớn, bao hết cả nhà gian, đang cùng đám người đi theo hò hét ong sòm, cùng ly qua lại. Cũng có người chỉ đòi chủ quán một chén nước gấm, lặng lẽ ngồi ở bàn lộ thiên bên ngoài, ăn lương khô tự mang theo. Vinh Tuệ Khanh không muốn quá nổi bật, chỉ lấy ra vài đồng, mua một tô canh trứng cho khẳng Khang ăn. Con mình thì lấy màn thầu đã khô cứng trong tay loại ra, gọi một chén nước gấm ăn kèm. Mâu thầu nguội lạnh cứng như đá, Vinh Tuệ khanh phải dùng nước gấm làm mềm đi mới dám nuốt vô bụng. Chẳng qua, cứ cho là dùng nước nóng thì cũng vẫn nghẹn đến nước mắt lưng tròng. Khẳng Khẳng cũng đói muốn chết, cắm đầu vô chén, hút sột sột. Cả quán ăn hồ nào la hét ầm ý, vài tiếng chít chít quen thuộc lọt vào tai Khẳng Khẳng, cũng truyền vào tai Vinh Tuệ khanh. Khẳng Khẳng ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Chỉ thấy ở cầu thang lầu hai, xuất hiện hai con sóc, dường như cũng không khác mấy với khẳng khẳng. Chỉ là nhìn không thông minh lanh lợi bằng khẳng khẳng, cũng không giống dáng vẻ có tu vi, được mở linh trí rồi. Vinh tuệ khách nhìn, cười với khẳng khẳng, thế nào lại gặp thân thích của ngươi. Hai mắt khẳng khẳng loại lên, bất chấp tiếp tục căng canh, hướng về phía lầu hai kêu chít chít hai tiếng. Hai con sóc trên lầu hai nghe thấy tiếng của khẳng khẳng, đáp lời lại. Đi xuống lầu chạy lại chỗ bàn bọn họ. Vinh Tuệ Khanh cười nhìn khẳng khẳng và hai con sóc chào hỏi nhau. Hai con sóc đó thật sự không có tu vi, lời của bọn chúng Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn nghe không hiểu. Đại Hoa! Thiếu Hoa! Các người đi đâu vậy? Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ trên lầu hai vọng lại. Toàn thân khẳng khẳng run lên, mạnh mẽ khống chế bản thân mới không ngẩn đầu nhìn lên lầu hai. Hai con sóc kia lại vệnh thai lên nghe rồi chạy nhanh quay về. Giọng nói của Khẳng Khẳng truyền đến thai Vinh Tuệ Khanh, bọn nó là đi theo người của La Gia ở Thiên Thủy đến. La Gia của Thiên Thủy có một người con gái đột nhiên rất có hứng thú với đám sóc chúng ta. Đi khắp nơi tìm một con sóc tên Tiểu Hoa. Nàng ta tìm thấy hai con, đặt tên cho chúng thành Đại Hoa và Tiểu Hoa. Nghe hai chúng nó nói, dường như cô nhóc đó vẫn chưa vừa lòng, vẫn tiếp tục tìm Tiểu Hoa thật sự. Biểu cảm của Khẳng Khẳng có chút phẫn nộ. Trái tim Vinh Tuệ Khanh nhảy lên hai nhịp, thấp giọng nói, không phải là tìm ngươi chứ. Thật may mình đã đổi tên cho Tiểu Hoa rồi. Mặt Khẳng Khẳng hiện ra biểu cảm hoang mang, nghĩ rất lâu, mới kiên định nói, bây giờ ta tên Khẳng Khẳng, không phải là Tiểu Hoa. Ta không biết nàng ta. Sau đó nó cảnh cáo Vinh Tuệ Khanh, ngươi đừng nói lung tung. Vinh Tuệ Khanh gật đầu, vội nói, đương nhiên là không rồi. Sau đó cô rụt Khẳng Khẳng, ngươi mau ăn tiếp đi. Ngội rồi không ngon nữa. Khẳng khẳng vùi đầu tiếp tục ăn. Vinh Tuệ Khanh cầm cái màn đầu, không ăn lòng mà ăn tiếp. Cô âm thầm suy nghĩ, tại sao con gái thiên thủy la ra muốn tìm con sóc tên Tiểu Hoa, là trùng hợp hay có nguyên nhân khác? Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ quá nhập tâm, không nhận thức được bóng dáng cao lớn đang đi lại, đứng trước bàn cô, chặn đi ánh sáng. Nhóc ăn cái gì đấy? Chẳng lẽ rời khỏi ta, nhóc đi làm ăn mày xin cơm rồi sao? Âm thanh còn sắc lạnh hơn cả sự lạnh cứng của màn thầu truyền đến thai vinh tuệ khanh. Vinh tuệ khanh dùng mình, từ từ ngẩng đầu nhìn phía trước bàn. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc trường sam xanh đen, bên hông đeo đai lưng mặc ngọc, treo một tấm ngọc đội bỉ mục ngư. Thân hình cao lớn, che mất ánh sáng trước bàn. Vinh tuệ khanh hiếp mắt nhìn sang cho kỹ. Đập vào mắt là đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, đang nhìn mình thật chăm chú. Lông mi dài và dài, đuôi lông mày hơi nhếch lên. Tóc thai gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, mặt không cảm xúc. Chính là la thần đã lâu không gặp. Chỉ là y thì không còn khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân nữa mà lại là xa cách lạnh lùng. Vinh tuệ khanh mừng dỡ đứng lên, vui mừng kêu một tiếng thần thúc sau đó mời y thì ngồi xuống. La thần có chút ngạc nhiên, hỏi ngược lại, nhóc còn nhớ ta sao? Tại sao không nhớ được chứ? Vinh tuệ khanh không hiểu, người là thần thúc, la thần. Đúng không? Ta không nhận nhầm người đâu. Chân mày la thần cao lại, y đi biết, dáng vẻ của y không hề giống so với trước đây, Vinh Tuệ Khanh sao mới nhìn đã nhận ra được y Y còn cho rằng phải giải thích rõ ràng mới khiến cô bé tin tưởng. Thần ca, đây là ai? Một cô gái mặc áo màu tím nhạt đi đến, đứng bên cạnh la thần, cười gật đầu với Vinh Tuệ Khanh. Xin chào, cô nương quen biết thần ca sao? Vinh Tuệ Khanh cũng cười chào lại. Thuốc ấy là biểu thúc bà con xa của ta. Xin hỏi ngươi là? Cô gái tỏ ra ngạc nhiên, quay sang nhìn La Thần, Thần ca, cô bé là họ hàng sao? Thuốc chi nào? Tại sao muội không hề có ấn tượng gì cả? Chương 91, kết bạn đồng hành, thượng. La Thần chắp tay sau lưng, thản nhân nói, ngươi sao lại đi hỏi ta? Vốn dĩ ta chẳng phải người nhà họ La, chỉ là một cung phụng được các người mời đến. Nó là cháu gái của ta, Có quan hệ gì với la gia các người thì ta thật sự tính không ra. Vinh Tuệ Khanh cúi đầu cười nhẹ. Ăn nói độc địa như vậy, làm sao không nhận ra y gì được chứ? Tiếng nói của khẳng khẳng truyền vào đầu Vinh Tuệ Khanh. Tuệ Khanh, mắt của ngươi có vấn đề hay không ba vậy? Hắn ta không phải là la thần. Tướng mạo hoàn toàn không giống. La thần không có cao lớn, khôi ngô tuấn tú như vậy, ngươi đừng nhận nhầm thúc thúc. Vinh Tuệ Khanh ngẩn người. Cô biết khẳng khẳng sẽ không nói dối cô. Hơn nữa chuyện tướng bạo, cho dù là che giấu rồi cũng khó mà lừa được người đã thân quen. Nhưng khẳng khẳng nhất quyết khẳng định người này không phải là thần. Vinh Tuệ Khanh nhịn không được ngẩng đầu, nhìn tỉ mỉ gương mặt người trước mặt. Bất kể nhìn thế nào một ý thức của cô nói cho cô biết đây là là thần, thần thúc. Về phần khẳng khẳng nói dáng vẻ là thần trước đây như thế nào, đột nhiên Vinh Tuệ Khanh phát hiện trong trí nhớ của mình dường như không có chút gì về bộ dạng trước kia của La Thần, không hề có dáng vẻ mà khẳng khẳng nói, hình như cô trực tiếp chấp nhận dáng vẻ bây giờ của La Thần, hoặc nói từ trước đến nay cô chưa bao giờ để ý đến dáng vẻ của La Thần ra sao. Lúc ba cô nhìn y y, hình như không nhìn bằng mắt. La Thần nhìn thấy trên mặt Vinh Tuệ Khanh lộ ra dáng vẻ có phần hoài nghi, không để ý đến, vươn tay sờ lên vết thương trên gò má cô, hỏi. Làm sao thế này? Vốn dĩ ra vinh tuệ khanh trắng non mịn màng, ngũ quan cũng có chút khác so với trước đây. Nhưng trên mặt có thêm vết sẹo này, liền biến cô trở về nguyên hình, thậm chí không bằng dáng vẻ thanh tú ngày xưa, chỉ có thể dùng hai từ giữ tận. Vinh ba tuệ khanh vừa ứng phó vấn đề của khẳng khẳng, vừa cười nói, không cẩn thận, đánh nhau với người ta một trận, Không sao đâu ạ, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Sắc mặt cô gái bên cạnh có chút khó coi. Nắm lấy cánh tay la thần, chúng ta đi qua bên kia đi, đừng làm phiền cô nương đây. La thần nhíu mày, ta nói rồi, cô bé là thân thích của ta. Một cô nhóc đơn độc bên ngoài, ta sao có thể bỏ mặt chứ? Nói xong, y bảo với Vinh Tuệ Khanh, đồ chín đặc của nhóc đâu, thu dọn đi cùng bọn ta. Nhớ đến một chuyện, tiếp tục hỏi, mà nhóc định đi đâu thế? Không phải kêu nhóc ở thành Vĩnh Trương đợi ta sao? Vinh Tuệ Khanh cười mịa. Những chuyện đó dường như đã qua một đời, thật ra chỉ mới trôi qua có mấy tháng mà thôi. Thần ca, muội đi trước đây. Cô gái kia thấy La Thần và Vinh Tuệ Khanh coi như không có người bên cạnh, đành tự biết điều rút lui. La Thần ngồi xuống, đeo hai bàn đồ ăn, hỏi tình hình gần đây của Vinh Tuệ Khanh. Để bảo mật, La Thần thuận tay tạo nên một cái giới, người bên cạnh muốn nghe lén cũng không được. Những thứ có thể nói Vinh Tuệ Khanh đều nói, che giấu chuyện yêu tu phố Hồ Lô. Chỉ nói bản thân bị ngụy nam tâm và lao tổ đóa ra cho là tàn dư ma giới nên truy bắt, sau đó may mắn gặp được thánh nữ thần điện quan minh, mới yên ổn tránh được một kiếp. La thần nhìn cô, nói, nhóc không hỏi ta đi đâu, làm chuyện gì sao? Vinh tuệ khanh cười nói, nếu thần thúc muốn nói, ta rửa thai xin nghe. La thần uống ngụm rượu, nói đơn giản, ta đi phía tây núi lục hợp dương thương. Sau đó cũng bị đám tu sĩ vô vị truy sát ta thấy bọn họ y iệt như rồi nhặng đuổi không đi, giết cũng không hết, chỉ đành dùng kế kim thiền thoát xác, khiến bọn họ nghĩ rằng ta đã chết. Vinh Tuệ khanh kinh ngạc, thì ra thúc là yêu nhân ma giới sao? Cô lại phẫn nộ nói tiếp, vậy là ta chỉ hoa nước thay thúc à? La Thần phun ngụm rượu ra, đương nhiên không phải. Nếu ta là yêu nhân ma giới, thì đâu thảm như vậy, còn phải đi làm cung phụng cho người khác để mưu sinh. Vinh Tuệ khanh lướt vuốt ngực, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mặc dù cô có chút hoài nghi với sự xuất hiện của La Thần ở sơn trang Đóa Linh, nhưng lúc đối phương đi cùng cô thì không hề có biểu hiện gì của nhập ma cả. Đối với Vinh Tuyệt Hành, phân biệt người và ma, không phải thể hiện bên ngoài mà phải xem nội tâm. Có người bên ngoài thể hiện là người, nội tâm đã sớm chẳng khác gì ác ma. Giống như nhất tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm, lão tổ Đóa Gia và cả đám người Đóa Linh phu nhân. Từ lúc quen biết La Thần đến nay, giống như khẳng khẳng vậy. Luôn quan tâm lo lắng cho cô, cô không tin La Thần là ma tộc. La Thần mỉm cười, nói với Vinh Tuệ Khanh, nhóc đi đường này là muốn tham gia đại điển thu nhận đệ tử của ba đại phái sao. Vinh Tuệ Khanh gật đầu, ta muốn tu hành, muốn làm đại tu sĩ. Chí khí không nhỏ. La Thần lại uống ngụm rượu, bây giờ ta cũng không nhà để về, thôi thì đi cùng nhóc vậy. Nếu có thể tốt nhất là gia nhập cùng một phái. Vinh Tuệ Khanh vui mừng, không phải thúc nói thúc là người phàm. Không có tu vì sao? Cô nhớ kỹ, lúc ở Sơn Trang đoá linh, La Thần đã nói bản thân chỉ là người phàm La Thần đàng háng một cái, ta có cơ duyên, đã đến trúc cơ rồi. Vinh Tuệ Khanh nghiêm túc cung kính nói, thì ra là tiền bối, thất kính thất kính. La Thần như mày, vốn dĩ ta là trưởng bối của nhóc mà ngụ ý, cho dù y không có trúc cơ thì cô cũng phải tôn kính y đi. Vinh Tuệ Khanh nhịn cười, khẳng khẳng bên cạnh đã ăn xong canh. Nói với Vinh Tuệ Khanh, bên La Gia có người đến. Vinh Tuệ Khanh nhắc nhở La Thần một tiếng. La Thần có chút ngoài ý muốn, ta lập kết giới, làm sao nhóc biết tình hình bên ngoài kết giới được. Vinh Tuệ Khanh làm mặt quỷ, không bán đứng khẳng khẳng, bán cái nút thắt, sơn nhân tự có rượu kế. La Thần nhìn khẳng khẳng đang cười ngây ngô vô chi, Nhữ mày nói, đây có phải là con sóc không, nó tên gì? Vinh Tuệ Khanh nhớ đến lời của khẳng khẳng đã nói với cô. Đội hỏi, tại sao lại có người ở La Gia cứ tìm con sóc tên Tiểu Hoa vậy? La Thúc nói với họ ta có một con sóc như vậy sao? La Thần không vui, nói, sao có thể? Ta còn không nhớ tên của nó. dừng một chút, lại nói, từ trước đến nay ta không hề nói chuyện của nhóc cho người khác biết. Vinh Tuệ Khanh bán tín bán nghi nhìn La Thần. La Thần thu hồi kết giới, đúng lúc người La Gia xuất hiện. Chính là cô gái lúc nãy, còn dẫn theo một cô bé. Dáng vẻ cỡ 15-16 tuổi, xinh đẹp dễ thương. Đôi mắt to tròn cười lên biến thành hình trang lưới liềm. La Cung phụng, gì ta nói ngươi gặp lại người thân, là cô bé này sao? Cô nhóc tươi cười với Vinh Tuệ Khanh, rồi lại nhìn Khẳng Khẳng như trông thấy đại lục mới, vô cùng mừng rõ, Đây là con sóc của ngươi hả? Xin hỏi nó tên gì vậy? Vinh Tuệ Khanh nói như đinh đóng cột, nó tên Khẳng Khẳng, chú sóc Khẳng Khẳng. À, Cô nhóc có chút thất vọng, không phải là tiểu hoa. Tiểu hoa, có muốn đi qua bên kia ăn nhân hạt thông với ta không? Ta còn có rất nhiều quả phỉ tiếp tục thăm dò. Khẳng khẳng đối mặt với sự hấp dẫn của đồ ăn, nhẫn nhịn vô cùng đau khổ, nhưng biết không nhịn sẽ trúng như kế, chỉ có thể giảng ốc. Nó ngồi trên bàn trước mặt Vinh Tuệ Khanh, hai mắt ráo rắc nhìn xung quanh, trông không có tiêu cự. Loại động vật như vậy đa phần đều là chưa được mở thần trí. Ngay cả làm linh sủng cũng không đủ tư cách. Cô nhóc kia hơi thất vọng thở dài. Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, thử thăm dò, xin hỏi tại sao phải tìm con sóc tên tiểu hoa vậy? Sóc trên đời chẳng phải dáng vẻ đều na ná nhau sao? Cô nhóc kia rẻ giặt cười, dường như cảm thấy Vinh Tuệ Khanh hỏi quá nhiều, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, gì, đây không phải con sóc con muốn tìm rồi, con đi đây. Lại nói với La Thần, La Cung Phụng, Chúng ta phải chuẩn bị khởi hành rồi, đi thôi. La thần nhìn Vinh Tuệ Khanh, nói với cô nhóc, La Tam Tiểu Thư, ta muốn dẫn cháu gái ta đi cùng có được không? Cô nhóc kia là Tam Tiểu Thư con vợ cả thiên thủy La Gia, La Sảo Tư, cũng đi đến đại Điện thu nhận đồ đệ của ba đại phái. La Gia là gia tộc Tu Trần, mặc dù trong tộc không có nhiều đại tu sĩ, nhưng mỗi thế hệ đều có con cháu có linh căn. La Sảo Tư chính là người nổi bật ở đời này. Vốn dĩ nàng ta chỉ có 3 linh can, nộ tính cũng không cao, thường bị gia chủ la gia xem nhẹ, không chú trọng bồi dưỡng. Nhưng nửa năm trước, nàng ta đi chơi cùng gia đình, tới đến một ngôi miếu, sau khi quay về, nộ tính được khai phá, rất nhanh chóng vượt qua luyện khí tầng 1. Sau đó chưa đến nửa năm, đã luyện khí tầng 6, tương đương mỗi tháng vượt qua được một tầng. Gia chủ la gia vô cùng vui mừng, đem nàng ta thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, trợ giúp tất cả cho nàng ta. Thậm chí phái chuyên gia hộ tống nàng ta đi tham gia đại điển thu nhận đệ tử của ba đại phái Hy vọng nàng ta có thể thể hiện tài năng trước bao người Trở thành đệ tử nội môn của ba đại phái Chỉ là sau khi nàng ta mở rộng nộ tính Thì thật sự có chút cổ quái Ví như đột nhiên có hứng thú với sóc tiêu người đi tìm khắp nơi Thậm chí chỉ thẳng con sóc tên Tiểu Hoa Đã từng có nhiều người bắt sóc trong núi đem đến để lĩnh thưởng Đều bị nàng ta nhìn thấu cuối cùng chỉ giữ lại hai con sóc giải sầu thôi. La xảo tư nghe La thần lại muốn dẫn đứa cháu gái không biết từ đâu chui ra đi cùng bọn họ, câu mày nói, chúng ta là đi tham gia nghi thức thử luyện thu đồ đệ của ba đại phái, người dẫn theo cháu gái mình, có phải không được tiện cho lắm không? Vết thương trên mặt vinh tuệ khanh khiến nhiều người nhìn vào thấy khó chịu. La thần lại thản nhiên nói, nếu đã như vậy, ta xin từ trước cung phụng La gia, các người đi mời cao nhân khác vậy. Ý, ý lập tức bỏ gánh không làm. La là xảo tư tức giận. Chỉ là nghĩ đến dặn dò của gia chủ, nói La thần là đại tu sĩ tu vi trúc cơ, có ý, ý y dẫn đi tham gia đại điển thu nhận đệ tử của ba đại phái, chắc chắn có thể giúp đỡ một tay. La cung phụng khách khí rồi. Ta chỉ lo lắng cháu gái ngươi không thích nghi được quy củ của la gia chúng ta. Thật ra thêm một người thêm một đôi đua thôi, la gia chúng ta vẫn lo được. Mọi người cùng đi đi. Nói xong. La xảo tư xoay người rời đi. Cô gái đi chung ấy này nói với La thần, thần ca, để muội đi khuyên nó. Huynh biết đó, nó là viên ngọc quý của La gia, Tính tình khó tránh có chút cáo kỉnh. Vinh tuệ khanh ngầm đạp La thần một cước phía dưới. La thần liền ngâm miệng, chỉ gật đầu, nhìn người quay lưng rời đi. La xảo tư về phòng, đóng cửa lại, vội vàng lấy ra một quyển sách nhỏ từ túi càng khôn, dùng tay nhẹ nhàng gần xuống. Chỉ thấy chỗ trống trên trang bịa hiện ra dòng chữ, có con sóc thượng cổ, không thuộc môn phái nào, có thể phá mọi kết giới, tên tiểu hoa. Xếp thứ 2 trong các linh sủng trên ngũ châu Chương 92, kết bạn đồng hành, hạ. Hàng mi dài của La Sảo Tư lay Động, tự nói với mình, dựa theo ghi chép trong này, tiểu hoa là linh sủng, chắc chắn rất có tiếng tăm mới đúng. Tại sao mọi người chưa ai nghe qua bà nó Chẳng lẽ tên nghe quá quê mùa? nên bị mọi người bỏ lỡ. Nàng ta nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu, không đúng. Đối với tu sĩ mà nói, tên chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu, linh một sủng có bản lĩnh thật sự mới trở thành đối tượng mọi người muốn tranh giành. Tiểu hoa này rốt cuộc ở đâu đây? Nhẹ thở dài, thuận tay lau quyển sách, chữ trên đó lập tức biến mất. La xảo tư ba chừng mắt nhìn quyển sách, cảm thấy mình làm việc vô bổ. Cơ duyên trùng hợp, nàng ta có được quyển sách ghi chép đủ loại xếp hạng còn khiến nó nhận nàng ta làm chủ, chỉ mình nàng ta có ba thể xem sách. Nhưng nhìn rồi thì sao? Nhìn được, sờ không được, càng làm trong lòng người ta khó chịu. La xảo tư buồn bã hiểu sỉu bỏ sách vào trong túi càng khôn, Tiêu hạ nhân hầu hạ tới thu chín dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành. La thần dẫn theo Vinh Tuệ Khanh cùng lên đường với người của La gia. Bởi vì Vinh Tuệ Khanh đã luyện húc nhật quyết, nên thể lực tốt hơn trước đây rất nhiều, lại mang thêm giày ngạc giảm. Đi không chậm hơn người La Gia ngồi xe chút nào. Lần này La Gia có bốn năm người đi, ai cũng có chút bản lĩnh. La Thần không tính là người La Gia, là Cung Phụng cũng là người có tu vi cao nhất trong mọi người. Mặt khác, ngoại trừ La Sảo Tư, còn có Nhiếp Hoa Chi luôn ân cần chăm sóc La Thần, cũng chính là gì theo lời của La Sảo Tư là em họ của mẹ nàng ta. Cô ta cũng muốn đi theo để thử thời vận. Từ khi Vinh Tuệ khanh gia nhập đoàn người La Gia. Nhiếp hoa chi đối đại vô cùng nhiệt tình với Vinh Tuệ Khanh, mấy lần kêu cô lên xe ngồi đều bị Vinh Tuệ Khanh nguyện chuyển từ chối. La thần không nói gì, âm thầm quan sát Vinh Tuệ Khanh, phát hiện cô thật sự không tốn sức lực, nên cũng bỏ ý định khuyên cô ngồi xe. Rốt cuộc thì người đông, sức nhiều. Mấy ngày nay, Vinh Tuệ Khanh đi theo đoàn người La Gia, một đường đi qua chỗ mấy khu rừng, hai ngọn núi nhỏ, đều không gặp phải tình huống như Li Miu Yêu trong rừng Hắc Tùng lúc trước. La Thần nghe Vinh Tuệ Khanh nhẹ nhàng kể về lai lịch của vết thương trên mặt cô, sắc mặt bèn trở nên nghiêm túc. Y dì truy hỏi mấy lần về quan hệ của Minh Nguyệt và Tư An, dường như cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vinh Tuệ khanh không đồng ý, khuyên đủ, "Tư An đại nhân không phải là người không có đầu óc, lần trước mưu kế của Ngụy Nam Tâm cũng không thể làm hắn trúng kế, chút tiểu xảo này của Minh Nguyệt, hẳn là không cần phải nói." La Thần vô cùng bất an, nhưng không nghĩ ra bất an ở điểm nào. Chỉ đành trầm mặt không nói. La xảo tư ngồi trong xe, luôn âm thầm nhìn chăm chú Vinh Thuệ Khanh, còn có cái đầu ló ra từ trong tay nải của cô, là con sóc khẳng khẳng thường xuyên buồn ngủ. Dù sao trong nước đại sở này, người nuôi sóc làm sủng vật rất ít. Nước đại sở không phải là nơi sinh trưởng của sóc. Nếu không phải mình có kỳ ngộ, cũng không biết loại thú nhỏ này gọi là sóc chuột, không phải là sóc thường. Sóc bình thường gọi là, còn khẳng khẳng là, tức giống sóc chuột. Trì Mưu. Nửa năm nay, mình tốn nhiều công sức mới tìm được hai con sóc chuột, Vinh Tuệ Khanh từ đâu có được con sóc đó chứ? La Xảo Tư trầm ngâm một lúc lâu, chủ động xuống xe, đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, tôi cười hỏi: "Vinh cô nương, con sóc của ngươi từ đâu mà có vậy?" Nói đoạn đem hai con sóc của mình trong lòng lại, nói với Vinh Tuệ Khanh: "Bằng không để khẳng khẳng của ngươi vào đây chơi với bọn chúng đi. Ngươi mang trên lưng cũng cực quá." Vinh Tuệ Khanh bật cười. Vội nói, mặc dù khẳng khẳng nhìn mập mạp chứ thật ra nói nhẹ lắm, đeo trên lưng không hề mệt. La xảo tư không cam lòng, lại đổi cách nói, khẳng khẳng của ngươi là được hay cái vậy. Có muốn phối giống cho nó không? Hai con sóc của ta, một được một cái. Kiểu gì cũng sẽ có một con phối được với con sóc của ngươi. Trong đầu của Vinh Tuệ Khanh, xuất hiện tiếng la hét thê thảm của khẳng khẳng, toàn là tiếng giống thảm thiết, đừng. Khẳng khẳng không muốn phối giống với hai con sóc ngu ngốc đó. Vinh Tuệ Khanh cố nhịn cười, nghiêm túc lắc đầu, vậy không nên. Đại hoa và tiểu hoa của ngươi vừa nhìn đã biết là huyết thống cao quý, thông minh lanh lợi, sao không để chúng tự phối giống với nhau. Khẳng khẳng nhà ta bình thường ngu ngốc, sợ là làm mất mặt đại hoa và tiểu hoa nhà ngươi. La xảo tư liếc nhanh qua khẳng khẳng ở phía sau lưng Vinh Tuệ Khanh. Đúng lúc khẳng khẳng đang dựng lỗ thai nghe bọn họ nói chuyện lập tức bày ra bộ dạng ta rất ngu ngốc. La xảo tư có chút chán ghét quay sang, gật đầu có lệ với Vinh Tuệ Khanh, cũng không thể nói như vậy. Khẳng khẳng của ngươi cũng rất dễ thương mà. Nói xong thì lên xe, cũng không thăm dò nữa. Vinh Tuệ Khanh thở nhẹ, nói khẽ với khẳng khẳng, nhìn xem, giống như khen con gái vậy. Nếu ngươi không tìm được ưu điểm nào thì liền khen đối phương dễ thương, nhất định sẽ không sai. Khẳng khẳng bắt trước dáng vẻ thở dài của cô, chít chít nói, giả ngu ngốc thật sự quá khó rồi. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đám người này đi, khẳng khẳng thà đi đánh với Ly miêu Yêu, cũng không muốn ở chung với cô nương bụng dạ khó lường kia. Vinh Tuệ Khanh bật cười, âm thanh trong trẻo làm cho La là thần liếc nhìn. Người đánh Ly miêu Yêu. Người cùng lắm là cào mặt người khác, chiêu này không có tác dụng đối với Ly miêu Yêu. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh đang cười nhạo khẳng khẳng một trận, Khẳng khẳng biết Vinh Tuệ Khanh đang cười nó, hừ một tiếng, khẳng khẳng không chấp nhặt với ngươi. Vinh Tuệ Khanh cười một hồi, trong đầu không ngừng nghĩ đến lời khẳng khẳng vừa nói. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, lại không biết kỳ lạ ở điểm nào, nhất thời trầm mặc. Mấy ngày nay mọi người vội vàng lên đường là để đến kịp Sơn Trang Dư Nga trước khi đại điển thu nhân đệ tử bắt đầu. Hiện tính toán hành trình, chưa mai là có thể đến được Sơn Trang Dư Nga rồi. Mọi người đều thư giãn hơn. Ôn ảo tìm một quán trọ nghỉ ngơi qua đêm. Bọn họ đã ăn ngủ lang bạt mấy ngày, hôm nay muốn tìm một quán trọ dừng chân, để nghỉ ngơi hồi phục cho tốt, đợi đến sáng sớm mai lại xuất phát. Nhưng núi Dư Nga nằm ở sát biên giới phía đông nước đại sở, đã sắp đến núi Dư Nga nên càng hẻo lánh hơn. Mọi người đều đi đến trời sập tối vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của quán trọ, ai nấy đều có chút nản lòng. Vinh Tuệ Khanh đi bên cạnh La Thần, vẫn không nói gì. Người phái đi thăm dò phía trước vất vả lắm mới về tới nơi, nói đi thêm một chút là có con trọ, Chỉ là bên trong đã có rất nhiều người, bọn họ chỉ có thể mấy người ở chung một phòng, chịu đựng một đêm. La Tư xảo không quá để tâm. Lòng nàng ta đã bay đến Sơn Trang Dư Nga rồi, luôn nghĩ ngợi rốt cuộc sẽ có đề thi như thế nào để khảo nghiệm bọn họ. Vinh Tuệ Khanh nhìn địa hình xung quanh, nhíu mày. Nơi đây nhà dân thưa thớt, địa thế ngoài cao trong thấp, là bồn địa. Nếu đi tiếp, bọn họ sẽ đi xuống lòng chảo của bốn địa. Xét theo vận thế mà nói, xây quán trọ ở nơi thế này là một hấp vận đấu, người đi vào đều bị người mở quán trọ này hấp thụ vận thế. Lúc này đi vào đây, thật sự không phải là một quyết định sáng suốt. Thân thúc, hay là chúng ta ở đây qua đêm đi? Quán trọ kia đã đầy người rồi, chúng ta đến cũng phải chen chúc nhau trong một phòng, cần gì phải thế? Trong lòng Vinh Tuệ Khanh có chút bất an. Càng đi tiếp, Vinh Thuệ Khanh cảm giác càng khó chịu, giống như cào xé trong dạ dày, không ngừng có cảm giác ghê tởm trong lòng. Trước đây cô vẫn chưa biết đây là cảm giác gì, cho đến sau lần giao đấu với Ly Miêu Yêu, cô mới hiểu, đây là công hiệu của húc nhật quyết. Húc nhật quyết là khắc tinh của tất cả tà thuật mị công. Nhưng ngược lại, nếu tu vi bản thân chưa cao, mà tà thuật mị công của đối phương lại cao hơn, như thế người gặp bi kịch sẽ là mình. Vẫn chưa đến gần đã cảm thấy cả người buồn nôn khó chịu. Nhưng lời này, cô không thể nói quá rõ với La Thần. Bằng không cô còn phải giải thích húc nhật quyết từ đâu mà có nữa. Thật sự rất phiền phức. La Thần cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Vinh Tuệ Khanh lại nói không muốn ở đó. gái đúng chỗ ngứa của y y liền nói, ta đi nói với bọn họ một tiếng. Nói xong, y y đi nhanh mấy bước, đến trước xe của La Sảo Tư, nói quán trọ phía trước đã đầy người rồi, chúng ta không cần đến góp vui. Nếu tam tiểu thư muốn đi, mời tự nhiên. La xảo tư có chút ngoài ý muốn, vén màn xe lên, nhìn đường phía trước, trên mặt có chút dị sắc, đồng ý lời nói của la thần, vậy mọi người dựng lều ở đây đi, không đi đến quán trọ kia. La xảo tư là người có thân phận cao nhất trong đám người la ra lần này. Nàng ta nói không đi, người khác đều không phản đối. Chỉ có người đi dò đường lúc nay có chút sốt ruột nói, ta đã đặt tiền cọc, đặt phòng ở đó rồi. Mọi người không đi, vậy tiền cọc đó chẳng phải hưởng phí sao. La xảo tư nào để vào mắt chút vàng bạc thế tục đó, phất tay nói, không sao. Người tốn bao nhiêu tiền, ta trả lại ngươi. Nói rồi bắn ra một thỏi bạc 12 lượng, rơi xuống đúng ngay trong lồng ngực đối phương. Người đi thăm dò kia vốn là một hộ viện của La Gia, có chút công phu. Lúc này ôm tỏi bạc kia, dáng vẻ lại có phần mở mịt, luôn cuống. Người la gia đều dừng lại, dựng lều, nhóm lửa, nhanh chóng làm việc của mình. Vinh tuệ Khanh đi bên cạnh la thần, cũng nhóm lửa, đem bánh mì cắt thành từng lát, nướng vàng ngóng ánh. Gần đây khẳng khẳng rất thích ăn bánh mì nướng như vậy. La thần cùng với mấy hộ vệ la gia đi vào rừng dạo một vòng, đem về mấy con chim tùng kê to lớn, vừa kịp nướng ăn. Mọi người đều ăn uống vui vẻ chỉ thiếu hát sơn ca góp vui. Đến lúc mọi người bắt đầu điểm danh đi ngủ, mới phát hiện thiếu một người, là người đi thăm dò đường, tìm ra quán trọ lúc nãy. Hắn đi đâu vậy? La xảo tư không có xuống lều, nàng ta và nhiếp hoa chi ở trong xe. Có thể là đi quán trọ đòi lại tiền cọc trăng. Một hộ vệ quen biết cười nói, tam tiểu thư đừng lo lắng, hắn là tay giả đời, không việc gì đâu. La xảo tư cũng sẽ không lo lắng cho một hộ viện. Phất tay cho đối phương lùi xuống. Vinh Tuệ Khanh đi châm thêm tuổi, đang muốn chui vào trong lều đi ngủ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại. Xin hỏi các người có thấy một cô nhóc 8-9 tuổi, cao cỡ này, trên mặt có một vết xẻo không? Dường như đang dơ tay tả chiều cao với người ta. Là giọng nói của Minh Nguyệt mà cô mới trốn thoát mấy ngày trước. chương 93, chưa khỏi. Vinh Tuệ Khanh dừng tay, cũng không xoay người mà bước một bước dài về phía trước lén vào chiếc lều vải của La Thần phía đối diện. Cô vốn mình như mèo nhìn sang phía có tiếng người nói chuyện. La Thần nhíu nhíu mày, chở người ngồi dậy, nhóc đang ba nhìn gì đó. Vinh Tuệ Khanh đưa tay ra sau xua xua, ý nói La Thần đừng lên tiếng, mình thì nín thở ngưng thần nhìn ra ngoài. Chỉ thấy đạo bào của Minh Nguyệt đầy vết bẩn, tay còn dắt theo một cô nhóc tuổi không kém mình bao nhiêu, chính là một con gái cô ta sở sở. Vinh Tuệ Khanh không hiểu nổi. Trận pháp đã tan, Sở sở cũng tìm được rồi, cô ta còn theo mình làm gì? Lẽ nào là vì con sóc chuột khẳng khẳng? Khẳng khẳng thấy xung quanh nơi này đều là rừng núi, lòng ngứa ngày ba khó chịu nên đã chạy vào rừng bung xoa rồi, bây giờ không có ở đây. Vinh Tuệ Khanh biết nó cũng không phải dạng vừa nên không để ý mấy. Bây giờ Minh Nguyệt mang theo sở sở tới đây, Vinh Tuệ Khanh lại sinh ra cảnh giác. La xảo tư nghe thấy ba tiếng Minh Nguyệt, giật mình, cười cười vén mạnh xe. Nhìn Minh Nguyệt dò xét một hồi lại hỏi, ngươi tìm người này có việc gì? Minh Nguyệt nghe vậy thì mừng rỡ. Dọc đường cô ta đã hỏi qua bảy tám người đều không ai biết. Chỉ có cô nương này chín cơ hồ có manh mối. Nếu tiểu thư có biết xin hãy nói cho ta, sau này Minh Nguyệt tát sẽ hậu tạ. Minh Nguyệt nói rồi còn hành lễ với là xảo tư. Nhận ra là xảo tư cũng là tu sĩ, Minh Nguyệt cố ý phóng ra tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn của mình. Tu vi của tu sĩ trúc cơ đè ép khiến La Sảo Tư không thể cử động, ngay cả thở cũng cảm thấy vất vả. Lại nghe đến tên Minh Nguyệt, La Sảo Tư cảm thấy tim đập thình thịch suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực, đống chốc sinh ra sức mạnh vô tận, dầm một tiếng mở ra cửa xe. Minh Nguyệt thu lại tu vi, đứng thẳng lưng nhìn La Sảo Tư. La Sảo Tư xứng sở đánh giá Minh Nguyệt. Dù đạo bào trên người lết thiết bẩn thỉu, thanh ngọc quan trên đầu cũng đã lệch đi nhưng vẫn là đôi mắt sáng trong ấy. Hóa ra tu sĩ Minh Nguyệt nổi tiếng chính là người này. La xảo tư vội vàng xuống xe, hành lễ với Minh Nguyệt, với hay, ở chỗ bọn ta hình như cũng có một vị cô nương như vậy. Nhưng cô ấy không đi cùng chúng ta, mà là người họ hàng xa mà cùng phụng nhà ta khéo sao gặp được cô ấy ở một nơi cách không xa phía trước, mới đi cùng với nhau. Ta dẫn đường đưa Minh Nguyệt quán chủ sang xem có phải là cô ấy không. Minh Nguyệt vô cùng hài lòng với thái độ ân cần của la xảo tư. Chậm rãi gật đầu, làm phiền đại tiểu thư rồi. La xảo tư dẫn theo minh Nguyệt và sở sở đi đến chỗ của Vinh Tuệ Khanh và La Thần. Vinh Tuệ Khanh thấy ba người đi về phía mình, biết rằng trốn không được nữa thế là dứt khoát chui ra khỏi lều vải của La Thần, đi đến đứng bên đóng lửa. Khiếp mắt nhìn sang, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng cũng phát hiện có điều không ổn. La sở sở, cô nhóc đó không còn vẻ ngông nên như lúc đuổi theo mình đòi khẳng khẳng. Trái lại. Ánh mắt nó dại ra, miệng treo một nụ cười ngốc nít, cả người chẳng khác gì đứa ngốc. Vinh Tuệ Khanh thấy lòng nặng trĩu, Lẽ nào sở sở bị tam chuyển tụ hồn trận làm kinh sợ hóa thành đứa ngốc rồi? La xảo tư dẫn Minh Nguyệt và sở sở đến bên đống lửa mà Vinh Tuệ Khanh đứng. Vinh Tuệ Khanh chắp tay sau lưng đứng đó, nắm chặt lấy Nhật Nguyệt song câu đeo ở lưng, cảnh giác nhìn ba người đối diện. Minh Nguyệt vừa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh, lập tức quỳ sụp xuống khấu đầu. Xin cô nương đại phát từ bi, cứu con gái của ta. Cứu con gái của ta. Người của La Gia đều bị kinh động, quay quần sang đây. Nhiếp hoa chi theo sau, vòng qua đám người đi đến bên cạnh La Thần. La Thần cũng ra khỏi lều, yên lặng đứng xem. Thần ca, cháu gái của huynh biết y lìa thuật sao? Nhiếp hoa chi khẽ hỏi. La Thần nhàn nhạt đáp một cô nhóc như nó, có biết thì cũng chỉ biết chút ít bên ngoài. Vinh tuệ khanh mím mím môi. Nhìn sang sở sở, một lúc sau lại lắc đầu, ngươi cầu sai người rồi, ta không biết ý hệ thuật, không thể cứu con gái ngươi. Minh Nguyệt lập tức ngã ngồi ra trên đất. Ngay hôm đó, cô ta đợi đến giờ dậu ba khác, cuối cùng cũng nhìn thấy con gái mình đột nhiên xuất hiện ở khoảng đất trống trong rừng, vui mừng như lên được thiên đường. Ngay sau đó cô ta lại như rơi vào địa ngục, bởi vì con gái cô ta cứ mang vẻ mặt si dại, ngoài cười ngây ngốc thì là kinh hoàng chạy trốn khắp nơi. Hỏi cũng không thể hỏi ra nguyên do. Nhớ đến trận pháp mà cô bé mang theo chú sóc nhỏ kia lập ra, Minh Nguyệt thầm hối hận mình không hỏi tên của đối phương đã gây thủ với đối phương. Dù mình có tư an trong lưng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tư an trở về tông môn đỉnh cấp, mình ngay cả đường đến Thái Hoa Sơn đều không rõ. Sao có thể tìm được tư an ngay lúc này, bảo hắn đến cứu mẹ con mình đây. Lại nói, dẫn theo một đứa con gái xin ốc, Tư an có để tâm đến huyết mạch của hắn thì cũng sẽ không dành cho mình thêm chút cảm tình nào. Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành túi đầu với Vinh Tuệ Khanh trước, hy vọng thuyết phục được cô bé cứu con gái mình. Đợi khi con gái mình được chữa khỏi lại tính chuyện với cô bé cũng không mượn. Vinh Tuệ Khanh vô cùng ấy náy, Cô không ngờ một cái trận pháp lại khiến cho sở sở phát điên. Nhưng nhớ đến lúc trước hai mẹ con này vênh váo lên mặt, không đe dọa lợi dụng mình thì cũng là hô đánh hô giết. Nếu mình không cẩn thận thì người bị phơi thơi ở rừng hát tùng chính là mình rồi. Không thể vì người ta không hại được mình mà cho là người ta vô tội đúng không? Trong lòng vinh tuệ khanh thiên nhân giao chiến, không biết mình hành động như vậy là đúng hay sai. La thần đứng xem một hồi, từ phía sau đi lên, vương tay ấn vào huyệt bách hội của sở sở đang cười ngây chạy cả nước dại ở bên, nhắm mắt phóng thần thức đi thăm dò. Chỉ thấy quanh thân cô bé bao một tầng khí đen rất nhạt. Bên trong khi đen có vài dị vật trên đầu có sừng đang cười khúc khặc từng ngụm từng ngụm nuốt lấy thần nghiệm của sở sở. Cảm nhận được sự tiếp xúc của la thần, những dị vật đó thét lên vài tiếng, vũ cánh biến mất vào trong khí đen. Thân thể sở sở chấn động, mắt dần dần khôi phục thần trí La thần cảm giác có chút kỳ lạ. Y khi dụ tay về, đam chiêu nhìn tay phải của mình, trầm ngâm không lên tiếng. Mẹ, mẹ, con sợ lắm. Ở đó toàn là ma quỷ sở sở giống như vừa tỉnh lại, nhìn thấy Minh Nguyệt ngồi trên đất ngay bên cạnh mình, liền khóc và lên, nhào vào lòng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vừa sợ vừa mừng, ôm chặt lấy sở sở, nhỏ giọng an ủi cô nhóc vài câu rồi mới đứng dậy hành lễ với la thần. Lúc ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt nhìn rõ dung mạo của la thần thì hơi ngẩn người. Người này còn có vẻ tuấn tú hơn tư an vài phần. Tiếc là tu vi của y thì quá thấp. Minh Nguyệt đa tạ tráng sĩ đã cứu giúp xin hỏi tráng sĩ tính danh là gì đợi minh nguyệt trở về nhà sẽ báo cho phụ thân của tiểu nữ nhất định sẽ hậu tại tráng sĩ minh nguyệt nói ra câu này là thật lòng thật dạ phụ nữ đối với mỹ nam trời sinh đều có mấy phần hảo cảm thương tiếc và khoan dung giống như khi đàn ông nhìn thấy mỹ nữ cũng vậy ngay cả khi mỹ nữ muốn mạng của hắn hắn cũng có thể suy thành chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu Hoa mẫu đơn trên thiên hạ luôn xinh đẹp rực rỡ vô hạ, có lẽ là do được chăm bón rất nhiều. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, không phân nam nữ. La thần không động lòng, kéo vinh tuệ khanh qua nói với Minh Nguyệt, đây là cháu gái của ta. Chuyện này xem như ta thay mặt nó xin lỗi ngươi. Giữa hai người có mâu thuẫn gì chăng nữa, hy vọng từ nay có thể xóa bỏ. Thế nào? Mỹ Nam đã mở miệng, muốn tử chối cũng rất khó. Minh Nguyệt nhóc ngay mắt, cười nói. Đã là thân thích của ngươi, ta sẽ nể mặt ngươi vậy. Xin hỏi tráng si quý tính là gì? La thần nói, miễn quý, họ la, tên chỉ một chữ thần. Minh Nguyệt ngâm nghĩ, trước nay chưa từng nghe qua cái tên La thần này, liền hiểu đối phương chỉ là một tán tu, có chút nuối tiếc lắc đầu, gọi sở sở sang cảm tạ. Sở sở ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ Khanh đang đứng bên La thần, hét lên một tiếng chạy nấp ra sau Minh Nguyệt, la ầm lên, nó là người xấu. Nó là người xấu Nó gọi tới rất nhiều quỷ quái ăn thịt sở sở Vinh tuệ khanh tức ruột Sầm mặt nói Người muốn giết ta Ta lại cứ như vậy bó tay chịu trói sao Ai tự nguyện để mình vô duyên vô cơ mặt cho người khác sâu xé chứ Người của La Gia kinh ngạc bừng tỉnh Đều đổi ánh mắt nhìn Minh Nguyệt và sở sở Minh Nguyệt ho khan một tiếng Nói Đều là chuyện đã qua rồi Mọi người không đánh không quen Cũng xem như là duyên phận Sở sở Màu cảm ơn la đại thúc. Sở sở không tình nguyện bước ra khỏi bóng lưng Minh Nguyệt, vội vàng hành lễ với la thần lại trốn ngay vào sau lưng mậu thần. Mắt la xảo tư lóe lên, nói với Minh Nguyệt, xin hỏi Minh Nguyệt nữ tu cần đi nơi đâu. Trời cũng đã tối, hay là tạm ở với chúng ta một đêm. Minh Nguyệt mấy ngày nay đều đi một mình, chịu khổ cực không ít, cũng muốn đi cùng đoàn người bọn họ. Liền hỏi, mọi người định đi nơi nào? La xảo tư cười đáp, Bọn ta muốn đến Sơn Trang Dư Nga tham gia đại lễ thu đổ đệ của Tam Đại Môn Phái. Minh Nguyệt Nữ Tu là quán chủ Minh Nguyệt quán cũng sẽ đến Sơn Trang Dư Nga chứ? Thật ra hỏi câu này cũng chỉ hỏi có lệ. Nếu không đi Sơn Trang Dư Nga, người bình thường đều sẽ không chọn đi con đường này. Minh Nguyệt lại có dự định khác. Vốn cô ta không cần phí tâm bái sư, chỉ là nghe nói lần này không chỉ có người của Tam Đại Môn Phái đến chọn đệ tử mà còn có người của Tông Môn cấp 2 đến, đến dự. Cũng chính là Thái Hoa Sơn, Thanh Vân Tông và Hoa Nghiêm Tự. Vì một chuyện, họ cũng phái người đến quan sát, định chọn một vài đệ tử có tư chất tốt về bồi dưỡng. Nếu có thể lập tức vào Tông môn cấp 2, Tam Đại môn Phái tính là cái đinh gì? Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là, Minh Nguyệt muốn tự mình gặp người của Thái Hoa Sơn, truyền tin tức về Sở Sở đi. Minh Nguyệt hiểu rất rõ, sự tồn tại của Sở Sở vừa là cơ hội vừa là nguy hiểm khẳng định sẽ có người không trông đợi sự tồn tại của sở sở. Nếu mình cứ ngang nhiên tiết lộ thân thế của sở sở ra ngoài, chờ mình và sở sở ở ngoài kia không chừng là giết người diệt khẩu. Mẹ con họ cần là thời cơ, thời cơ có thể công khai thân thế của sở sở trước mặt mọi người, khiến cho không ai có thể chối cãi. Vinh tuệ Khanh vẫn một mực nhìn chằm chằm minh nguyệt, thầm suy đoán cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Trước đây, cô sống ở dốc lạc thần một sơn thôn đơn thuần. Gặp gỡ đều là những bằng hưu xóm làng hiền lành, chất phác. Những điều phản bội, bán đứng và đả kích mà Vinh Lão ra đã kể cho cô. Cô chỉ coi như đang nghe kể chuyện, không hiểu sao lại có người khẩu thị tâm phi, nói một đằng làm một nghèo. Đến bây giờ, cô mới thật sự hiểu được ý của ông nội mình. Một đêm nhanh chóng qua đi. Trời vừa tờ mờ sáng, đoàn người đã lên đường. Một đường thẳng bước, Sơn Trang Dư Nga đã ở ngay trước mắt. Bên đường căn bản không có bất cứ quán trọ nào. chương 94, gặp lại bạn cũ, Thượng. Vinh Tuệ Khanh đi bên cạnh La Thần, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh. Có vẻ hạ nhân hôm qua cử đi ra ngoài do đường tìm quán trọ, sau khi rời đi lần nữa thì chưa thấy trở về. Không phải bảo quán trọ ở ngay gần đây sao? Nghe hắn ba nói cản, xem ra đã cầm theo bạc của Tam Tiểu Thư trốn mất rồi. Dọc đường chúng ta đi tới. Chỉ có một con đường núi là có thể lên được. Hai bên toàn là núi rừng, ngươi thấy ở đâu có bóng dáng của con trọ. Cũng phải, cái tên đang chết này, vừa một cho ta xem hắn là người tốt. Ta còn nói tốt giúp hắn trước mặt tam tiểu thư, ai ngờ hắn lại làm chuyện như vậy. Những lời của hạ nhân lục tục truyền vào thai Vinh Tuệ Khanh và La thần. Vinh Tuệ Khanh nhìn sang bên đường một chốc, khắp nơi đều là cây cao ba tận trời. Dưới tán cây xanh rợp bóng, muôn vàn hoa dại mọc đầy. Tiếng nói của Khẳng Khẳng lặng lẽ chui vào trong đầu Vinh Tuệ Khanh. Ở đây không có quán trọ. Hôm qua Khẳng Khẳng đã chạy tới chạy lui nơi này tìm nhân hạ thông an, không thấy một quán trọ ba nào. Vinh Tuệ Khanh tin lời Khẳng Khẳng. Nhưng nếu không có quán trọ, những người hôm qua đi trước bọn họ đến quán trọ ở, thật ra đã đi đâu rồi? Dù sát trời vẫn còn sáng, ánh nắng chiếu rọi, Vinh Tuệ Khanh vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên đến đỉnh đầu, vô chính thức đi sát lại bên La Thần. La Thần nhìn về phía trước, thân người thẳng như cây tùng, mắt không nhìn Vinh Tuệ Khanh. Một cánh tay ý, ý vẫn đưa ra nắm lấy tay phải của cô, vững vàng dắt cô thẳng bước. Lòng bàn tay La Thần ấm áp, to lớn khiến tay của Vinh Tuệ Khanh càng nhỏ bé, lạnh lẽo thấy rõ. Chỉ một động tác nhỏ, lần đầu khiến Vinh Tuệ Khanh sinh lòng ủy lại đối với La Thần, xem ý ý như một trưởng bối thật sự mà mình có thể dựa dẫm. Không còn là con người xa lạ hỉ nộ vô thường. Không thể hiểu nổi trước kia. Nhiếp Hoa Chi ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. La thần dắt tay Vinh Tuệ Khanh đi bên cạnh xe ngựa. Vóc người La thần cao lớn, Vinh Tuệ Khanh xem như cao hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Thế nhưng, ở trước mặt La thần cô cũng chỉ là một cô nhóc cao ngang ngực y lì mà thôi. Nhiếp Hoa Chi mỉm cười. Một người đàn ông yêu thương trẻ nhỏ nhất định là một người tốt, mắt nhìn của mình không tồi. Nhiếp hoa chi không có mong ước gì cao xa. Dù lần này cô ta đi theo, có thể được nhận làm đệ tử của tam đại môn phái, cô ta cũng sẽ không dành cả đời vào tu chân. Cô ta muốn mình giống như những cô gái bình thường, tìm được một tu sĩ song tu thích hợp, sau đó sinh con đẻ cái, mở rộng thế lực gia tộc. La thần, chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng cô ta đã thăm dò bao lâu nay, La thần vẫn đối với cô ta như có như không. Xem ra, Cô ta phải đặt mục tiêu lên nơi khác rồi. Đứa cháu gái Vinh Tuệ Khanh này có lẽ là đối tượng mà cô ta phải tranh thủ. La xảo tư không có mấy hương thú với tình cảm nam nữ. Chí hướng, nguyện vọng và mục tiêu của nàng ta đều đặt trên việc trở thành tu sĩ đứng nhất nhì. Tất cả những gì nàng ta làm đều là hướng đến con đường này. Ở phương diện khác, nàng ta không hề đặt trong lòng. Minh Nguyệt đã nghỉ ngơi một đêm, lên tinh thần rất nhiều. Vừa khoanh chân ngồi thiền lấy linh thạch hấp thu linh khí, vừa dưỡng thương cho con gái Sở Sở, tu dưỡng hồn phách bị ăn mòn của nó. La Sảo Tư nhìn linh thạch trong tay Minh Nguyệt, mắt chợt lóe sáng. Minh Nguyệt chỉ là một tu sĩ trúc cơ, Minh Nguyệt quán cũng chẳng qua là dã quán không tên tuổi, nhưng trong tay Minh Nguyệt lại đang cầm một linh thạch trung phẩm để hấp thu linh khí. Trong giới tu chân, linh thạch phân ra 4 cấp, bình thường nhất cũng nhiều nhất chính là linh thạch hạ phẩm. Nếu không có môn phái hay gia tộc cung dưỡng, Đối với tán tu mà nói thì linh thạch hạ phẩm cũng cực kỳ hiếm có. Nhìn hơn linh thạch hạ phẩm một chút là linh thạch trung phẩm. Một linh thạch trung phẩm có thể đổi một vạn linh thạch hạ phẩm. Bình thường những người có linh thạch trung phẩm không phải là tu sĩ kỳ kim đan thì cũng là đệ tử tinh anh của đại môn phái. Tốt hơn linh thạch trung phẩm là linh thạch thượng phẩm. Một khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi 10 vạn linh thạch trung phẩm, giá trị cao hơn rất nhiều. Cao cấp nhất là linh thạch phẩm. Trên ngũ châu đại lục hiện nay, nghe nói linh thạch cực phẩm cung không đủ cầu, dù là tông môn đỉnh cấp cũng không có được bao nhiêu. Trên chợ cũng không đem nó ra làm vật lưu thông. Một tu sĩ trúc cơ như Minh Nguyệt xuất thân từ giã quán không tên tuổi, trên tay sở hữu linh thạch trung phẩm chỉ có một nguyên nhân, chính là do tư an tư đại nhân, cái vị vừa mới hóa thần kia tặng cho cô ta. Nhớ đến vụ án doanh động tu chân giới năm đó, la xảo tư nhiết môi cười cười. Sâu xa đánh giá sở sở đang ngồi thiền bên cạnh. Nhìn cũng đáng yêu trong sáng như ngọc tuyết, tư chất cũng không kém, cũng giống như mình, là tam linh căn. Nhưng dù thế nào, vận may của sở sở đều lớn hơn mình. La xảo tư nhắm mắt, bắt đầu hấp thu linh khí trong linh thạch hạ phẩm của mình. Tu hành bản đến cơ duyên. Cơ duyên của nàng ta cũng không nhỏ, mỗi người đều có nhân duyên của mình, không nên so bì. Nàng ta không được quá tham lam. Trừ khi có người tranh giành tiểu hoa với nàng ta, nếu không nàng ta sẽ không ra tay tàn nhẫn. Vào buổi trưa, bọn họ cuối cùng cũng đến được cửa vào Sơn Trang Dương A. Mọi người đều là lần đầu đến nơi này. Từ chân núi đi vòng sang đây, đập vào mắt là bậc thang cao ngất dùng ngọc thạch xây nên, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy mây mờ lượn quanh, không nhìn thấy đỉnh. Lan can được khắc hình long vượng, vô cùng tinh xảo, khoáng đạt. Hai bên thềm đá là ngọn núi xanh non cao chót vót. Thác nước sáng ngời từ đỉnh núi quần cuộn chạy xuống, đổ vào đầm nước hai phía chân núi. Ở những nơi bình thường khác, hai thác nước hồng vĩ, tráng lệ như thế, lúc rơi xuống đầm nước khẳng định vang tiếng như sớm. Nhưng ở nơi này lại im ắng vô cùng, thác trên cao đổ xuống 3.000 thước chỉ sủi lên bọt nước, bên trên mặt đầm hơi nước mịt mờ, còn có chim đầm lầy bay lượn xung quanh. Vinh Tuệ Khanh nhìn lóa cả mắt, tam đại môn phái quả nhiên làm gì cũng không tầm thường. Cô nhìn ra được bên dưới đầm nước có một trận pháp, cân bằng với xung lực của thác nước, vừa vặn triệt tiêu tiếng vang cực lớn khi thác nước đổ xuống đầm. Người của La Gia cũng nhìn không hết cảnh đẹp, tấm tác ra tiếng. Minh Nguyệt ôm chặt vai sở sở, mắt nhìn nơi bậc thềm cao, im lặng không cất lời. Nhóm người họ không phải là nhóm người duy nhất. Ở trước bọn họ, nơi khoảng sân trống trước thềm đã trật cả người. Nhưng không có ai tự tiện bước lên bậc thang. Vinh Tuệ Khanh có chút hiếu kỳ hỏi. Đã đến đây rồi sao còn không lên trên? La xảo tư nghe vậy thì quay đầu cười cười, đắp, tự mình lên sẽ không lên được. Trước bậc thềm có kết giới, phải đợi người bên trong ra dẫn vào mới có thể đi qua. Vinh tuệ khanh nở nụ cười tươi gật đầu, vậy cũng hết cách rồi. Nếu có kết giới thì không ai có thể tiến vào cả. La xảo tư ừ một tiếng, nhìn bậc thềm, mong muốn tìm thấy tiểu hoa càng thêm bỏng cháy. Nếu có tiểu hoa trên tay, Kết giới khắp thiên hạ đều không là gì trong mắt nàng ta. Theo lời ghi chép trong cuốn sách kia, chỉ khi có được tiểu hoa, nàng ta mới có thể có được cơ duyên càng lớn hơn. Lần trước đã có một nữ tu nhờ sự trợ giúp của tiểu hoa mà tu thành đại đạo. Tiếc thay, trong cuốn sách chỉ nhắc đến danh tính của nữ tu một cách mơ hồ. Nếu nàng ta biết được nữ tu đó là ai, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng rồi. La xảo tư thở dài, âm thầm cảnh cáo mình không được nóng lòng. Mọi người không cần đợi lâu, trên bậc thang cao cao, mây mở đột nhiên giặt ra hai bên, hai nam hai nữ nhẹ nhàng đi ra, bước xuống dưới bậc thềm. Mắt Vinh Tuệ Khanh lập tức trợn tròn, lại như không tin vào mắt mình, đưa tay rủi rủi mắt. La thần lạnh giọng nói, đừng rủi nữa. Nhóc không nhìn lầm. Phải, cô không nhìn lầm. Một nam một nữ phía trước rõ ràng là Đại Ngư và Bách Hủy. Một nam một nữ theo sau, một người mặc đạo bào là Lầm Phiêu Tuyết. Một người mặc tăng ý nghĩa là vi thế nguyên. Đại lễ thu đồ đệ lần này tam đại môn phái có lệnh, trước tiên phải phân biệt linh căn. Những người tam linh căn trở lên mới có thể vào sơn trang dư Nga. Những người khác xin hãy đợi ở ngoài sơn trang. Đại ngưu nho nhã lễ độ truyền lời, trong tay cầm một cây băng ngọc quản đi kiểm tra linh can. Sắc mặt vinh tuệ khanh biến đổi kỳ dị. Lâm phiêu tuyết hở hững nhìn về phía đám đông, ánh mắt lưu lại trên người vinh tuệ khanh một thoáng lại giống như không có gì quét qua, nhìn sang nơi khác. Vì thế Nguyên Tửa Như cảm nhận được, cũng nhìn sang phía Vinh tuệ Khanh, khẽ gật đầu với cô. Vinh tuệ Khanh cắn môi dưới, cố gắng để nén mối nghi hoặc trong lòng, túi đầu thật thấp tránh cho người khác phát hiện cô có gì bất bình thường. Người muốn vào sơn trang dư Nga rất nhanh phân thành hai đội nam trái nữ phải. Đại Nhu phụ trách kiểm tra linh căn của đội nam, Bách Hủy phụ trách kiểm tra linh căn đội nữ. Vì thế Nguyên đi theo sau đại ngưu quan sát. Lâm phiêu tuyết đi theo sau bách hủy. La gia chỉ có la xảo tư và nhếp chi hoa là muốn vào tam đại phái. Những người khác đều là hạ nhân, không có linh can, lui sang một bên chờ đợi. La thần muốn cùng vinh tuệ khanh vào trong bèn đi sang bên đội nam. Đại ngưu cầm băng ngọc đồng một đường kiểm tra, khi nhìn thấy la thần không hề nhận ra ý địa. Địa linh can, cũng chính là song linh can. Đại Nam nhân này lại có song linh căn, Nhìn Y có vẻ lớn hơn mình một giáp, nhưng mà tu vi của Y dường như không thấp, còn có linh căn xuất chúng, vẻ ngoài lại càng siêu phàm. Người này, tốt nhất đừng nên vào môn phái của hắn. La thần lạnh lùng nhìn đại ngư một cái. Vì thế nguyên cảm thấy la thần có chút quen mắt, lại không nghĩ ra đã gặp qua Y ở đâu, chỉ đành gật đầu ra hiệu cho Y rồi đi theo sau đại ngư tiếp tục kiểm tra. Vinh Tuệ Khanh đứng bên đội nữ. Rất nhanh đã thấy Bách Hủy cùng Lâm Phiêu Tuyết tiến về phía cô. Bách Hủy nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh cũng đứng trong hàng, trong lòng dâng lên nội sung sướng vô cùng. Nếu không phải Lâm Phiêu Tuyết theo sau, cô ta thật muốn làm bẽ mặt Vinh Tuệ Khanh một phen. Muốn vào Tam Đại Muôn phái. Nam mơ đi. Đáng tiếc, có Lâm Phiêu Tuyết kẻ thù không đội trời chung đi theo phía sau, lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Bách Hủy đưa băng ngọc quản đến tay Vinh Tuệ Khanh. Chỉ tay ra hiệu cho Vinh Tuệ Khanh nắm chặt. Vinh Tuệ Khanh chậm chạp nắm lấy băng ngọc quản. Cùng lúc đó, vài đường thần thức từ trên chỗ cao của Sơn Trang Dư Nga lao xuống vòng một vòng quanh Vinh Tuệ Khanh, sau đó lại hồi hộp nhìn băng ngọc quản trong tay cô. Những người có mặt ở đây không có cảm nhận mạnh mẽ như vậy, nhưng không hẹn mà cùng cảm thấy không thở nổi, giống như áp lực của đại tu sĩ đang ở ngay trước mắt. Vinh Tuệ Khanh nhạy bén cảm giác được có người đang theo dõi mình. Vội vàng vận chuyển húc nhật quyết bảo vệ tâm mạch, sau đó nắm thật chặt băng ngọc quảng. Bên trong băng ngọc quảng, chất lỏng không màu bắt đầu sôi lên, đổi sắc. Nghe nói cô ta chính là cô nhóc có lôi linh can. Trong đại sảnh Sơn Trang Dư Nga, vai trưởng lao tử tông môn cấp 2 đang phóng thần thức ra, xem xét bên ngoài Sơn Trang. Chương 95, gặp lại bạn cũ, hạ. Ngồi giữa đại sảnh chính điện Sơn Trang Dư Nga có 3 người. Ngay chính giữa là một người phụ nữ mặc đạo bảo, đầu đeo bạch ngọc quan. Là hành lưu chân nhân đến từ Thái Hoa Sơn, tu vi kim đan hậu kỳ. Mắt thanh mại tú, dáng ba người thức tha, trong vẻ xinh đẹp tú lệ còn có vẻ quyến rũ không nói nên lời. Sau lưng bà là không đức chân nhân của vạn càng quán, môn hạ của Thái Hoa Sơn cung kính đứng một bên. Phía bên trái hành lưu chân nhân có đạo tĩnh một đại sư của Hoa Nghiêm Tự, tu vi nguyên anh trung kỳ, cao quý trang nghiêm rất có dáng vẻ uy nghiêm của Kim Cương phù Ma. Sau lưng ông là tục gia đệ tử của Hoàng Vận tự dưới cấp hoa nghiêm tự, cũng là nhất tự tỉnh Kiên Ba Vương của nước đại sở ngụy Nam Tâm. Bên phải hành lưu chân nhân có thẩm đường chủ của Thanh Vân Tông, cũng tu vi kim đan hậu kỳ. Phía sau thẩm đường chủ là thịnh Dĩ Ninh, phó môn chủ Long Hổ môn cấp dưới của Thanh Vân Tông. Tin ba tức nước đại sở lần này xuất hiện lôi linh căn được truyền ra từ Thanh Vân Tông. Lão tổ đoá ra vốn muốn giấu đi chuyện vinh tuệ khanh có lôi linh can, lợi cho mình hành động sau này. Tức là thánh nữ thần điện quang minh xuất hiện, diệt chín nguyên anh của bà ta, bóp vỡ kim đan, đánh bà ta trở về trúc cơ kỳ. Dù Lao tổ đoá ra vẫn được đệ tử đưa về Long Hồ Môn, nhưng địa vị đại trưởng lão siêu phàm thoát tục của bà ta đã ngập tràn nguy cơ. Để bảo vệ chính mình. Lão tổ đóa ra đành cắn răng mật báo với tông môn cấp 2 thanh vân tông về tin tức Vinh Tuệ Khanh có lôi linh can. Với sự bảo vệ của thanh vân tông, địa vị của lão tổ đóa ra ở Long hồ môn mới không bị tuột dốc. Bây giờ, bà ta không còn tâm tình nào đục béo Vinh Tuệ Khanh, thay vào đó là bế quan nhập định, khẩn trương khôi phục tu vi của mình. Tu vi của bà ta là bị cương ép giáng cấp, nếu muốn khôi phục, so với tu sĩ luyện từ số không thì còn đỡ hơn nhiều. Lại thêm tu vi Nguyên Anh bao nhiêu năm của bà ta, làm đại trưởng Lao ở Long Hổ Môn cũng mấy trăm năm, gom góp được vô số pháp bảo đan dược. Còn vì nguyên nhân mật báo có công, Thanh Vân Tông đáp ứng chứng thực rồi sẽ thưởng cho bà ta một viên thiên vương bổ tâm đan, là đan dược thất phẩm, có thể tăng thêm 7 phần cơ hội cho bà ta kết đan lần nữa. Lao tổ đoá ra từng là tu sĩ Nguyên Anh, lời của bà ta ngay cả tông môn cấp 2 cũng không thể không xem trọng. Thanh Vân Tông sau khi suy xét kỹ cảng, đem chuyện này thông báo với Đạo Môn Thái Hoa Sơn và Phật Tông Hoa Nghiêm Tự. Bởi vì theo lời kể của Lão Tổ Đóa Gia, thời gian mà Lôi Linh Căn xuất hiện là cùng lúc với chuyện người của Ma Giới xuất hiện ở Sơn Trang Đóa Linh, những người của Tông Môn cấp 2 này suy xét sự việc sâu xa hơn một chút. Không giống Lão Tổ Đóa Gia chỉ biết chăm chăm vào tư chất và phúc lợi của người khác. Hơn nữa, Tư An đến thành Vịnh Trương một chuyến vốn là để truy tìm dư nghiệt của ma giới, thế mà lại có được cơ duyên cực tốt, trực tiếp hóa thần thành công. Người khác có thể không biết, nhưng long trưởng môn của Thái Hoa Sơn lại rất rõ ràng. Tư An mắc kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã gần một ngàn năm. Người tu hành, ngoài cần có tư chất, cần có ngộ tính và nỗ lực của bản thân thì còn cần cơ duyên hơn. Với tình huống của Tư An, chứng ngại một ngàn năm lại đột phá trong một mai có thể thấy thành Vĩnh Trương hoặc nước đại sở là nơi có cơ duyên nhiều nhất trên ngũ châu đại lục hiện nay. Giống như mấy vạn năm về trước, cơ duyên từng ghé đến một đại lục nào đó, khiến cho nơi đó xuất hiện lớp lớp kỳ tài. Ngay cả tứ linh căn vốn là phế vật cũng có thể đắc thành đại đạo, thế mới biết cơ duyên hư vô huyền ảo quả là có thể gặp chứ không thể cầu. Ba môn phái chính của tông môn cấp 2 cùng quyết định đến nước đại sở xem sao. Nhân lúc tông môn cấp dưới của bọn họ, Tam đại môn phái của nước đại sở, Long Hổ Môn, Vạn Càn Quán và Hoàng Vận tự chiêu mộ đệ tử, bọn họ cũng đến xem một chút. Nếu phát hiện được đệ tử có cơ duyên lớn, bọn họ cũng có thể thu lưu vài người. Thái Hoa Sơn biết được tin tức, hành lưu chân nhân bấm đốt ngón tay tính toán, cũng là lúc nên đi nước đại sở một chuyến, thế là chủ động sung phong lo liệu việc này. Hoa nghiêm tự biết Thái Hoa Sơn cử hành lưu chân nhân đi. Đạo tĩnh đại sư của Hoa Nghiêm Tử cũng chủ động xuất quan cùng đến nước đại sở. Lúc này, sáu người trong đại sảnh được xem là những nhân vật nổi bật của đông đại lục, trên mặt đều mang vẻ khẩn trương. Vinh tuệ Khanh đứng trước bậc thang vào cửa sơn Trang Dương Nga, trước bao nhiêu cặp mắt long lom, vừa vận chuyển húc nhật quyết vừa nắm thật chặt băng ngọc quản kiểm tra linh can. Chất lòng bên trong băng ngọc quản sôi sụp, cuối cùng hiện ra hai màu đỏ lửa và màu trắng bạc. Màu đỏ lửa biểu thị hỏa linh can. Màu trắng bạc biểu thị kim linh căn. Trong băng ngọc quản, màu đỏ lửa chiếm 3 phần 4, màu trắng bạc chỉ chiếm 1 phần 4. Vậy có nghĩa là Vinh Tuệ Khanh có song linh căn với Hỏa linh căn làm chủ. Trong số những người có tư chất tu hành, tuy không đứng đầu như Thiên linh căn hay Dị linh căn thì cũng là thuộc tầng cao. Chỉ là, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Bình thường, nếu gặp được đứa trẻ có tư chất song linh căn Bọn họ sẽ không nói hai lời mà thu làm đệ tử nội môn. Vậy mà hôm nay, trong đại sảnh hết mực kiên tĩnh, ai cũng không nói nổi. Ngụy nam tâm âm thầm thở phào một hơi. Chỉ cần không vào tông môn cấp 2 là được. Chỉ cần giữ Vinh Tuệ Khanh ở lại nước đại sở là được. Không đức chân nhân của vạn càn quán ngược lại cảm thấy hứng thú với tư chất của Vinh Tuệ Khanh. Nhưng thấy hành lưu chân nhân của Thái Hoa Sơn đứng trên mình không nói gì, ba cũng không dám tùy tiện mở miệng. Thâm đương chủ của Thanh Vân Tông thì đỏ bừng mặt, tin tức vinh tuệ khanh là lôi linh căn truyền ra từ Thanh Vân Tông bọn họ, hôm nay chuyện lại thành ra tối tăm mặt mũi, chẳng khác gì bị người ta hung hăng tát cho một cái thật đau. Thâm đương chủ thầm mắng bù đầu Lão Tổ Đóa Gia ở trong lòng, dự định trở về Thanh Vân Tông sẽ bẩm báo với Tông chủ là Lão Tổ Đóa Gia báo sai tình hình, mượn cớ để thoát khỏi trừng phạt. Ngục nhã hôm nay mình phải chịu nhất định trả lại cho Lão Tổ Đóa Gia gấp trăm lần mới được. Hành lư chân nhân im lặng hồi lâu, phiêu nhiên đứng dậy, gật đầu nói với người trong phòng: vậy thứ cho bẩn đạo không thể phục hồi. Nói rồi, phất cây phất trần, thước tha đi ra khỏi đại sảnh, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Không đức chân nhân vội vàng quỳ gối hành lễ, mắt nhìn theo hành lư chân nhân, suy nghĩ còn nên thu vinh tuệ khanh làm môn hạ của mình hay không. Thịnh dĩ ninh của Long Hổ môn đứng sau thẩm đường chủ cười mỉm. Lần này, lão tổ đóa ra khó qua kiếp nạn rồi. Lão yêu bà ngồi trên đầu người khác tác vai tác quái bao nhiêu năm nay, lần này nên chịu báo ứng đi thôi. Vinh tuệ khanh lại là vũ khí bén nhất để đối phó với lão tổ đó ra. Thịnh Dĩ Ninh ho nhẹ một tiếng, liếc sang Ngụy Nam Tâm. Ngụy Nam Tâm hiểu ý, khẽ không người hỏi đạo tĩnh đại sư của Hoa nghiêm tự, đạo tĩnh đại sư có muốn thu vị cô nương này vào Hoa nghiêm tự hay chăng? Đạo tĩnh đại sư lắc đầu, đứng dậy. Các ngươi cứ để những người có tam linh căn trở lên vào sơn trang trước. Ta thương lượng một hồi cùng hành lưu chân nhân đã. Nói rồi, tăng bảo phất phơ ra khỏi đại sảnh. Phòng của hành lưu chân nhân thông đến tiền phòng của đạo tĩnh đại sư qua một khoảnh sân nhỏ. Đạo tĩnh đại sư đến trước cửa phòng của hành lưu chân nhân, đưa tay gõ cửa. Giọng nói lành lạnh của hành lưu chân nhân chuyển ra, cửa không khóa. Bọn họ đều là đại tu sĩ, người vừa đến. Thần thức tự động tra xét đã biết trước là ai. Đạo tĩnh đại sư đẩy cửa tiến vào, lúc đóng cửa thuận tay hạ kết giới. Hành lưu chân nhân nghiêng người ngồi trên sạc, cũng không đứng dậy, chống tay nâng cằm, trong mắt tựa như có ánh nước. Đạo tĩnh đại sư im lặng hồi lâu, ngồi trên ghế trước sạc, thấp giọng hỏi. Phiêu tuyết hải nhì gần đây thế nào? Hành lưu chân nhân cười khổ, còn có thể thế nào? Hận chúng ta chia rẽ nó và thế nguyên. Nhưng như vậy cũng tốt tu luyện mỹ thuật như bọn ta, vốn nên tuyệt tỉnh quên đi tất cả. Đạo tính đại sư gật đầu, phiêu tuyết và thế nguyên cũng tính là có phúc lớn. Ta đã thay chúng nó tụng kệ thỉnh Phật, xin cho chúng tiền đồ vô lượng. Hành lưu chân nhân buồn phiền, ngươi còn có mặt mũi nói. Đem chúng nó bỏ trước cửa nhà bình dân bách tính ở nước đại sở, thiếu chút nữa đã bị ác nhân lấy mạng. Nếu không phải bọn chúng có phúc đức sâu dày, cả đời này của ta... Cả đời này đều sẽ không tha thứ cho ngươi." Đạo Tính đại sư nhớ đến những lời mà Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên nói với bọn họ, còn có dưỡng phụ mẫu của chúng đã bị ác nhân giết cả nhà diệt khẩu. Trong lòng trào dâng cơn giận khó thể áp chế. "A Di Đà Phật. Mọi ăn mỗi uống đều do trời định. Chúng ta đến kịp thời đem bọn chúng về bên cạnh chăm sóc cũng xem là hữu kinh vô hiểm." Đạo Tính đại sư chắp hai tay, vẫy một vẫy về phía tây. Chuyện này đừng để hai đứa nó biết. Tha để chúng nó hận chúng ta cả đời cũng không thể để chúng biết được. Đạo tính đại sư không nói hết câu. Hành lưu chân nhân lại hiểu rõ ông nói về điều gì, ánh mắt thê lương nhìn ông. Năm đó, bà chẳng qua là lô đỉnh được chuyển tới chuyển lui giữa Nam Tu với Nam Tu. Cho đến khi gặp được ông, mới giúp bà có thể phản kháng, mới có thể từ một tán tu không tên tuổi được thu nhận vào tông môn cấp 2 Thái Hoa Sơn, trở thành hành lưu chân nhân nổi tiếng. Gặp được ông, không biết là may mắn hay là bất hạnh của bà. Tay đạo tĩnh đại sư lần Phật Châu ngừng lại một chốc, thở dài đổi chủ đề, cô bé họ Vinh kia cũng không tồi, bà không muốn nhận nó vào Thái Hoa Sơn sao. Hành lưu chân nhân như mày, phiêu tuyết là song linh can, Vinh Tuệ Khanh cũng là song linh can. Nhận nó vào Thái Hoa Sơn, nếu như, chẳng phải sẽ phân tán bất cơ duyên của phiêu tuyết sao. Nói rồi lại ngẩn đầu nhìn dung mạo huy nghiêm của đạo tĩnh đại sư. Khẽ giọng cười, may sao ngươi là người xuất ra, không thể nhận nữ tu. Bằng không, ta còn thật lo lắng. Đạo tính đại sư chấn động, trầm mặt một lúc lâu mới nói. Bà không cần lo lắng, cả một đời này, bà cũng không cần lo lắng. Nói rồi đứng dậy rời đi. Hành lưu chân nhân không đứng dậy tiễn, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lương đạo tĩnh đại sư rời đi. Hồi lâu mới nhắm mắt lại, ngồi dậy, lấy linh thạch ra bắt đầu vận công. Nhưng làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm lại. Suy nghĩ của bà vẫn cứ bay về rất nhiều năm trước. Năm đó, bà sinh được một đứa con trai, ngày hôm sau con trai đã biến mất không tung tích. Năm thứ hai, bà lại sinh một con gái, ngày hôm sau, con gái bà cũng không thấy nữa. Trong lúc tuyệt vọng, bà muốn chết đi cho xong, thì ông mới xuất hiện trước mặt bà, bà mới biết được rằng ông xuất hiện đưa con bà đi mất rồi. Ông nói với bà, Chúng ta không có phúc phần làm cha làm mẹ, cần phải đưa hải tử đi. Để đền bù cho bà, ông đã cầu xin trưởng môn của Hoa Nghiêm Tự, tiến cử bà làm đệ tử nội môn Thái Hoa Sơn. Chương 96, lời đồn không đáng tin. Vậy khi nào ta mới có thể đón con mình trở lại? Hành lưu chân nhân từng khổ sở văn cầu. Người nọ nói với bà, đợi khi bà kết đan rồi liền có thể đón con về, còn nói với bà rằng, con của hai người đều có tư chất rất tốt. song linh rất thích hợp cho việc tu hành, để có thể đón con về bên mình, bà ba dốc lòng tu luyện. Vốn bà đã thông minh linh tuệ, lại được vào tông môn cấp 2 Thái Hoa Sơn. Với số sách cổ nhiều như mây ở Thái Hoa Sơn, bà dốc lòng học tập, cuối cùng cũng có thể sửa đổi thành công mị thuật thuộc loại dâm tà bị người ta khinh thường lúc trước. Bổ lấp những khớp nối quan trọng trong tu luyện mị một thuật, đưa mị thuật đến với cánh cổng những công pháp đại kiệt xuất của Ngũ Châu đại lục. Nếu ví như ở Phạm Trần, thì địa vị của bà tương đương với tổ sư ra khai tông lập phái. Trước khi hành lưu chân nhân sửa đổi mỹ thuật, địa vị của mỹ thuật vô cùng thấp, vẫn luôn là một bí thuật hạ tiện bị nam tu dùng để ba bóc lột nữ tu, thải bổ nữ tu, vừa có thể vui vẻ thể xác lại có thể tăng cường tu vi của mình. Những nam tu bình thường có chút tu vi, đạo tâm vững chắc đều xem thường nó. Và lại, tác dụng phụ của loại mỹ thuật này cực lớn. Dù nam tu có thải bổ có trường mực thì chung quy cũng không thể tránh khỏi chìm ba sâu vào truy cầu nhục dục không thể dừng lại. Từ đó, rời xa khỏi con đường tu hành chính đạo, cuối cùng lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, thăng cấp vô vọng là chuyện thường thấy. Bộ công pháp mỹ thuật của hành lưu chân nhân được hậu nhân xưng là mỹ thuật đỉnh cấp, vào lúc đó chỉ có một số ít người biết. Bên ngoài sơn trang chín dư nga, kiểm tra linh căn đã kết thúc. La xảo tư là tam linh căn. Nhất Hoa Chi lại là Tứ Linh Căn. Lần này, Nhất Hoa Chi không có cách nào tiến vào Sơn Trang Dương Nga, chỉ có thể đợi ở bên ngoài Sơn Trang. La Thần và Vinh Tuệ Khanh đều là Song Linh Căn, là những người xuất chúng của lần kiểm tra này, có thể tiến vào Sơn Trang. Ngoài ra, còn có 3 vị thiếu nam thiếu nữ đến từ nơi khác, cũng đều là Tam Linh Căn, có được tư cách vào Sơn Trang. Đại Nhu và Bách Hủy vào trong trước báo lại cho trưởng bối trong Sư Môn. Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết rơi lại phía sau. Vinh Tuệ Khanh nhìn Vi Thế Nguyên mặc một thân y di phục của Hòa Thượng, không nhịn được hỏi, Vi Đại ca, huynh xuất ra là tạm thời thôi nhỉ. Cô nhớ rất rõ, khi đó Vi Thế Nguyên rõ ràng đã nói muốn cưới Lâm Phiêu Tuyết làm vợ. Mặt Vi Thế Nguyên trắng bệnh, túi đầu chắp tay nói, Vinh Thí chủ chớ nói đùa. Trước mặt Phật tổ xuống tóc quy y là chuyện cả một đời, sao có thể tạm thời cơ chứ. Lâm Phiêu Tuyết làm như không thấy Vi Thế Nguyên. Đi qua kéo tay của Vinh Tuệ Khanh, "Tuệ Khanh, chúng ta vào trong nói chuyện." Nhưng vi đại ca Vinh Tuệ Khanh nhìn Vi Thế Nguyên. Lâm Phiêu tuyết cắn môi, cam phẫn nói, "Hắn là người xuất gia, chúng ta không có gì để nói với hắn." Vinh Tuệ Khanh biết nhất định đã có chuyện xảy ra, liền ngậm miệng, hỏi về Đại Như và Bách Hủy. "Bọn họ cũng ở nơi này à? Hẳn là cầu được cướp thấy rồi." Chuyện Vinh Tuệ Khanh bị người gán cho là dương nghiệt ma giới mà truy sát, Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết ban đầu không hề hay biết. Đến khi bọn họ vào Sơn Trang Dương Nga, biết được toàn bộ đầu đuôi sự việc từ người khác, Vinh Tuệ Khanh đã thoát nạn rồi. Nhưng hai kẻ tiểu nhân bán bạn cầu Vinh kia lại được nhất tự tỉnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm tán thưởng, đảm bảo cho bọn họ, để bọn họ được vào làm đệ tử nội môn vạn cản quán một trong tam đại môn phái của nước đại sở. Vi Thế Nguyên coi thường cách hành xử của Đại Nguyễn và Bách Hủy, âm thầm sai người truyền lời lại cho Lâm Phiêu Tuyết. Từ khi vi thế nguyên xuất ra, Lâm Phiêu Tuyết không nói với hắn thêm một câu nào nữa. Lần gặp lại bách hủy này, Lâm Phiêu Tuyết vẫn luôn bồi dối buồn bực với ánh mắt hung ác như sói lúc đối phương nhìn nàng, liền nói nhỏ với Vinh Tuệ Khanh, ánh mắt nhìn người khác của bách hủy thật khiến người ta kinh hãi. Vinh Tuệ Khanh cười cười, trước nay cô ta vẫn như vậy, làm người ta tức giận chứ chẳng ai cười nổi. Đối với loại người này phải tránh thật xa hoặc là đập chết ngay đi, khiến cô ta vĩnh viễn không thể trở mình. Lâm Phiêu Tuyết ngẩn người, kéo tay Vinh Tuệ Khanh xem xét cô một chút, nghiêng đầu như suy nghĩ điều gì, thật khó cho muội rồi. Cảm giác bị người ta vu khống không dễ chịu ha. Vinh Tuệ Khanh của trước kia luôn cho người khác cảm giác hiền hòa đôn hậu, nhưng bây giờ, một khi cô mở lời, trong câu nói sẽ có một lưỡi dao lạnh lẽo, muốn cũng không thể đỡ nổi. Chỉ có trải qua phản bội và biến động giữa sinh tử mới có thể thay đổi đến vậy chăng? Lâm phiêu tuyết càng cảm thấy đáng thương cho Vinh tuệ khanh, đưa tay vuốt vuốt tóc mái ngắn, xoan như tạo biển trước chắn cô, thấp giọng nói: Chúng ta không cần sợ cô ta. Ta nói với muội, bây giờ ta là đệ tử thân truyền của Hành lư chân nhân ở Thái Hoa Sơn, ta có thể giúp muội. Tư chất của muội. Đúng rồi, không phải muội là lôi linh căn sao? Sao lại biến thành song linh căn rồi? Một màn ở Sơn Trang đóa linh ngày đó. Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên đều là người chứng kiến. Vinh Tuệ Khanh cười, Đóa Linh Phu Nhân nhận lầm rồi, ta vốn không phải lôi Linh Căn. Lâm Phiêu Tuyết đồng ý gật đầu. Theo nàng thấy, Đóa Linh Phu Nhân nói 10 câu thì có 11 câu không đáng tin. Câu thừa ra kia là câu nói ngầm bà ta muốn ám chỉ người khác. Hết thể đều là giả. Vinh Tuệ Khanh nói Đóa Linh Phu Nhân lừa gạt người khác, Lâm Phiêu Tuyết không hề hoài nghi. Song Linh Căn cũng rất hiếm thấy. Mội thấy đó, ta cũng là song linh can, vì thế nguyên cũng vậy. Bọn ta đều đã là đệ tử nội môn của tông môn cấp 2 rồi, mội nhất định cũng có thể. Lâm phiêu tuyết cười an ủi vinh tuệ khanh. Hai người vừa nói vừa đi lên bậc thang. Kết giới trên bậc thềm nhận ra lệnh bài của Lâm phiêu tuyết, cho bọn họ đi qua. Vi thế nguyên đi cùng La Thần, nhìn y Nghi hoặc hỏi, xin hỏi vị này là. La Thần nhìn vi thế nguyên. Xác nhận vi thế nguyên rất bình thường. Nhận không ra mình mới là bình thường. Vinh tuệ khanh liếc mắt đã nhận ra, thật là không bình thường. Ta là la thần, ngươi không nhớ sao. La thần mỉm cười, vô vô vai vi thế nguyên. Không cần há miệng to như vậy. Trước kia, ta là vì mê hoặc đoá linh phu nhân mà thay đổi dung mạo. Bây giờ mới là bộ dáng thật sự của ta. Vi thế nguyên câm lặng, qua một lúc lâu mới nói nhỏ. Ta và Phiêu Tuyết chưa từng nói với ai về chuyện của Sơn Trang Đoá Linh. La thần gật đầu, nên như vậy. Lại liếc xéo sang Vi Thế Nguyên, sao ngươi lại xuất ra. Sắc mặt Vi Thế Nguyên tối lại, hồi lâu không lên tiếng. La thần hiểu được, không hỏi thêm về chuyện này nữa. Nhỏ giọng nói, ta muốn vào cùng một môn phái với Tuyết Khanh. Nếu ngươi có cơ hội, giúp bọn ta một phen. Vi Thế Nguyên liền gật đầu, yên tâm. Có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. La xảo tư cùng ba người khác có tam linh căn đi theo phía sau, suy tư nhìn hai người trước mặt. Bọn họ hình như rất thân với người của tam đại môn phái. Bách hủy và đại ngưu trở lại đại Sảnh trước, bẩm báo với ba vị trưởng bối sư môn đang đợi ở đấy. Tình hình bên ngoài thật ra bọn họ đã thông qua thần thức quan sát được rồi. Bây giờ, đại ngưu và bách hủy báo lại không khác lắm so với những gì thần thức đã dò la, họ hài lòng gật đầu, làm tốt lắm. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Những người đó đâu? Đại ngư liền đáp, vi sư huynh và lầm sư tỷ đang dẫn bọn họ lên đây. ngụy nam tâm cười hỏi thẩm đường chủ của Thanh Vân Tông, có cần thông báo với hành lưu chân nhân và đạo tĩnh đại sư một tiếng hay không? Thẩm đường chủ không cảm thấy hứng thú chút nào, đứng lên, những người này cho đến tam đại môn phái của các người đi. Hành lưu chân nhân và đạo tĩnh đại sư đã thu đệ tử rồi, hẳn sẽ không thu thêm người mới nữa. Thanh Vân Tông bọn ta năm nay cũng không định thu đồ đệ. Thất lễ rồi. Nói xong cũng rời khỏi đại sảnh. Ngụy Nam Tâm hài lòng đứng thẳng dậy, cười nói với Khổng Đức Chân Nhân còn lưu lại, và cả Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn, đợi họ vào, chúng ta bắt đầu kiểm tra họ phải không? Khổng Đức Chân Nhân và Thịnh Dĩ Ninh đều gật đầu, đã kéo dài lâu như vậy, thí luyện cũng đã kết thúc từ lâu, chúng ta cũng nên về sư môn báo cáo. Ngụy Nam Tâm nói với Bách Hủy. Đi sang phòng bên chuẩn bị, một hồi dẫn người thẳng sang phòng bên kia, bắt đầu ra để kiểm tra bọn họ. Bách hủy vừa nghe thẩm đường chủ nói hành lư chân nhân đã thu đệ tử, không thu thêm người mới, cả người như ngây ngốc già, căn bản không nghe vào ngụy nam tâm đã dặn dò gì. Nghĩ đến mình trăm phương ngàn kế chặn cơ duyên của lâm phiêu tuyết, thậm chí ngay cả công pháp mỹ thuật đỉnh cấp của nàng ta cũng bị mình chặn lại rồi. Không biết đối phương đã đi con đường tắt nào mà có thể bái hành lưu chân nhân của Thái Hoa Sơn làm sư phụ. Thậm chí còn sớm hơn cả thời gian nàng ta bái sư kiếp trước những ba năm. Nàng ta dựa vào cái gì? Bách hủy chỉ cảm thấy ruột gan nóng cháy như lửa đốt, ngũ quan trên mặt sắp méo mó cả đi. Lẽ nào ở kiếp trước, tin tức cô ta nghe ngóng được có sai lầm. Rốt cuộc lâm phiêu tuyết làm thế nào nhận được sự ưu ái của hành lư chân nhân? Lẽ nào không phải nàng ta có được công pháp mỹ thuật đỉnh cấp ở một nơi bí mật nào đó? Đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị phòng bên? Không đức chân nhân nhìn bách hủy không phản ứng gì với lời sai bảo của ngụy nam tâm, chỉ đứng đó bất động, lập tức nghiêm giọng trách mắng. Bách hủy tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu thuận theo, đi sang phòng bên chuẩn bị để khảo nghiệm. Những câu hỏi này đều là do tam đại môn phái chuẩn bị từ trước, tổng cộng có 3 đề mục. Qua được tất cả có thể chọn một môn phái làm đệ tử nội môn. Nếu chỉ đúng hai câu, thì chỉ có thể chờ tam đại môn phái chọn, được chọn chúng mới có thể vào môn phái. Còn lại chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn tạp dịch từ từ tiến lên. Cái tốt là chắc chắn có thể vào được tam đại môn phái làm đệ tử. Khác biệt chỉ ở nội môn hay là ngoại môn. Đại Ngưu ra đến cửa đại sảnh, thấy lâm phiêu tuyết và vi thế nguyên dẫn theo những người đã thông qua kiểm tra linh căn tiến vào lập tức xoay người đi thông báo. Ngụy Nam Tâm gật đầu ra hiệu với hai người còn lại ở bên ngoài phòng. Ba người của tông môn cấp 2 đều đi cả rồi, ba người họ lại thành người đứng đầu, ngồi lên vị trí thượng tọa. Vì thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết dẫn người vào, ngẩng đầu không thấy trưởng bối sư môn của mình đâu đều có chút sững sờ. Ngụy Nam Tâm cười nói, hành lưu chân nhân và đạo tĩnh đại sư đã quay về phòng nghỉ ngơi, các ngươi cũng ngoan sang hầu hạ đi vì thế nguyên và lầm phiêu tuyết đồng thời không lương đáp ứng lúc rời khỏi đại sảnh còn nháy mắt một cái với vinh tuệ khanh vinh tuệ khanh nhuyễn miệng cười đưa mắt tiễn bọn họ đi ngụy nam tâm đâm chiêu nhìn vinh tuệ khanh một cái lại rơi ánh mắt hòa nhã nói với những người vừa tiến vào các ngươi đều là những người mà bọn ta chọn ra đợt này có thể tham gia thi luyện tam đại môn phái ở phòng cách vách có ba đề thi mọi người đều sang đó xem xem đừng một chốc lại sâu xa nói Thí luyện thật ra đã bắt đầu từ sớm. Các ngươi có thể đến được đây, thật ra cũng đã thông qua lần thí luyện đầu tiên. Câu hỏi ở phòng kế bên là thí luyện lần thứ hai. Mọi người tự mình làm cho tốt. Chương 97, Cánh Cửa Bảy dù cô không thể một bước lên trời trực tiếp tiến vào tông phái cấp 2, thì cũng có thể chọn một trong ba đại môn phái. Còn chuyện làm tán tu đã bị cô loại bỏ rồi. Có thể, thực sự từng có tán tu thành công. Nhưng hy vọng đó quá xa vời. Nó xa vời tới mức còn khó tin hơn cả chuyện cô trực tiếp gia nhập vào tông phái cấp 2 làm đệ tử nội môn. Tóm lại là cô không muốn làm tán tu, nếu không thể gia nhập tông phái cấp 2 thì chỉ còn một con đường. Nhân lúc ba đại môn phái công khai đại lễ thu nhận đệ tử, cô sẽ gia nhập vào môn phái nào trung lập một chút. Như Vinh Tuệ Khanh thấy, thì Ngụy Nam Tâm có lẽ chỉ ba có địa vị cao ở Hoàng Vật Tự. Hai phái còn lại là vạn vạn quán và long hổ môn, chưa chắc đã chịu phục tùng ông ta. Việc mà cô cần làm là quang minh chính đại vượt qua ông ta, gia nhập vào một môn phái. Rồi mượn tiềm lực của môn phái đó giúp cho con đường tu hành của mình nhanh hơn một chút. Hoàng vận tự thì không cần phải nói tới, chắc chắn không thể vào đó được. Vạn can quán là đã môn, la thần từng phản đối cô gia nhập vào đó. Dù cô không biết vì sao, nhưng thấy vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Không đến lúc cùng đường bị lối, cô sẽ không suy nghĩ đến bạn càn quán. Bây giờ chỉ còn lại Long Hồ Môn. Lúc trước cô không một quá muốn gia nhập Long Hồ Môn, bởi vì có Lao Tổ Đóa ra tu sĩ Nguyên Anh có thủ với cô, lại là đại trưởng Lao ở đó. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi, Lao Tổ Đóa ra đã bị thánh nữ của thần điện Quang Minh Hủy Nguyên Anh, phá bỏ kim đan, nên chỉ còn lại tu vi trúc cơ. Có lẽ bà ta đang dưỡng thương, chắc chắn là sẽ không rảnh rỗi chú ý đến cô. Và lại Vinh Tuệ Khanh cũng không tin, với sự ngang tảng của lão tổ đoá ra, và ta lại không kết thù hận ở Long Hổ Môn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Cân nhắc mọi mặt xong, cô quyết định. Nếu không thể khiến người của Tông Phái cấp 2 nhìn chúng mình, thì ba cô sẽ lấy Long Hổ Môn làm môn phái mà mình muốn nhắm tới. Minh Nguyệt và Sở Sở cũng đi theo, tiến vào Sơn Trang Dương Nga. Minh Nguyệt không quan tâm gì đến chuyện gia nhập ba đại môn phái. Người cô ta muốn gặp là hành lưu chân nhân đến từ tông phái cấp 2 Thái Hoa Sơn. Đây là đại tu sĩ cấp Kim Đan đã từng ở cùng một tông phái với tư an hơn 100 năm. Nhưng hiện tại người của tông phái cấp 2 đều không ở đây, Minh Nguyệt hơi thất vọng, đang muốn mở miệng hỏi giò. Ngụy Nam Tâm đã nói, các vị đại nhân của tông phái cấp 2 sẽ theo dõi toàn bộ quá trình, các ngươi phải biểu hiện sao cho thật tốt. Nếu tư chất xuất chúng... Nói không ba chừng có thể trực tiếp gia nhập vào tông phái cấp 2 làm đệ tử nội môn. Ngưng một lúc, Ngụy Nam tâm lại ý tứ sâu xa nói, nhưng chỉ có một người được gia nhập vào tông phái cấp 2 thôi. Lời của ông ta vừa dứt, thì mấy người vừa tiến vào đều khẽ kêu lên. Không ngờ tới lại có chuyện tốt cỡ này. La xảo tư mạnh mẽ ngẩn đầu lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, con người phát sáng, tỏ vẻ nhất định phải giành chiến thắng. Vinh Tuệ Khanh cũng thấy vui mừng trong lòng. Lúc vào không thấy mấy vị nhân vật lớn của tông phái cấp 2, cô vốn tưởng lát sau sẽ không còn hy vọng nữa. Không ngờ tới Ngụy Nam Tâm lại nói như vậy. Đúng là trong 9 cái rủi có cái may. Không Đức Chân Nhân của Vạn Càn Quán và Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn cùng nhìn Ngụy Nam Tâm, rồi đều cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc trước ba người của tông phái cấp 2 không phải đều nói là sẽ không nhận thêm đồ đệ nữa hay sao? Nhưng Ngụy Nam Tâm nói chắc chắn như thế. Không Đức Chân Nhân và Thịnh Dĩ Ninh đều giữ nguyên trầm mặc. Trước mặt người ngoài, ba đại môn phái của bọn họ trước giờ đều tiến lùi cùng nhau. Nếu có gì không phù hợp, thì cũng đợi sau sự việc mới trao đổi riêng với nhau, chứ họ không thể trách cứ đối phương ở nơi đông đúc. Đi thôi, đừng để lỡ thời gian. Ngụy Nam Tâm cười phất tay háo một cái, cửa lớn liền mở rộng. Đại Ngưu dẫn mọi người trong phòng rời khỏi đại sảnh, đi về phía căn phòng bên cạnh. Ngụy Nam Tâm mới truyền âm nói với Khổng Đức Chân Nhân và Thịnh Dĩ Ninh. Cho họ chút hy vọng thì sẽ khiến họ phát huy được thực lực mạnh nhất. Đều có lợi cho mọi người mà. Không Đức Chân Nhân cau mày trả lời, như vậy không được. Lời mà chúng ta đã nói ra, vẫn nên nói với người của tông phái cấp 2 một tiếng. Tránh cho họ nói chúng ta tác ai tác quái, đắc tội với bọn họ là không hay đâu. Ngụy Nam Tâm thấy Khổng Đức Chân Nhân của hủ đang muốn khuyên nhủ thì cánh tay của Khổng Đức Chân Nhân đã nhẹ thua lên thả ra một con hạc giấy chuyên âm, đi chuyển lời cho Hành Lư Chân Nhân. Không bao lâu sau, Hành Lư Chân Nhân đã chuyển lời lại nói, để Khổng Đức Chân Nhân yên tâm, ba người bọn họ đều sẽ đi quan sát. Khổng Đức Chân Nhân mới thấy vui vẻ, nói với Ngụy Nam Tâm, vẫn là Ngụy Huynh Lo Nguy Chu Toản, hiểu do ý nghĩ của mấy vị đại nhân đó. Ngụy Nam Tâm bị Khổng Đức Chân Nhân bỗng dưng kiếm chuyện, chỉ đành gật đầu cười nói, suy nghĩ theo lệ thưởng. Lý nên như vậy mà. Nói xong ông ta dẫn đầu rời khỏi đại sảnh, đi sang phía sau căn phòng bên cạnh quan sát. Căn phòng bên cạnh là một đại sảnh rộng rãi. Vừa bước vào đã thấy căn phòng được một chiếc đài cao chia làm đôi. Mặt tường trên đài có ba cánh cửa. Từ trái sang phải, trên cửa lần lượt viết ba chữ lớn đỏ, trắng, đen. Đợi mọi người đứng ổn định, ba đại tu sĩ của tông phái cấp 2 quan sát làm phán quyết. Còn có ba tu sĩ của ba đại môn phái nước đại sở đều đã ngồi vào chỗ, đại như mới bước lên, đứng vào vị trí giữa ba chiếc cửa, rồi nói với mọi người ở phía sau, phần thi đầu tiên là đoán đường. Quy tắc như sau, trong ba cánh cửa này, chỉ có mặt sau của một cánh cửa có trận truyền tống gia nhập vào tông phái cấp 2, còn mặt sau của hai cánh cửa còn lại đều trống giống. Mọi người trước hết hãy tùy ý chọn cẩn thận một cánh cửa rồi nói với ta. Sau đó ta sẽ mở một cánh cửa trong hai cánh cửa còn lại. Cánh cửa có trận truyền thống, theo luật là không được mở ra. Cho nên cánh cửa mà ta mở đó, mặt sau nhất định là trống giống. Tiếp theo đây, chính là mọi người lựa chọn. Mọi người vẫn chọn cánh cửa đầu tiên mà mọi người chọn khi mới bắt đầu, hoặc là đổi thành cánh cửa thứ ba chưa được phép mở. Bất luận lựa chọn thế nào, Chỉ cần cánh cửa mà mọi người lựa chọn cuối cùng có trận truyền tống thì đều tính là người chiến thắng và có cơ hội gia nhập vào tông phái cấp 2. Những người còn lại chỉ có thể tham gia các thí luyện khác, dành cơ hội gia nhập vào ba đại môn phái làm đệ tử nội môn. Ngụy Nam Tâm ở bên cạnh giải thích theo, phần thi đầu tiên được định như vậy là vì cơ hội gia nhập vào tông phái cấp 2 chỉ có một. La xảo tư tập trung suy nghĩ hồi lâu, rồi không nhịn được cất giọng hỏi. Nếu có hơn hai người đoán chúng thì phải làm sao? Ngài đã nói là cơ hội chỉ có một mà. ngụy Nam Tâm cười nhẹ nói, ai đoán trước người đó được? Ông ta khoát tay ra hiệu cô nàng ngồi xuống, không được nói lời vô ích nữa. Bây giờ mọi người rút thăm trước để quyết định thứ tự đoán cửa. Đại Nhu cầm một cái ống thẻ qua, bên trong đó là 50 thẻ trúc giống hợp nhau. La xảo tư vô cùng ngờ vực, nhưng lại không biết sự tính trước kỹ càng của ngụy Nam Tâm kia là từ đâu mà ra. Nàng ta đành kiềm chế tâm trạng, rồi là người qua rút thẻ đầu tiên. Vinh Tuệ Khanh nghe thấy phần tin này thì chỉ hơi động lông mày một chút rồi liền sáng tỏ thông suốt. Mau đi rút thăm đi, còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì? La thần nhẹ nói rồi đẩy đẩy Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh cười rồi cùng La thần đi rút thăm. Thẻ mà họ rút được là xếp gần phía cuối. Bách hủy bước đến, dùng tay ra hiệu, thỏ ý bọn họ cùng cô ta đi vào nhĩ phòng. Chỉ còn người rút chúng thăm đầu tiên ở lại trong phòng. Nhĩ phòng, là hai phòng nhỏ hai bên của phòng chính. Thì ra lúc đoán cửa, những người khác không thể ở cạnh quan sát. La xảo tư yên tâm lại rồi cùng đi sang nhĩ phòng. Người rút chúng thăm đầu tiên lại là sở sở. Vinh Tuệ Khanh không thèm chú ý đến cô nàng, liền cùng la thần bên cạnh đi sang nhĩ phòng. La xảo tư tinh thần bất an đi đi lại lại trong nhĩ phòng. Nhĩ phòng ở đây dù lớn hơn nhĩ phòng của các tiểu viện nhà khác rất nhiều, nhưng cũng không tính là quá rộng rãi. Một mình La xảo Tư đi qua đi lại, khiến cho mọi người đều dồn lại hết ở góc phòng. Vinh Tuệ khanh nhỏ giọng cười nói với La Thần, chỉ là đoán một cánh cửa thôi mà, La Tam tiểu thư có đi sập cả căn phòng này thì cũng không biết nên đoán thế nào. La Thần cao mày muốn nhắc nhở Vinh Tuệ khanh, nhưng không ngờ lại bị Vinh Tuệ khanh cầm lấy tay nhéo khẽ một cái. La Thần hiểu ý. Đôi lông mày liền dãn ra, nhỏ giọng nói, nhóc biết cách nên chọn cửa nào chưa. Vinh Tuệ Khanh không nói gì, chỉ nhìn la xảo tư đang dựng thẳng thai lên hướng về phía mình. Những người khác ở trong nhĩ phòng đều ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngồi thiền. Vinh Tuệ Khanh khẽ cười nói, ta không nói, nói ra sẽ bị người ta nghe thấy mất. Ta há phải tự lấy đá đập lên chân mình. La thần xoa mái tóc mượt mà trên đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh, thở dài nói. Tông phái cấp 2 chỉ nhận một đệ tử, sao ta có thể yên tâm để nhóc đi một mình đây? Nụ cười trên mặt Vinh Tuệ Khanh nhạt dần, một lúc lâu sau mới nói. Ta vẫn muốn đi. Ngữ khí rất hầm hực và không cam lòng. Nhóc muốn đi. Thế thì cũng phải đoán chung cửa đi thì mới được. La thần hình như có chút thức giận rồi, y y phất áo quay người rời đi không để y đến Vinh Tuệ Khanh nữa. Vinh Tuệ Khanh lầm bẩm. Quá đơn giản. Chỉ cần giữ vững suy đoán lần đầu tiên là được rồi. Trong lòng của La Sảo Tư châm xuống. Nàng ta cũng nghĩ như vậy, nên giữ vững suy đoán lần đầu tiên mới chính xác được. Nhưng nghe Vinh Tuệ Khanh cũng nói như vậy, La Sảo Tư lại hơi sốt ruột. Nếu Vinh Tuệ Khanh đoán trước, thì nàng ta hết hy vọng rồi. Nhưng bộ dạng cảnh giác của Vinh Tuệ Khanh và La Thần khiến nàng ta cũng không tiện qua hỏi do vị trí rút thăm của bọn họ là trước hay sau mình. Nếu vị trí của nàng ta ở trước họ thì tốt rồi. Cơ hội này khẳng định sẽ thuộc về nàng ta. La xảo tư chỉ còn cách không ngừng cầu nguyện trong lòng. Các vị thần tiên tinh quái Phật tổ nàng ta đều cầu xin một lượn, xong mới nghe thấy đại ngư gọi đến mình. La xảo tư mừng rỡ. Nàng ta xếp phía trước Vinh Tuệ Khanh. Chỉ cần nàng ta đoán chúng thì Vinh Tuệ Khanh hết cách rồi. Ban nãy Ngụy Nam Tâm còn nói ai đoán trước thì người đó được mà. Sở sở buồn rười rười đi vào nhĩ phòng, rồi bổ nhào vào lòng của Minh Nguyệt khóc lớn. Cô bé đoán sai rồi, đã đánh mất cơ hội gia nhập vào tông phái cấp 2. Minh Nguyệt vừa an ủi cô bé vừa lấy một tấm thiệp ở trên người ra, hỏi một câu. Xin hỏi hành lưu chân nhân của Thái Hoa Sơn đang ở đâu? Ta có mấy lời muốn nói với bà ấy? Ngụy Nam tâm chóc tay sau lưng nhìn qua, hơi ngẩn người một chút, giọng nói khách sáo rất nhiều nói. Xin hỏi các hạ là. Minh Nguyệt mỉm cười dùng một tay hành lễ, nói, ta là quán chủ của Minh Nguyệt quán. Hôm nay đến Sơn Trang Dư Nga là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nói xong, cô ta lấy một tấm thiệp ra, thoáng một cái đưa qua. Tấm thiệp đó bay đến trước mặt Ngụy Nam Tâm. Ngụy Nam Tâm giơ tay ra nhận lấy nhìn thử, mắt ông ta liền sáng lên, vội nói, xin đợi một lát. Rồi ông ta cung kính đem tấm thiệp đó chỉnh lên hành lư chân nhân. chương 98, Mượn Hoa Dân Phận. Ngụy Nam Tâm cầm tấm thiệp của Minh Nguyệt đưa qua, ông ta mỉm cười dâng lên trước mặt hành lưu chân nhân, nói, hành lưu chân nhân, mời xem tấm thiệp này, có phải là rất quen không ạ? Hành lưu chân nhân thờ ơ liếc mắt qua một cái, rồi bông chốc không thể rời mắt khỏi. Bà vừa vô thức giơ tay nhận lấy tấm thiệp từ trên tay của Ngụy Nam Tâm, vừa dặn dò nói, mời Minh Nguyệt quán chủ ngồi qua đây đi. Ngụy Nam Tâm đáp lời rồi vội đi mời Minh Nguyệt lên chỗ ngồi danh dự. Minh Nguyệt thở vào một hơi, xem ra không có ai không chịu phục tùng tư an. Sở sở, qua đây cùng mẹ đi gặp đạo trưởng đồng môn với cha con. Nói ra thì, từ lúc con ra đời đến ba nay vẫn chưa từng gặp cha con bao giờ. Minh Nguyệt cười rồi kéo lấy bả vai của sở sở, dáng vẻ luyện chuyển yêu tiểu nhìn về phía mấy người đang ngồi bên cạnh quan sát thí luyện. Cái gì? Người đầu tiên lên tiếng là thẩm đường chủ của Thanh Vân Tông, đây là con gái của Tư Đại Nhân. Đạo tính đại sư của hoa nghiêm tử và hành lưu chân nhân đối mắt nhìn nhau, rồi lại trao đổi ánh mắt như có ý tứ gì đó nhìn xuống dưới đài. Minh Nguyệt càng ôm chặt bả vai của sở sở hơn, lại vừa phóng ra thần thức, sợ có ai thừa cơ làm hại sở sở. May mà thời cơ mà cô ta chọn không tệ. Những người có mặt ở đây đều là những người có chút địa vị một và thực lực ở các môn phái lớn, họ lại không có quan hệ thân thiết gì với tư an. Nên thiện ý của họ với con gái cô ta rất rõ ràng. Thì ra là con gái của Tư An Đại Nhân. Mau lại đây, cho ta nhìn chút nào. Hành lưu chân nhân bỗng nhiệt tình hẳn lên. Minh Nguyệt hé môi cười, rắc sở sở lên vị trí bên cạnh ngồi gần hành lưu chân nhân. Hai người vừa gặp mà đã nói chuyện như đã quen thân từ lâu. Lâm phiêu tuyết nhường vị trí lại cho sở sở, nàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với cô bé này. Vì thế Nguyên đứng sau lương đạo tính đại sư. Thấy lâm phiêu tuyết luôn nhắm mắt làm ngơ với mình thì cảm thấy hết cách. Một hồi qua lại ở khu ghế ba trên như vậy, ngay cả la xảo tư tiến vào mọi người đều không chú ý đến. La xảo tư nhìn thấy Minh Nguyệt bây giờ công khai thân thế của sở sở, trái tim nàng ta đập mạnh sau đó lại thấy bội phục Minh Nguyệt từ đáy lòng. Thời cơ mà Minh Nguyệt chọn lần này đã mạnh hơn trước nhiều lần rồi. Từ an tư đại nhân, lần này ngài có lẽ không dễ thoát thân được nữa đâu. Nhưng dù xảy ra chuyện gì, thì kết cục của sở sở vẫn sẽ tốt hơn trước nhiều. Nói cho cùng, biết đầu thai cũng là một loại bản lĩnh. ngụy Nam Tâm cũng ở bên cạnh hàn huyên vài câu, rồi phân phó nói, bắt đầu đi. Đại Ngưu ra hiệu cho La xảo Tư nói cánh cửa mà nàng ta chọn. La xảo Tư ba chỉ cánh cửa màu đỏ ở phía bên trái nhất, nói, ta chọn cửa này. Đại Ngưu cười gật đầu, sau đó hắn vung tay ra sau một cái. Mở chiếc cửa màu trắng ở giữa ra. Phía sau cánh cửa màu trắng, quả nhiên không có gì cả. La cô nương vẫn còn một cơ hội nữa. Rốt cuộc cô muốn chọn cánh cửa màu đỏ đầu tiên mà cô chọn, hay là đổi cái khác, chọn cánh cửa màu đen chưa được mở ra kia. Từ lúc gia nhập vạn căn quán, bắt đầu học theo danh sư, lời nói của Đại Ngưu đã văn vẻ lịch sự hơn rất nhiều. La xảo tư trong lòng đã có định liệu trước nói, ta vẫn chọn cánh cửa màu đỏ đầu tiên. Đại Ngưu nhìn La Sảo Tư, tay phải hắn nhẹ vung thêm lần nữa chín cánh cửa màu đỏ mở ra, phía sau cánh cửa vẫn không có thứ gì cả. La Sảo Tư trong chớp mắt tái mặt, lầm bầm hỏi, sao có thể? Rõ ràng lần chọn lựa đầu tiên là chính xác nhất mà. Đại Ngưu cười rồi làm một động tác tay mời, nói, vị đạo hữu này đã chọn sai, đánh mất cơ hội gia nhập vào tông phái cấp 2. Xin đợi đến lần thí luyện tiếp theo. Dành cơ hội gia nhập vào ba đại môn phái làm đệ tử nội môn La xảo tư hồn bay phách lạc quay lại nhí phòng Nàng ta ôm lấy chân ngây ngốc ngồi xuống chân tường Nàng ta nghĩ không ra tại sao mình lại có thể chọn sai Bách hủy đứng trông coi ở cửa nhĩ phòng cười lạnh Một đám ngu ngốc Vinh Tuệ Khanh là người tiếp theo Cô nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đau đớn của la xảo tư liền biết rằng nàng ta chắc chắn đã đoán sai rồi Trong lòng cô cười thầm La thần có hơi bất an, Y ấy bước lên trước một bước nói với Vinh Tuệ Khanh, dù đoán không chúng thì cũng đừng sốt ruột. Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, rồi lộ ra một nụ cười sáng lạ, nói, thúc yên tâm, ta biết rồi. Cô đến căn phòng ban nãy, đứng phía dưới đài cao. Đại Nhu trông thấy nụ cười trên mặt của Vinh Tuệ Khanh, liền thấy cực kỳ trướng mắt. Tim Đại Nhu đập mạnh lên. Ngụy Nam tâm ho một tiếng, ý bảo Đại Nhu bắt đầu. Đại Nhu định thần lại. Cũng để cho Vinh Tuệ Khanh chọn cửa. Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh lanh lợi, trước tiên cô quét mắt quan sát một lượt mọi người ở trong phòng, bao gồm cả mấy vị đại tu sĩ đang ngồi một bên quan sát. Thần sắc trên gương mặt của họ khiến Vinh Tuệ Khanh thấy hơi kỳ lạ. Vừa có chút thờ ơ, vừa có chút rừng rưng. Không hề giống dáng vẻ muốn đến đây để tuyển chọn đệ tử. Một bên khác, Minh Nguyệt và Hành Lưu Chân Nhân đang nói chuyện càng lúc càng ăn ý hoàn toàn không tập trung xem thí luyện ở bên này. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thấy hơi lạ lùng. Rốt cuộc là đi hay không đi đây? Vinh cô nương sao lại không nói gì vậy? Đại Nhu hỏi với ý cười rõ ràng. Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh liếc qua chỗ Lâm Phiêu Tuyết, quả nhiên nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết nhẹ lắc đầu với cô. Suy tính của Vinh Tuệ Khanh liền thay đổi, lập tức ra quyết định, cười nói, ta chọn cánh cửa màu đen. Đại Nhu cười lạnh trong lòng. Chắc chắn là nghe là xảo tư nói đây mà. Lần chọn của La Sảo Tư vừa rồi, trận truyền tống ở sau cánh cửa màu đen. Đáng tiếc là, sau khi mỗi một người chọn xong, trận truyền tống sẽ thay đổi vị trí. Lần này trận truyền tống đổi đến sau cánh cửa nào thì Đại Ngưu cũng không hề biết. Mỗi lần đều là Ngụy Nam Tâm truyền âm cho hắn, chỉ định cho hắn cánh cửa phải mở. Rất nhanh, Ngụy Nam Tâm lại truyền âm cho Đại Ngưu, mở cánh cửa màu trắng ở giữa. Đại Ngưu quay người lại vung tay lên, mở cánh cửa màu trắng ở giữa ra. Phía sau cánh cửa đó vẫn chống không như vậy. Chỉ còn lại hai cánh cửa. Xin hỏi Vinh cô nương vẫn kiên trì với sự lựa chọn đầu tiên của mình hay là muốn đổi cánh cửa khác? Đại Ngư ôn tồn lễ độ hỏi, dáng vẻ bây giờ của hắn không thể so sánh nổi với lúc đầu ở dốc lạc thần được nữa. Vinh tuệ khanh cười cười nói, ta muốn đổi một cánh cửa khác. Ta chọn cánh cửa màu đỏ. Ngưng một lát, cô lại như đinh chém sát nói, ta muốn đổi sang cánh cửa màu đỏ sau nó có trận truyền thống. Ngụy Nam Tâm bật cười, ra hiệu cho Đại Nghiu, ngươi mở cánh cửa màu đen ra đi. Đại Nghiu chỉ có thể mở cánh cửa không có trận truyền thống ra. Ngụy Nam Tâm bảo Đại Nghiu mở cánh cửa màu đen ra, có nghĩa là sau cánh cửa màu đỏ chính là trận truyền thống. Khẳng định là Vinh Tuệ Khanh đã đoán đúng rồi. Trên mặt Đại Nghiu sẹt qua một tia đấu kỵ và chán nản khó nói nên lời. Nếu Vinh Tuệ Khanh thật sự gia nhập vào tông phái cấp 2, Thì hắn lăn lộn với bách hủy, còn có tiền đồ gì nữa? Đại Nhu trần trừ hồi lâu, rồi vẫn nghe lời của Ngụy Nam Tâm, chậm chậm mở cánh cửa màu đen ra. Phía sau cánh cửa màu đen quả nhiên là không có gì cả. Điều này chứng minh là Vinh Tuệ Khanh đã đoán đúng rồi. Ngụy Nam Tâm bột buộc vô tay, cười nói với đám người đang chờ ở nhĩ phòng bên cạnh. Mọi người cùng ra đây để chúc mừng cho Vinh cô nương, cô ấy đã đoán chúng được cửa lớn có trận truyền tống. Người được gia nhập vào tông phái cấp 2 chính là Vinh Cô Nương. La Sảo Tư là người xông ra đầu tiên, nàng ta khó tin hỏi, sao có thể? Cô ta làm thế nào mà đoán chúng được? Đại Nhu nói lại cách chọn của Vinh Tuệ Khanh một lượn. La Sảo Tư lớn tiếng nói, không thể nào. Rõ ràng phải là kiên trì với sự lựa chọn đầu tiên mới là đúng. Các người nhất định là có gian dối. Ngụy Nam Tâm trầm mặt xuống, ông ta chắp tay sau lưng bất ngờ nói. Nói thì phải có chứng cứ, không có chứng cứ mà nói năng hàng hồ, thì gọi là vô khống. Cuối cùng là xảo tư không dám tranh cãi với ngụy nam tâm nữa, nàng ta chỉ mang vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Vinh Thuệ Khanh. Hành Lư chân nhân và Minh Nguyệt đang tán gẫu bên cạnh cũng im bặt, quay đầu nhìn qua. Tông phái cấp 2 chỉ thu nhận một đệ tử. Cô ta đoán chúng rồi, thì sở sở của ta phải làm sao đây Minh Nguyệt lo lắng truyền âm hỏi hành Lư chân nhân. Hành lưu chân nhân cười an ủi cô ta nói, yên tâm. Hành lưu chân nhân và minh nguyệt mắt đi mày lại không lọt khỏi mắt của Vinh Tuệ Khanh. Sự hưng phấn vừa yên lặng vừa có chút kìm nén của ngụy nam tâm cũng không lọt qua được mắt của cô. Có lẽ cô chưa nhìn thấy nhiều việc đời, nhưng cô không hề ngốc đếch. Thôn dốc lạc thần bị tàn sát hàng loạt và tình thế biến hóa khôn lường của Sơn Trang Đóa Linh đã khiến Vinh Tuệ Khanh nhận thức ra rằng người xấu trên thế gian này có thể độc gác đến mức độ nào. Nhưng tất cả những thứ đó đều không bằng sự chấn động khi cô nhìn rõ bộ mặt thật của Đại Nhiêu. Rất nhiều người đều biết rằng trên đời này có kẻ xấu, hơn nữa còn xấu là vô giới hạn. Nhưng có rất ít người trải nghiệm qua sự phản bội, bán đứng của người bạn tốt từng rất thân thiết, gần gũi. Hơn nữa còn là loại phản bội và bán đứng muốn khiến đối phương phải hoàn toàn chết thảm thiết. Đại Nhiêu đã cho Vinh Tuệ Khanh một bài học quan trọng như vậy, khiến cô từ đó hiểu rằng, Dù là đối với người từng thân thiết gấn gũi, cũng cần phải biết để ý, chú Tâm. Ngụy Nam Tâm là loại người gì? Vinh Tuệ Khanh đã hiểu quá rõ. Ông ta chủ trì cuộc thi, thì sao để cô có lợi gì được? Dù cho cô có vẻ như đạt được cơ hội gia nhập vào tông phái cấp 2, nhưng trận chuyển tống sau cánh cửa đó thực sự là quá kỳ dị. Ai biết được nó sẽ đưa mình đến nơi nào? Đây rõ ràng là một cái hố, mà còn là một cái hố làm riêng cho cô. Vinh Tuệ khanh thu lại những thứ đó vào trong đầu, ra quyết định. Cô cười rồi lần lượt chắp tay với Ngụy Nam Tâm và La Sảo Tư nói, hai vị không cần phải tranh cãi nữa. Dù ta đoàn trung trận truyền tống ở sau cánh cửa, nhưng ta mệnh nhỏ phúc mỏng, hơn nữa tư chất nông cạn, không xứng với tông phái cấp 2. Ta muốn tặng cơ hội này cho sở sở cô nương, con gái của Minh Nguyệt Quán Chủ. Đây cũng coi như là lời xin lỗi cho chút mạo phạm của ta với sở sở cô nương lúc trước. Ngươi nói thật chứ? Ngụy Nam Tâm còn chưa kịp nói tiếp thì Minh Nguyệt đã vui mừng ngây ngất đứng bật dậy, vội vàng muốn xác nhận chuyện đó luôn. Vinh Tuệ Khanh cười nói, đương nhiên là thật. Tại nơi đông người, thật như vàng, thật đến không thể thật hơn. Sở sở cô nương, mời đi vào trận truyền tống, để nó đưa cô đến tông phái cấp 2 làm đệ tử nội môn. Đạo tính đại sư ho một tiếng, hai tay chấp lại nói, Vinh cô nương thật có đức độ, bẩn tăng bái phủ, bái phủ. Hành Lư chân nhân cũng gật đầu khen ngợi, đúng là một cô nương tốt. "Nào, ta làm chủ, bây giờ để cháu chọn làm đệ tử nội môn của một môn phái trong ba đại môn phái của nước Đại Sở, cũng không cần tham gia thí luyện tiếp theo nữa." Vinh Tuệ khanh lại lắc đầu nói, "Như vậy không được ạ, cháu vẫn cần phải thí luyện với mọi người." Ý tốt của Hành Lư chân nhân, cháu xin ghi nhận trong lòng. Cô cười rồi từ chối lời đề nghị của Hành Lư chân nhân. Ngụy Nam tâm trừng mắt nhìn Vinh Tuệ khanh. Đôi mắt như thể phóng ra lửa. Chương 99, bắt đầu gia nhập môn phái. Bảy minh nguyệt nhanh trong quyết định sẽ nhận ý tốt của Vinh Tuệ Khanh, điều này còn tốt hơn cả cầu xin hành lưu chân nhân. Hơn nữa thân thế của sở sở lúc này khẳng định đã được mấy người của tông phái cấp 2 truyền tin về môn phái của bọn họ rồi. Có khả năng mấy hôm nữa đến Tư An cũng sẽ biết thôi. Tới lúc đó, để hắn biết con gái của hắn đã gia nhập vào tông phái cấp 2 làm đệ tử nội môn. Thì chắc chắn là song hỷ lâm môn. Có gì không thể chứ? Vinh cô nương đã nhường lại, chúng ta không nhận là bất kính. Vinh cô nương, ý tốt của ngươi ta xin ghi nhận. Đợi đến lúc gặp cha của sở sở, đích thân ta ba nhất định sẽ nói với chàng một tiếng. Minh Nguyệt chặn lại câu nói của ngụy Nam Tâm, cứ thế quyết định chuyện này. ngụy Nam Tâm biết rằng đã không thể thay đổi được nữa, liền hiếp mắt lại, nhẹ nhàng thả ra linh lực. Âm thầm phá hủy hoàn toàn phần mấu chốt trong trung tâm trận chuyển thống phía sau cánh cửa màu đỏ. Đạo tính đại sư của hoa nghiêm tự là Tu sĩ si Nguyên Anh. Chút tiểu xảo của ngụy nam tâm đều bị ông nhìn thấy hết. Vì thế Nguyên cũng nhìn ra mánh khỏe, đứng bên cạnh có phần sốt ruột. Hắn khẽ gọi một tiếng đại sư. Lúc trước hắn đã xin đại sư, nói hắn và lâm phiêu tuyết lúc bị người ta đuổi giết đều là Vinh Tuệ Khanh tương cứu một nên bọn họ nợ Vinh Tuệ Khanh một tân tình. Đạo Tĩnh đại sư cũng ương thuận, dưới tình huống có thể sẽ giúp Vinh Tuệ khanh một lần. Bây giờ chính là lúc nhờ đến Đạo Tĩnh đại sư. Đạo Tĩnh đại sư ho một tiếng, nói với Ngụy Nam Tâm, "Tâm Phật từ bi, luôn khuyên con người ta hướng thiện. Vị cô nương này đã nhường lại cơ hội gia nhập vào tông phái cấp 2, thì ngươi thành toàn cho cô bé đi." Hành Lư chân nhân đã nói là cho vị cô nương này tự chọn gia nhập vào một trong ba đại môn phái rồi. Ta thấy cứ như vậy đi, những người còn lại, để ba đại môn phái lựa chọn đi. Nói đến thí luyện, thí luyện trên đoạn đường lúc trước của ba các ngươi vẫn chưa đủ nhiều sao. Ngụy Nam Tâm và Thịnh Dĩ Ninh nghe đến mức mồ hôi đầm địa, hai người vội cùng với khổng đức chân nhân đang lơ mơ không hiểu gì gặp người lại tuân lệ. Đạo tính đại sư là cao tăng được phái đi của tông phái cấp 2 Hoa Nghiêm Tử, ông cũng là bề trên trực hệ của Hoàng Vận Tự nơi mà Ngụy Nam Tâm đang ở. Đạo tính đại sư cất lời, Dường như hiểu rõ nhưng không nói ra mưu mô lúc trước của họ. ngụy Nam Tâm và Thịnh Dĩ Ninh không dám cố tình gây sự nữa, vội nói, Đạo Tĩnh Đại Sư có lệnh, nào dám không theo. Nói xong, ông ta quay người lại nhìn xuống những người đang đứng phía dưới đài, khẽ ba cười nói, Đạo Tĩnh Đại Sư Phật Tông Đại Năng. Hôm nay các ngươi đều rất may mắn được Đạo Tĩnh Đại Sư mở lời nhập môn. Sau này tu hành, nhất định phải ghi nhớ công đức của Đạo Tĩnh Đại Sư không được làm sằng làm bậy. Mọi người phía dưới nghe thấy lời này, biết rằng không cần lại đi trải nghiệm thí luyện không biết sống hay chết kia nữa. Như gặp đại nạn mà không chết, qua một lúc lâu mới định thần lại, từng người đều lộ ra thần sắc vui vẻ. Không đức chân nhân cũng rất vui mừng, vội nói với Vinh Thuệ Khanh, nếu đã vậy, chi bằng cô nương đến vạn cản quán của chúng ta đi. Với tư chất của cô nương, ta bảo đảm cô nương sẽ trực chiến tiếp gia nhập môn phái làm đệ tử tinh anh. Lời nói vừa dứt, liền có hai cặp mắt phẫn hận từ hai góc khác nhau phóng về phía sau lưng Vinh Tuệ Khanh. Một là của Bách Hủy, một lại là của là Sảo tư. Gương mặt của Vinh Tuệ Khanh cứng lại, cô cười gượng hai tiếng, không đức chân nhân khách khí rồi. La thần từng nói đạo môn không phù hợp với cô. Hiện tại Đại Nghiu và Bách Hủy đều đã gia nhập vạn Càn quán, cô tuyệt đối không muốn làm đồng môn với hai con người đó. La cô nương tư chất vượt trội. Hơn nữa tu vi lại nhiều hơn con. Không đức chân nhân thu nhận là cô nương sẽ phù hợp hơn con. Đôi con ngươi của Vinh Tuệ Khanh chuyển động, thấy La xảo tư đang ngơ ngác nhìn mình, cô vội vàng tỉnh bơ đẩy nàng ta ra. Trong mắt người khác, cô đúng như là thánh mẫu. Nhưng trong lòng Vinh Tuệ Khanh lại đang tự trách móc mình, cơ hội tốt đều nhường hết cho người khác rồi, còn mình lại gia nhập vào Long Hổ môn không biết tốt xấu ra sao. Dự là có rất nhiều người cho rằng cô mất trí bị điên rồi. La thần cũng khẽ cười nói, không sai. La tam tiểu thư là tam tiểu thư của thiên thủy la gia, hơn nửa năm nay tu vi tăng cao, chắc là người có phúc phận lớn. Vạn càng quán thu nhận la tam tiểu thư thì tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi. Không đức chân nhân nghe ra vinh tuệ khanh không muốn gia nhập vạn càn quán thì rất thất vọng. Nhưng tu hành quan trọng nhất là tự nhiên, miễn cưỡng sẽ gây trở ngại cho đạo tâm. Thế thì thôi vậy. Không đức chân nhân thu lại sự háo hức. Rồi cẩn thận nhìn đánh giá La Sảo Tư. Ông phóng ra thần thức, thăm dò thấy nàng ta thực sự có tu vi của luyện khí tầng 6 dù tuổi vẫn còn nhỏ. Thực sự không tệ, La cô nương có đồng ý gia nhập vạn cản quán của ta không? La Sảo Tư thở vào một hơi, vội quy xuống khấu đầu lệ Khổng Đức Chân Nhân ba lạy, rồi gọi, sư phụ. Thật là thông minh lanh lợi, khiến Khổng Đức Chân Nhân phải nhìn khác đi mấy phần. Sự tức giận của bách hủy lại chuyển sang người của La Sảo Tư. Đôi mắt như muốn đốt cháy một lỗ sau lưng của là xảo tư Phó môn chủ thịnh dĩ ninh của Long Hổ Môn đung đưa chiếc quạt xếp trắng như tuyết nói Không biết Vinh cô nương có hứng thú với Long Hổ Môn chúng ta hay không Vinh Tuệ Khanh chính là đợi câu nói này của ông ta Cô vội chắp tay lại, nói Nếu Long Hổ Môn có thể cùng thu nhận con và biểu thúc của con nhập môn Thì con nguyện ý gia nhập Long Hổ Môn làm để tử nội môn La thần còn lợi hại hơn Vinh Tuệ Khanh nhiều Cũng cùng là song linh can, nhưng la thần đã là trúc cơ, còn vinh tuệ khanh mới là luyện khí tầng 2. Thịnh dĩ ninh mừng rỡ, vụ làm ăn mua một tặng một này cũng không tệ. Không thành vấn đề. Đây là lệnh bài của Long Hổ môn ta. Từ nay trở đi, hai người các ngươi sẽ là đệ tử nội môn tinh anh của Long Hổ môn chúng ta. Thịnh dĩ ninh chỉ sợ có gì thay đổi, nên liền gấp gấp dùng ngón tay lia hai tấm thẻ bài qua. ngụy nam tâm nhữ chặt đôi lông mày lại. Không nói thêm một câu nào nữa. Những người còn lại đều là Tam Linh Can, nên không ai bị loại cả. Tất cả đều gia nhập ba đại môn phái của nước đại sở, tạm thời làm đệ tử ngoại môn trước. Đợi sau này lúc trong môn phái thi đấu, sẽ dựa vào tu vi và công lao với môn phái, luận công tính thưởng, mới có khả năng làm đệ tử nội môn. Nội môn, ngoại môn dường như chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng đái ngộ lại có khác biệt rất lớn. Một trận tranh đấu khốc liệt được chuẩn bị từ trước, cứ như vậy mà kết thúc. Ngụy nam tâm nén sự hoảng sợ, rồi nhanh chóng vịn một cái cớ, rời khỏi sơn trang dư Nga trước, quay về vương phủ kinh thành của nước đại sở. Hành lưu chân nhân đích thân dẫn theo lâm phiêu tuyết cùng với minh Nguyệt và sở sở cùng quay về thái hoa sơn. Đạo tính đại sư thì dẫn theo vi thế nguyên quay về hoa nghiêm tự. Những người khác thì đi theo người của ba đại môn phái quay về từng môn phái của mình. Vinh Tuệ Khanh và La Thần thì đương nhiên là cùng đi đến Long Hổ môn. Người cùng đi ngoài phó môn chủ Thịnh Dĩ Ninh ra còn có một đệ tử ngoại môn Tam Linh Ca nữa. Long Hổ môn nằm ở trên núi Long Hổ cạnh thành Vĩnh Trương. Linh khí trên núi Long Hổ dồi dào, quanh co qua 10 dặm đều thuộc phạm vi quản lý của Long Hổ môn. Vinh Tuệ Khanh là đệ tử nội môn, nhưng chỉ là tu vi luyện khí tầng 2. Vừa gia nhập vào Long Hổ môn, Thì cô bị gọi đến thủ tọa đường bên ngoài cùng nghe giáo huấn với các đệ tử ngoại môn mới được thu nhận. La Thần thì được đích thân phó môn chủ cùng đi đến chính điện của Long Hổ môn, đi gặp môn chủ của Long Hổ môn cùng với các trưởng lão và các vị hộ pháp. Vinh Tuệ Khanh không quan tâm, chỉ ở thủ tọa đường nhìn ngó xung quanh. Một người phụ trách duy trì trật tự của đệ tử nội môn, nhìn thấy dáng vẻ lạ mắt của Vinh Tuệ Khanh thì cười đi đến bắt chuyện, "Xin hỏi sư muội gia nhập môn phái lúc nào vậy?" Vinh Tuệ Khanh cười đáp, hôm nay ta vừa cùng đến với Phó Môn Chủ. Người đệ tử đó ướn ngực, Hùng Dũng nói, ta đã ở đây được 8 năm rồi. Ta là Tam Linh Căn, năm ngoái mới gia nhập nội môn, là đệ tử thuộc hạ của Tăng Hộ Pháp. Còn muội Vinh Tuệ Khanh cười kinh sợ. Cái kiểu tự giới thiệu này giống như kiểu mấy người đời trước lúc đi xem mắt nói thẳng báo cáo xuất thân và tài sản của mình vậy. Ta là người mới đến. Vẫn chưa biết bái ai làm sư phụ. Vinh Tuệ Khanh hàm xúc nói. Người đệ tử đó cảm thấy vừa gặp Vinh Tuệ Khanh mà như đã quen biết từ lâu, nên dẻo miệng bắt chuyện. Y chỉ chỉ vào một đám đệ tử ngoại môn đông nghìn nghịt ở một bên, nói, đó, bên kia đều là Tứ Linh Căn. Cả đời này chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn tạm dịch thôi. Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc hỏi, vậy sao còn thu nhận nhiều người Tứ Linh Căn vậy? Người đệ tử đó ung dung kể chuyện cho Vinh Tuệ Khanh nghe. Mỗi vừa nhập môn nên khó trách không biết những điển cố này. Ta nói cho muội biết, cách đây hàng vạn năm từng có một vong lão quỷ bỗng dưng xuất hiện, mở đầu thời kỳ hưng thịnh cho đám phế nhân tu tiên. Theo trong bảo điển của vong lão quỷ đó nói thì linh căn càng nhiều càng vô dụng, thì càng có cơ duyên. Nghe nói lúc đó, nếu muội không có tứ linh căn thì đến nói mình là tu tiên còn thấy xấu hổ, chứ đừng nói đến chuyện thành đại đạo. Ngũ linh căn thì lại càng phi thường. Chừng như đến môn phái nào cũng đều đi lại ngang ngược. Chỉ có những người từng được gọi là thiên tài song linh căn với đơn linh căn, từng người đều nản lòng nã trí, về quê làm ruộng. Bởi vì họ nghĩ rằng dù tư chất tự nhiên của họ tốt nhưng không có cơ duyên thì có tu hành cỡ nào cũng không thể thành tiên được. Sau này thì sao ạ? Vinh Tuệ Khanh nghe tới mức nhiệt tình. truyền thuyết của giới tu hành ở đây nhiều quá đi. Sau này ư? Sau này đương nhiên là khiến cho giới tu hành bị lùi bại hoàn toàn rồi. Vì giới tu hành đầy giấy những người tứ linh căn với ngũ linh căn luôn tin rằng mình có thể đạt được các loại cơ duyên, nhưng cơ duyên nào có dễ dàng đạt được như thế. Dù vong lão quỷ đó đã đạt được thành công chưa từng có, nhưng loại thành công đó hoàn toàn không thể có thêm lần thứ hai. Đông đại lục của chúng ta 100 năm trở lại đây, cũng chỉ xuất hiện một vong lão quỷ tứ linh căn phi thăng. Vốn dĩ trước vong lão quỷ có thể đủ khả năng phi thăng vào tiên giới, đa số đều là đơn linh căn và song linh căn, họa hoàn lắm mới có một tam linh căn. Vì vong lão quỷ thăng thiên, nên những người tài giỏi đều không tu tiên nữa, toàn để cho các tứ linh căn với ngũ linh căn đẩy dây các phái lớn, hưởng dụng các nguồn tài nguyên đang ngày càng khan hiếm. Đáng tiếc đối với họ mà nói thì, đến chúc cơ đã là một ngưỡng cửa to lớn rồi. Toàn bộ những người tứ linh căn và ngũ linh căn đó đều chết vì hết tuổi thọ trước chút cơ, cho nên sau này nhân giới tu hành mới lùi bại, rồi nhanh chóng biến mất triệt để. Lao tổ của chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, mới định quảng bảo điển về vong láo quỷ đi, quay lại chính thống ban đầu, để cho đám phế nhân tự đi tìm cơ duyên. Còn tài nguyên của giới tu hành vẫn cung ứng cho các thiên tài đơn linh căn và song linh căn trước rồi nói. Bây giờ thì chính là thứ mọi nhìn thấy đó. Môn phái của chúng ta vẫn thu nhận Tứ Linh Căn, nhưng chỉ để làm tạp dịch ngoài Sơn Môn, ngoài ra phái người ngày đêm trông coi là được rồi. Nếu phát hiện Tứ Linh Căn nào đột nhiên tiến mạnh vun vụt, vượt qua tư chất của những người tốt hơn hắn thì khẳng định là tìm được cơ duyên lớn rồi. Lúc đó sẽ lại được thu nhận vào nội Sơn Môn cũng chưa muộn. Vinh Tuệ Khanh cười lớn nói, tính toán của Long Hổ Môn thật chu toàn quá, đúng là không thiếu thứ gì, một người cũng không bỏ qua. Những người đó, những việc đó, bảy ai mà ngờ rằng còn có thể nhìn thấy một ông lão già đến vậy. Nhìn qua ông ta có dáng vẻ khá giống với ông nội của cô, vậy mà vẫn là một tu sĩ trúc cơ. Già đại hóa giảng xong bài thì nghiêm mặt đứng dậy, hướng về hàng nghìn đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn mới gia nhập môn phái đang đứng phía dưới, nói, đã đánh giá xong thành tích trong sổ công đức năm nay, ba đệ tử ngoại môn đạt điểm cao nhất sẽ có tư cách gia nhập nội môn. Những người khác quay về tiếp tục cố gắng, lúc đánh giá thành tích năm sau sẽ lại tính toán tiếp. Nói xong, ông đọc tên ba đệ tử ngoại môn được phê chuẩn vào nội ba môn. Ba người được đọc tên đó đều hớn hở ra mặt, họ ở lại đó rồi cùng đình tuệ khanh theo sau lão tu sĩ trúc cơ đó tiến vào nội môn Long Hổ Môn. Long Hổ Môn chiếm giữ địa bàn rộng rãi, nhưng chỉ có tiến vào nội môn mới là nơi có tinh hòa thật sự. Giữa nội môn và ngoại môn có kết giới ngăn cách. Không có ấn ký của đệ tử nội môn, thì các đệ tử ngoại môn sẽ không thể vượt qua ngưỡng cửa đó được. Quang cảnh bên ngoài mà người phàm nhìn vào, thật ra chỉ là các tạp dịch và đệ tử bình thường ngoại môn mà thôi. Nhưng dù tiến vào nội môn, cũng không hẳn là một bước lên trời. Sau khi Trúc Cơ gia nhập nội không môn, tu vi của rất nhiều tu sĩ không còn tăng thêm nữa. Tu sĩ giả đại hóa hôm nay đến giảng bài cũng như vậy. Ông ta Trúc Cơ đã quá trăm năm rồi. Nhưng đến trúc cơ trung kỳ cũng chưa đột phá được. Mắt thấy tuổi thọ hết dần, thời gian của ông ta đã không còn bao nhiêu nữa nên tâm trạng ông ta rất buồn rầu. Đặc biệt là hôm nay ông ta trông thấy hai đệ tử nội môn mới được thu nhận này. Nam giới nhìn qua mới qua 20 tuổi, vậy mà đã là tu vi trúc cơ trung kỳ rồi. Còn cô bé nghe nói chỉ có 9 tuổi mà đã là luyện khí tầng 2. Hơn nữa hai người bọn họ đều là song linh căn. Cũng năm chính là địa linh căn trong truyền thuyết, không phải chỉ tốt hơn tam linh căn của ông ta một hai phần. Nghĩ vậy, sắc mặt của giả đại hóa lại càng thêm đen như lấy nổi. Vinh Tuệ Khanh vừa đi bên cạnh người đệ tử nội môn khéo miệng có thâm niên kia, vừa hiếu kỳ nhìn ngó khắp nơi. Đang lúc giữa hè, trước đó Vinh Tuệ Khanh lại ở ngoại môn Long Hồ Môn, nên cô thấy rất nóng lực. Hiện tại vừa đi vào ngưỡng cửa nội môn vô hình này, cô lập tức cảm thấy khí hậu khác hẳn. Gió mát hưu hưu, không lạnh không nóng, độ ẩm với nhiệt độ vừa phải. Giống như bầu trời bên trong nội môn được lắp đặt một cái điều hòa không khí, tự động bốn điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm vậy. Vị giả đại hóa đang nghiêm mặt đó dẫn bọn họ đến chỗ một cái sân nhỏ. Chỉ thấy dây núi thấp thoáng, phần chót mái cong trong rừng cây cao chót vót lúc gần lúc hiện, tường trắng ngói đen, các tòa lầu nhỏ san sát. Trên đỉnh núi phía không xa mây cuồn cuộn bay. Lại có vài phần khí thế giống với Sơn Trang dương Nga Nhìn gì mà nhìn Đừng tưởng tiến vào nội môn là giỏi sau trúc cơ không thể tiến bộ thêm nhiều làm đấy Ta khuyên các ngươi hãy kín tiếng mà tu hành Đừng tưởng mình đã đủ khả năng một bước lên trời Đừng nói ta chưa nhắc nhở các ngươi Leo càng cao thì ngã càng đau Già đại chính hóa nhịn không được chỉ gà mắng chó một hồi Đám người vinh tuệ khanh nghe mà không hiểu ra sao cả cũng chỉ có thể lén lút oán thầm trong lòng. Được rồi, các ngươi đến phòng thượng y, y đi nhận trang phục đệ tử sơ cấp trước đi. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa một bộ. Đến luyện khí tầng 2 còn được phát một túi càng khôn. Mỗi tháng được lĩnh 10 linh thạch hạ phẩm, mọi người đều phải dùng tiết kiệm một chút. Nếu muốn kiếm được nhiều linh thạch hơn, thì đến võ đường nhận nhiệm vụ ra ngoài giết vài con yêu thú, rồi quay về đổi linh thạch. Vì giả đại hóa đã hết hy vọng thăng cấp. Nên đã bị môn phái bỏ qua rồi. Họ chuyên giao cho ông ta công việc giúp quản lý các đệ tử nhập môn sơ cấp tại nội môn. Những công việc này dù không khó, nhưng rất vặt vãnh ra dối. Một tu sĩ bình thường đều không muốn làm loại công việc này. Già đại hóa gặp phải loại chuyện này, bản thân ông ta cũng bất khả kháng. Tâm trạng vốn buồn rầu của ông ta lại càng như tuyết lệnh thêm xương. Vội vội vàng vàng sắp xếp cho các đệ tử nội môn mới ra nhập xong. Là giả đại hóa nhanh chóng đi đến phòng luyện đan. Phòng luyện đan của Long Hổ Môn là nơi ở của luyện đan sư, cũng là nơi chuyên dùng để luyện đan. Là một trong ba đại môn phái của nước đại sở, Long Hổ Môn vì có Lao Tổ đóa ra chấn thủ nên vốn là xếp phía sau Hoàng Vận Tự và phía trên vạn cản quán. Từ hàng trăm năm nay, đã âm thầm tích lũy được một khoản tài nguyên không nhỏ. Bây giờ Lao Tổ đóa ra bị thánh nữ của thần điện Quang Minh phế thành tu sĩ Trúc Cơ nên tình thế của Long Hổ môn đã yếu đi không ít, nhưng cái cốt lõi của hàng trăm năm nay vẫn còn. Phong luyện đan của Long Hổ môn dù không bằng vạn Càn quán, có luyện đan sư ngũ phẩm giữ thể diện, nhưng cũng có một luyện đan sư tứ phẩm. Nghe nói đột phá tứ phẩm, thăng lên ngũ phẩm là chuyện trong tầm tay. Luyện đan sư của Ngũ Châu Đại Lục xưa nay chia làm cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm còn cao nhất là cửu phẩm. Cách 3 năm Ngũ Châu Đại Lục lại có một cuộc thi luyện đan như là một cuộc họp lớn để giới tu hành lựa chọn chức danh cho luyện đan sư. Chỉ có luyện đan sư từ thất phẩm trở lên mới có tư cách đi thần điện Quang Minh, nghe dạy dỗ của chủ quản thần điện Quang Minh. Nghe nói gần 500 năm trở lại đây, Ngũ Châu đại lục chỉ có một luyện đan sư được xét làm thất phẩm, đã đi một chuyến đến thần điện Quang Minh. Chỉ đáng tiếc là, người đó từ thần điện Quang Minh trở về thì tuổi thọ đã tận, rất nhanh liền chết đi. Chỉ lưu lại một lò thất phẩm đan dược tam chuyển ngưng hồn đan dùng sinh mệnh của ông ta để luyện thành, trở thành đáo vật chấn môn cao nhất của môn phái đó. Tam chuyển ngưng hồn đan có công hiệu đặc biệt phục hồi thần thức và hồn phách. Tam chuyển ngưng hồn đan thất phẩm nếu để cho người phạm bị thương ăn vào thì dù đã chết bao nhiêu ngày, chỉ cần cơ thể chưa mục giữa thì đều có thể hoàn dương, tuổi thọ tăng 10 năm. Cho nên tại nhân gian, nó còn được gọi là kẻ thù của Diêm Vương. Là thuốc tiên trị thương mà ngàn vàng khó mua được. Nếu để cho tu sĩ ăn vào, thì thực sự là có bệnh chữa bệnh, không có bệnh thì bổ sức khỏe, là loại linh dược tốt nhất nuôi dưỡng thần thức. Trong mắt tu sĩ bình thường thì loại đan dược này giống hệt như loại linh dược thần cấp. Đến tu sĩ Nguyên Anh còn khó được thấy. Già đại hóa là loại tu sĩ trúc cơ đã sắp cạn tuổi thọ, ông ta đương nhiên không còn hy vọng đến loại thần dược đó nữa. Thứ ông ta cần chỉ là một bình đan dược có thể khiến ông ta đột phá tu vi trúc cơ trung kỳ, để ông ta có thể trong vòng 10 năm hoàn toàn tiến vào trúc cơ hậu kỳ, cuối cùng kết đan mà thôi. Nếu trong vòng 10 năm ông ta không thể kết đan, thì tuổi thọ của ông ta sẽ hết. Châu đan sư có đó không ạ? Già đại hóa đi đến một căn phòng có viết chữ giáp ở trước cửa lớn. Ông ta dơ tay ra gõ gõ cửa. Vào đi. Giọng nói của người ở trong phòng rất không vui vẻ. Già đại hóa không người rồi lùi xuống phía dưới một đoạn, đẩy cửa bước vào. Châu Đan Sư, đây là một ít hoàn hồn thảo mà gần đây ta tìm được ở trên núi. Dù tuổi hơi ít nhưng vẫn tính là tươi mới, chắc vẫn có thể vào thuốc được chứ ạ. Già đại hóa lấy một cái túi vải ra, đặt trên tay rồi cung kính dâng lên. Đặt ở trên bàn đi. Giọng nói chuyển ra từ một góc phía sau lò luyện đan bằng đồng đen. Già đại hóa cẩn thận đặt chiếc túi vải lên bàn. Rồi quay người đi về phía chiếc lò luyện đan bằng đồng đen. Phía sau chiếc lò luyện đan ấy có một ông lao thân mình nhỏ bé đang ngồi ở đó. Đầu tóc ông dối như tổ quạ, bộ dâu dài cũng đều nửa đen nửa trắng như mái tóc, nhưng gương mặt lại càng bóng hường hào, không hề giống như người đã lớn tuổi. Lúc nói chuyện rất mạnh mẽ, cũng rất khí thế. Chỉ là tay và mặt ông đều nhem nước, có phần bẩn thỉu. Già đại hóa biết đối phương đã 150 tuổi rồi còn lớn hơn mình đến mấy chục tuổi. Châu Hảo Thiện là luyện đan sư tứ phẩm của Long Hồ Môn. Năm đó sau khi trúc cơ, ông đột nhiên lại yêu thích luyện đan, rồi vùi đầu vào đó, từ bỏ việc tu hành. Cứ thế ông mắc ở trúc cơ sơ kỳ tầng 1 đến hơn 100 năm rồi, ông cũng không để tâm. Đối với ông mà nói, có thể luyện ra một lò đan dược tốt còn vui vẻ hơn nhiều với việc tu vi tăng cao. Dùng sinh mệnh có hạn đi tập trung vào trong luyện đan vô hạn, chính là toàn bộ sự theo đuổi của Châu Hào Thiện. Chỉ là thiên chất có hạn, đến nay ông chỉ mới luyện ra đan dược tứ phẩm. Bất luận ông có vắt kiệt vóc như nào, cũng chỉ dừng lại ở tứ phẩm mà không thể tiến lên thêm được. Châu Đan Sư, xin hỏi. Cố cơ đan mà ta nhờ ngài luyện rút, đã luyện xong chưa ạ? Già đại hóa xoắn hai tay lại, không dám nói lớn tiếng, sợ sẽ làm phiền đến Châu Hào Thiện. Châu Hào Thiện không quay đầu lại mà tiện tay lôi một bình đan dược từ trong tay háo ra, rồi ném ra ngoài, vừa hay rơi ngay vào lòng của giả đại hóa. Đa tạ Châu Đan Sư đa tạ Châu Đan Sư Giả đại hóa vui mừng rồi vừa nhét chiếc bình đó vào lòng vừa lại lấy một cái túi vải ra đặt lên bàn. Đây là một nghìn viên linh thạch hạ phẩm, là chút tấm lòng của ta, xin Châu Đan Sư nhận cho. Châu Hào Thiện phẫn nộ Rồi đứng bật dậy từ phía trước chiếc lò luyện đan bằng đồng đen, tay ông chống nạnh lớn tiếng nói, chút ít linh thạch này của ngươi đều cho ta hết rồi, thì tự ngươi phải làm thế nào? Còn không mau cầm về đi. Chỗ của ta không thiếu chút linh thạch này của ngươi. Đi đi, mau đi đi. Ông khăng khăng không nhận linh thạch của giả đại hóa. Giả đại hóa thời ấm áp trong lòng, ông ta cười khoát tay nói, ta biết châu đàn sư không coi chút linh thạch này là gì, nhưng đây là tấm lòng của ta. Xin Châu Đan Sư vui lòng nhận cho. Nếu không thì ta sẽ rất bất an, sẽ ảnh hưởng đến Tu Vi. Nghe giả đại hóa nói như vậy, Châu Hảo Thiện không cố chấp nữa. Ông dùng tay háo lau mặt, nhưng lại khiến cho vết nhem nhuốc trên mặt lại càng thêm dơ hơn. Giả đại hóa vội túi đầu xuống không dám nhìn thêm nữa, ông ta sợ rằng mình sẽ bật cười mất. Châu Hảo Thiện bê ấm trà đưa đến bên miệng mình rồi tu hư ngực. Uống xong ông mới lau miệng, hỏi giả đại hóa. Tư chất của đám đệ tử mới thu nhận lần này thế nào? Có kỳ tài luyện đan để ta thu nhận làm đệ tử không? Câu hỏi này cứ 3 năm Châu Hảo Thiện lại hỏi một lần, đã sắp hỏi đến 30 lần rồi. Mỗi lần ông đều không nhận được cấu trả lời khẳng định nào. Già đại hóa cười đi qua rồi con lưng xuống đấm vai cho Châu Hảo Thiện nói, kỳ tài giống như Châu Đan Sư mấy nghìn năm mới có một người. Long hổ môn của chúng ta nào có phúc khí lại có thể thu nhận được một người nữa như vậy? Châu Hào Thiện lắc đầu, ngũ quan trên mặt đều sụp đổ nói, tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều nữa. Nếu vẫn không tìm được chuyên nhân, thì bản lĩnh luyện đan một đời của ta sẽ bị thất chuyến mất. Già đại hóa vội lịnh bỡ nói, Châu Đan Sư nói gì vậy? Sang năm chính là cuộc thi luyện đan của ngũ Châu Đại Lục, nếu Châu Đan Sư có thể thăng cấp thành công, đạt được phần thưởng đan dược thượng phẩm, thì không những tuổi thọ gia tăng, mà nói không chừng còn có thể đột phá tu vi nữa. Châu Hào Thiện đau thương kêu lên một tiếng rồi quay người lại túm lấy giả đại hóa quật cho một trận nói, ta cho ngươi nhắc đến mấy chuyện đó hả? Cuộc thi luyện đan sư mỗi ba năm một lần chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của Châu Hào Thiện. Cái gã giả đại hóa này làm sao mà hiểu được? Vinh Tuệ Khanh cùng mọi người đi nhận trang phục của đệ tử nội môn, rồi quay lại căn phòng mà mình được phân mặc lên người. Khẳng khẳng thở dốc chui từ trong tay nải của Vinh Tuệ Khanh ra, lau mồ hôi nói. Bức chết ông đây rồi. Bên ngoài phòng, một giọng nói hiểu điệu vang lên, Vinh cô nương có trong đó không? Đại tiểu thư của môn chủ chúng ta đến gặp cô này.